Ầm ầm. Lất phất mưa phùn phía dưới, lại là ba cái siêu cấp yêu nghiệt bị khủng bố lực lượng thần kỳ đánh bay, cuối cùng rơi vào giới tuyến bên ngoài, hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất, bộ dáng có chút chật vật. Trên mặt có không cam lòng, càng nhiều kinh hãi cùng không hiểu. Vạn kiếm lâm không, Hạo Thiên chi kiếm. Ngay tại Vân Thần lần nữa đem ba cái người đánh bại bị loại đồng thời, Liệt Phong cùng Mộ Dung Thiên Kiêu, mắt đối mắt cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ, lập tức từng mảnh từng mảnh kiếm quang hướng Vân Thần đám người hoành kích mà tới. Tại một bên khác, lăng Thế Tử cùng xà nhà Thiên Phong đám người cũng là hướng Vân Thần bọn hắn bên này hành kích mà tới. Tám đạo kinh khủng công kích, mỗi một đạo đều là đòn sát thủ vậy uy năng. Từ Dương chung cùng Thiên Hà Thuẫn, ngàn tầng kia vũ cùng xanh lạc kiếm cương lớn liệt diễm vẫn. Tại thời khắc này sụp đổ, Vân Thần đứng mũi chịu sào, đứng trước vô số đạo kinh khủng công kích, mắt thấy Vân Thần liền bị những công kích này đánh bay, Nguyên Thiên Vũ hai tay vung lên, một đôi lăng la thủy tụ hóa thành cầu vòng ngăn cản tại Vân Thần trước mặt. Cùng lúc đó, Giang Băng Nguyệt trong tay lăng không nhiều hơn một phiến lá cây. Lá cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế bảy hồ dạn nhưng là trong chốc lát, lá cây biến thành mấy mét lớn nhỏ, đón hủy thiên diệt địa công kích mà lên. Ầm. Tám đạo công kích đánh vào cầu vùng vậy lăng la thủy tụ phía trên, đem lăng la thủy tụ đánh lui, va chạm trên lá cây mặt, lập tức, Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt còn có Nghiêng Thiên Vũ ba người bị đánh bay. Nước Thiên Quyền. Vô Ảnh Phong Nhận. Hạo Thiên Chi Kiếm. Ba kiếm lâm không. Lây trời mười liên trảm. Chữ thập đau mang. Liệt diễm chi đao. băng lăng chi tinh. Lại là tám đạo công kích hạ xuống. Bất quá lần công kích này không phải đối phó Vân Thần cùng Giang băng Nguyệt cùng Nghiêng Thiên Vũ, mà là nhất tề đánh về phía lãnh Ngọc Thư bọn hắn. Lập tức, lãnh Ngọc Thư cùng Sư Vô Song, Long Vân, ba người ném đi mà lên. Đang đăng đăng. Đăng đăng đăng. Ba người đánh bay, hướng phía rơi tuyến bên ngoài bay đi, rất nhanh rơi trên mặt đất. Sư Vô Song, Long Vân hai người bị loại. lãnh ngọc thư khoảng cách rơi tuyến chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, nếu là lui nữa sau 2 mét cũng liền xuất cục. siêu cấp yêu nghiệt đại chiến, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không phải là khoảng cách. nhìn phía sau rơi tuyến, lãnh ngọc thư trong lòng chấn động, kém một chút liền bị loại. vù vù, vù vù, rất nhanh lãnh ngọc thư hóa thành quang ảnh xuất hiện ở vân thần ba người bên người, bốn người tạo thành phòng ngự chi thế, sáu người trận doanh, hai người bị loại. Bất quá vân thần lại làm cho cái khác hai phe cánh sáu người xuất cục. Cái thành tích này, lãnh ngọc thư đám người đã kiếm lợi lớn. ầm ầm ầm ầm Vân thần bốn người đang muốn xuất thủ thời điểm, xa nhà thiên phong một bên người, cùng lăng thế tử một bên người, đã trải qua đồng thời xuất thủ. Người của hai bên, công kích đối tượng không phải lãnh ngọc thư bốn người, mà là đối phương trong trận doanh yếu nhất một cái. Hai phe cánh bên trong, đều có một cái tương đối hơi yếu. Về ngoành, về ngoành, hai bóng người ném đi rơi xuống tại dưới tuyến bên ngoài. Hai cái này bị loại siêu cấp yêu nghiệt, cũng chính là Vân Thần cùng Lãnh Ngọc Thư bọn hắn công kích đối tượng, không nghĩ tới cái khác hai phe cánh trước một bước, nhìn thấy tình huống này, Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc Thư không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Bởi vì bọn hắn hai người, tại trong trận doanh tương đối yếu kém, liền xem như công kích bọn hắn bên này, cũng sẽ không công kích Vân Thần, bởi vì đều kiến thức Vân Thần phòng ngự, có thể xương vô địch, Nghiên Thiên Vũ phòng ngự cùng thủ đoạn cũng là vô cùng thần kỳ tự nhiên cũng sẽ không trở thành đối tượng công kích. Hiện tại, trong sân rộng giới tuyến bên trong, chỉ còn lại có 10 người. Nói cách khác, giai đoạn thứ 2, cuộc chiến thứ 3 kết thúc. Đại chiến, tại thời khắc này cũng dừng lại, trên quảng trường, cũng ở thời điểm này từ yên tĩnh trở nên yên tĩnh. Chương 463, bài danh chiến quy tắc. Giai đoạn thứ 2, cuộc chiến thứ 3, kết thúc. Trên quảng trường, trăm vạn cường giả cùng thiên tài, trên đài cao, siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, đều tại thời khắc này yên lặng lại. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh rung động. Vân thần cường hãn, cơ hồ là lấy lực lượng một người chiến thắng bình thường chiến đấu. Tại chỗ có cường giả trong lòng, tại chỗ có thiên tài trong mắt. Vậy, thần kỳ dược dỡ pháp thuật, cái kia hủy thiên diệt địa uy năng trở thành bọn hắn không thể xóa nhòa ký ức. Giờ khắc này, vô số thiên chi kiêu tử ở trước mặt hắn tự ti mặc cảm. Giờ khắc này, vô số thiên chi kiều nữ vì hắn trở nên hoa si. Giờ khắc này Toàn bộ hư không nam thiên vực cường giả là hắn mà cảm thấy chấn kinh. Hắn, là thánh võ học cung thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, vân thần, dù là hắn hiện tại còn chưa trở thành giao lưu buổi lễ long trọng ba vị trí đầu, nhưng là danh tiếng của hắn cũng đã lấn át tất cả. Đồng thời, tại lúc này, ước vạn cường giả võ giả cảm thấy hối hận, vì sao không có áp chú vân thần. Nếu là áp chú vân thần, tuyệt đối lừa đánh bại linh tinh. Thế nhưng là, trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Bởi vì tại giai đoạn thứ hai cuộc chiến thứ ba lúc mới bắt đầu, tất cả áp chú đều đã đình chỉ. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Ước vạn cường giả võ giả vì bản thân không có áp chú vân thần cảm thấy hối hận thời điểm, mở xong bạc tập đoàn cùng thế lực, lại cảm thấy may mắn, nếu là có nhiều người hơn áp chú vân thần, như vậy bọn hắn tuyệt đối phá sản. Được, tốt, tốt. Bảy viện trưởng hiên viên gió nói liên tục ba chữ tốt, thần sắc trên mặt cao hứng vô cùng. Lần này, Thánh viện đệ tử. Sắc thực cho hắn to lớn kinh hỉ. Ba cái thánh võ học cung đệ tử tiến vào mười vị trí đầu, đây là thánh võ học cung ngàn năm qua lần thứ nhất, quan trọng hơn là Vân Thần yêu nghiệt cứng hãn, để hắn cảm thấy chấn kinh, có đệ tử như vậy, thánh viện tương lai sẽ không lo lắng. Lúc trước hắn chỉ hy vọng Lãnh Ngọc Thư, Công Tôn Vân Kiếm cùng Thường Tình Châu có một trùng kích mười vị trí đầu, những đệ tử khác nhiều nhất là đến tăng một chút kiến thức. Hiện tại, Công Tôn Vân Kiếm bị đào thải, Thường Tình Châu vận khí không tốt, bại bởi Vân Thần liền lãnh ngọc thư cũng kém một chút bị đào thải nếu không phải là bởi vì vân thần một kia nhân tố lãnh ngọc thư tuyệt đối lọt vào liên hoàn công kích bị đào thải ra khỏi củ hy vọng lớn nhất cơ hồ toàn quân bị diệt mà nhất không có hy vọng lại giết ra khỏi chúng đây chấn kinh toàn trường hiên viên ngươi thánh viện trừ mấy cái đệ tử giỏi a lần này giao lưu buổi lễ long trọng vượt quá bản vương ngoài ý muốn nam thiên vương mang trên mặt hài lòng thần sắc trong lòng kinh ngạc vô cùng mở miệng hướng bên người hiên viên do nói ra mấy tiểu tử kia quả thật không tệ, ta cũng không nghĩ tới. Hiên Viên gió mang trên mặt Tiểu Dung, mở miệng theo Nam Thiên Vương nói chuyện. Trong lòng hắn, trong sân rộng ba cái Thánh Viện yêu nghiệt đệ tử nào chỉ là không sai, mà là quá tốt rồi, để hắn rất hài lòng. Mặc dù chỉ là một cái tốt người kế tụ, nhưng hảo hảo bồi dưỡng, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai Thánh Viện lại sẽ thêm ra một cái siêu cấp cường giả. Giai đoạn thứ hai, cuộc chiến thứ ba kết thúc. Đoan Mục Lai trời thần sắc bình tĩnh. Mở miệng lớn tiếng tuyên bố cuộc chiến thứ 3 kết thúc. Cuộc chiến thứ 3, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi mấy chục miểu công phu. 20 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, chiến đấu vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục dây công phu, cái này có thể xưng kỳ tích, nếu là không có Vân Thần tên biến thái này, chiến đấu như vậy không có nửa canh giờ căn bản là không kết thúc được. Tiếp xuống 10 vị trí đầu bài danh chiến, đem vào ngày mai cử hành. 10 vị trí đầu bài danh chiến, mỗi người có 9 cuộc chiến đấu, chiến thắng một trận đến một phân, thất bại không phân chiến bình không phân đạt được điểm số nhiều nhất chính là hạng nhất điểm số giống nhau thực lực cường đại người bài danh phía trước tiếp đó đoan mục lây trời đem giai đoạn thứ ba mười vị trí đầu bài danh chiến quy tắc tuyên bố ra giai đoạn thứ 3 chiến đấu kỳ thật tại ngay từ đầu mọi người đều biết quy tắc hiện tại tuyên bố ra muốn gian lận cũng vô pháp gian lận bởi vì đối thủ đã trải qua rõ ràng chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể có được điểm số đương nhiên đối thủ có thể nhận thua nhưng mười vị trí đầu yêu nghiệt Từng cái nghịch tiên ai cũng sẽ không phục ai, nhận thua căn bản là chuyện không thể nào. Tuyên bố xong, giao lưu buổi lễ long trọng giai đoạn thứ hai kết thúc. Tất cả vương giả trước hết nhất rời đi, tiếp lấy vân thần đám người, cũng rời đi quảng trường, trở lại nơi tiếp đãi trô ở của mình. Trên quảng trường, vô số cường giả cùng thiên tài, vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Năm năm một lần giao lưu buổi lễ long trọng, lần này, Thánh viện không thể nghi ngờ là nổi bật nhất, ba cái người tiến vào 10 vị trí đầu hơn nữa trong đó hai cái đều là người mới đều chỉ có hai mươi mấy tuổi đặc biệt là vân thần không ít người moi ra vân thần một chút tư liệu vân thần võ đạo thực lực khủng bố bá đạo vẫn là một cái cường đại thần nghiệm lực đại sư niên kỷ vẹn vẹn hai mươi bốn tuổi thiên vũ cảnh tâm trọng dạng này yêu nghiệt tại hư không nam thiên vực cũng chỉ có hắn một cái một cái khác chói mắt yêu nghiệt tự nhiên là giang bang nguyệt thánh viện tứ đại tuyệt thế mỹ nữ đặt ở hư không nam thiên vực thậm chí toàn bộ huyền thiên giới cũng là 10 vị trí đầu tuyệt thế mỹ nữ. Băng lãnh thanh cao, trầm mặc ít nói, giống như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, cứ người ở ngoài ngàn năm dạm. 27 tuổi, Thiên Vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực thần kỳ cường đại. Đặc biệt bắt mắt tin tức, cái kia chính là Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt là một cái sư tôn tọa hạ đệ tử, thậm chí còn có nghe đồn, Thánh viện thánh nữ Giang Băng Nguyệt cái này băng sơn tuyệt thế mỹ nữ là Vân Thần vị hôn thê. Chúc mừng Vân sư đệ. Chúc mừng Vân sư huynh. Chúc mừng Giang sư tỷ. Chúc mừng Giang sư muội, chúc mừng Lãnh sư huynh. Nơi tiếp Đại Thánh Võ Học cùng trong cung điện, 10 cái uy tôn thánh nữ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều là cao hứng vô cùng, từng cái hướng Vân Thần Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc Thư đạo vui. 10 cái uy tôn thánh nữ, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ phút này là nhất trí đối ngoại. Ba người trở thành 10 vị trí đầu, ghen ghét hâm mộ nhất định là không thể thiếu, bất quá đều thực tình là ba người cảm thấy cao hứng, dù sao, bọn họ đều là thánh viện đệ tử. Thánh viện cường đại là vinh quang của bọn hắn, thánh viện nhỏ yếu, bọn hắn đi theo chịu tội thủ khi dễ. Lại nói, loại chuyện này, cũng không có bao nhiêu vận khí thành phần, muốn đi vào 10 vị trí đầu, nhất định phải có chân thật thực lực. Ba người bọn họ tiến vào 10 vị trí đầu, hoàn toàn là dùng trí tuệ của mình cùng thực lực tranh thủ mà đến. Vân thần cùng lãnh Mặc thư, cười chào hỏi. Giang băng nguyệt chỉ là gật gật đầu, bất quá mọi người đều biết Giang băng nguyệt tính cách, thấy có lạ hay không, hơn nữa nàng có thể gật đầu đáp lễ đã trải qua rất để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ba người các ngươi biểu hiện quả thật không tệ, bất quá không thể kiêu ngạo tự mãn. Giai đoạn thứ ba mới thật sự là chiến đấu. Thánh viện liên tục ba mươi giới giao lưu buổi lễ long trọng chưa từng xuất hiện hạng nhất, các ngươi coi như không thể trở thành đệ nhất, cũng phải xuất ra bản thân tột cùng nhất thực lực liều một phen. Hiên viên gió mở miệng, hắn là lần này dẫn đội chi nhân, càng là Thánh viện bảy viện trưởng, thân phận cao quý, địa vị cao cả, thực lực vô cùng kinh khủng. Ngay cả Nam Thiên Vương cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc hắn. Người đều là có ý ưu chung, ba cái đệ tử tiến vào mười vị trí đầu, tự nhiên là càng hy vọng có đệ tử có thể tiến vào ba vị trí đầu, thậm chí hạng nhất. Thánh viện thân là tứ đại cự vô bá, nhưng đã có hơn 100 năm chưa từng xuất hiện giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất siêu cấp yêu nghiệt, cái này khiến mặt mũi của Thánh viện sờ không đi qua, đồng thời cũng phản ứng ra kỳ tha thực lực bên trong đệ tử mạnh mẽ và yêu nghiệt. Chương 464: Thánh viện cấp cho ban thưởng đệ tử ghi nhớ bảy viện trưởng dạy bảo, nghe được bảy viện trưởng hiên viên gió lời nói, vân thần ba người cung kính trả lời. bọn họ là thiên tài, là yêu nghiệt, càng là thánh viện ít tôn thánh nữ, nhưng hiên viên gió là thánh viện bảy viện trưởng, tầng cao nhất nhân vật trọng yếu, thực lực tu vi thông thiên. không có bảy viện trưởng những cao tầng này nhân vật trọng yếu chống đỡ, bọn hắn coi như lại yêu nghiệt cũng vô dụng. vô cực thánh cung xà nhà thiên phong, thần kiếm sơn trang liệt phong cùng mộ dung thiên tiêu, nam thiên thánh vương phủ lăng thế tử. Cùng thanh lạc thần tông nghiêng thiên vũ đều là các ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh muốn trở thành ba vị trí đầu thậm chí đệ nhất mấy người kia là trước mặt các ngươi từng tòa đại sơn các ngươi nếu là tiến vào ba vị trí đầu thánh viện ban thưởng các ngươi một cái kiếm ý mầm móng hoặc là đao ý mầm móng nếu là trở thành hãm nhất thánh viện ban thưởng một cái lớn còn kim đan ba cái kiếm ý mầm móng hoặc là đao ý mầm móng bảy viện trưởng hiên viên gió không nhanh không chậm cho vân thần đám người phân tích muốn đi vào ba vị trí đầu. Mấy cái siêu cấp yêu nghiệt là bọn hắn đại sơn, từng cái đều là yêu nghiệt vô song, muốn đánh bại, vô cùng gian nan, có thể nói, trên căn bản là không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, hiên viên gió lây ra khích lệ đệ tử thường dùng thủ đoạn, cái kia chính là ban thưởng. Mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, ban thưởng đều là khích lệ tốt nhất thủ đoạn. Ban thưởng, là đối thiên địa vạn vật một loại tốt nhất ban cho, cũng là động lực lớn nhất. Kiếm ý mầm móng, đao ý mầm móng, lớn còn kim đan. Ba cái kiếm ý mầm móng cùng đao ý mầm móng. Lớn còn kim đan, chẳng lẽ đó là có thể lập tức tăng lên ba cái cảnh giới tu vi thần kỳ đan dược. Lớn còn kim đan thế nhưng là đan đạo bên trong nịch thiên chi vật, truyền thuyết tại ngàn vạn năm trước, đã từng có một cái thần kỳ đan sư chế tạo ra loại đan dược này, bất quá đan dược này quá mức yêu nghiệt nịch thiên, vị kia thần kỳ đan sư lọt 7EG37QBV vào thiên khiển. Bảy viện trưởng hiên viên gió lời nói, để trong cung điện 16 cái ít tôn thánh nữ đều là khiếp sợ. Phải biết, hiên viên gió nói tới những cái này, đều là hiếm thấy bảo bối, có linh tinh cũng vô pháp mua được, đối với võ giả mà nói, không có cái gì so với cái này mấy thứ ban thưởng tốt hơn rồi. Tại chỗ, đối với kiếm ý mầm móng có lẽ không có yêu thích như vậy, dù sao liền xem như chiếm được kiếm ý mầm móng, cũng không có thể đủ đem kiếm ý mầm móng luyện hóa biến thành kiếm ý. Bọn hắn đối với lớn còn kim đan cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì lớn còn kim đan có thể làm cho võ giả tu vi thẳng tắp tăng lên ba cái cảnh giới đương nhiên bình cảnh kẹt cũng vô hiệu, còn có chính là trùng kích đại cảnh giới cũng vô dụng, tỉ như địa vũ cảnh thập trọng, coi như sử dụng dạng này đan dược cũng không khả năng đạt tới thiên vũ cảnh. bất quá địa vũ cảnh ngũ trọng sử dụng, đạt tới địa vũ cảnh bát trọng ngược lại là hữu hiệu. bất quá vân thần lại đối với kiếm ý mầm móng cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn là thiên kiếm bá thể, hơn nữa kiếm ý đạt đến năm thành, nếu là đạt được ba cái kiếm ý mầm móng, liền có thể đem kiếm ý tăng lên tới tám thành, tám thành kiếm ý. Quy lực khủng bố cỡ nào, chỉ có đối thủ mới rõ ràng. Đương nhiên, lớn còn Kim Đan cũng là chân quý chi vật, cũng là hắn muốn có. Thiên vũ cảnh tam trọng hắn, nếu là có thể lập tức tăng lên 3 cái cảnh giới, đạt tới thiên vũ cảnh lục trọng, thực lực tăng vụt lên, đề cao một mảng lớn. Tại chỗ ít tôn thánh nữ, chấn kinh sau khi, không khỏi lắc đầu. Bởi vì, chỉ có trở thành ba vị trí đầu mới có thể có được, mà bọn hắn đã trải qua đã mất đi chiến đấu tư cách. Chỉ có Vân Thần cùng lãnh Ngọc Thư còn có Giang Bang Nguyệt, mới có tư cách này. Nhưng muốn trở thành ba vị trí đầu hoặc là đệ nhất, đơn giản khó như lên trời, thậm chí nói là không thể có thể. Tất cả mọi người, đều nhìn về Vân Thần ba người. lãnh Ngọc Thư lắc đầu, biểu thị áp lực rất lớn, cơ hội rất nhỏ. Giang Bang Nguyệt lạnh như băng, trầm mặc ít nói, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vân Thần mang trên mặt mỉm cười, Vân Đạm Phong Kinh, cũng không người nào biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá từ vân thần thực lực tu vi đến xem, nhìn nhìn lại những đối thủ khác, vân thần tiến vào ba vị trí đầu cùng đệ nhất cơ hội cơ hồ là không có. Chỉ là tại loại trường hợp này phía dưới, đều không có biểu lộ ra. Tiếp đó, thánh viện ít tôn thánh nữ giao lưu trong chốc lát, riêng phần mình về đến phòng bên trong tu luyện. Cho dù là thất bại, cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng tâm tình chậm trễ tu luyện, làm một cái siêu cấp yêu nghiệt. Thánh viện ít tôn thánh nữ, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm nhỏ này tiểu thất bại mà hề hoài. Ngược lại sẽ kích thích bọn hắn đều tu luyện tính tích cực. Kiếm ý mầm móng lớn còn kim đan vân thần tại cung điện trong phòng mặt ngồi xếp bằng trên mặt lộ ra lửa nóng lầm bầm lầu bầu nói trong lòng đối với kiếm ý mầm móng cùng lớn còn kim đan kỳ đợi vô cùng nếu là bản thân đạt được hai thứ đồ này tu vi của mình thực lực liền tăng lên trên diện rộng một đoạn đến lúc đó thậm chí còn có thể tham gia luận kiếm đại điển chỉ bất quá phần thưởng này nhất định phải trở thành giao lưu buổi lễ long trọng đệ nhất danh tài được. Muốn trở thành hạng nhất, khó khăn biết bao. Mặc dù nhìn như tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng vẫn là có chút không có nắm chắc, dù sao đối thủ đều là vô song yêu nghiệt, bản thân có cơ duyên, cái khác yêu nghiệt cũng có cơ duyên, bản thân có trí tuệ, cái khác yêu nghiệt cũng có trí tuệ, bản thân có truyền thừa, cái khác yêu nghiệt cũng có truyền thừa. Mà bản thân lại so cái khác yêu nghiệt ít tu luyện vài chục năm. Lần này, giao lưu buổi lễ long trọng phía trên yêu nghiệt, trên cơ bản đều là tại trường 30 tuổi. Bản thân chỉ có 24 tuổi, hơn nữa chân chính tu luyện hay là từ 14 tuổi bắt đầu, trước kia cái kia Vân Thần chỉ là một cái tu luyện phế vật. Ưu thế của mình cũng không tính ưu thế. Cho nên, mình muốn chiến thắng bọn hắn, không phải nhất kiện đơn giản sự tình, bất quá, thật vất vả gặp được nhiều như vậy siêu cấp yêu nghiệt, khơi dậy đáy lòng của hắn chiến ý. Xuân Phong Hóa vũ cùng thiên y vô phùng. Hai thứ này trung cấp tứ giai đạo thuật, đã không phải là đòn sát thủ. Mọi người đều biết này của ta hai chiêu đạo thuật chỉ có thể lấy ra làm chủ yếu công kích, chân chính đòn sát thủ chỉ có thể là huyết long thần quyền cùng trung cấp ngũ giai đạo thuật. Ta đến trong khoảng thời gian này, đem thần nghiệm lực tăng lên tới 56 giai thậm chí 57 giai, nói như vậy, ta liền có thể tu luyện trung cấp thất giai trung cấp bát giai đạo thuật, hoặc là đem thần lòng chi nhận tế luyện, lĩnh hội trong đó ba chiêu đạo pháp. Vân thần ánh mắt bên trong chớp động lên tinh mang, đối với lần này giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu bài danh chiến một chút xíu phân tích, tìm tới ưu thế của mình cùng khuyết điểm. Phân tích thực lực của đối thủ, chỉ có dạng này, mới có thể biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nó công kích của hắn, đối phó phổ thông cùng giai thiên vũ cảnh hoàn thành, nhưng đối đầu với siêu cấp yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chẳng những không cách nào đánh bại đối thủ, thậm chí còn có có thể có thể làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phủ. Trước mắt, mình còn có vương cấp thần kỹ huyết long thần quyền. Còn có trung cấp ngũ giai đạo thuật, liền hai thứ này, là bản thân chỗ dựa lớn nhất cầm. Hắn không phải tự đại cuồng. Muốn dùng hai thứ này tuyệt chiêu đánh bại tất cả đối thủ trở thành đệ nhất, rõ ràng là không thể nào, cho nên, hắn phải mau nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. thần niệm khẽ động, một cái đạo quả trong tay xuất hiện. Tiếp lấy vận chuyển trường sinh quyết, đem đạo quả luyện hóa. chương 465, 10 vị trí đầu bài danh chiến bắt đầu. Một đêm này, nhất định là một cái không bình tĩnh chi dạ. Một đêm này, nhất định có vô số cường giả cùng thiên tài không cách nào ngủ. Mười vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt tại phân tích bản thân thực lực của đối thủ cùng chiêu thức, nghĩ biện pháp như thế nào dùng cái giá thấp nhất đánh bại đối thủ, không có tư cách tham gia giao lưu buổi lễ long trọng thiên tài cùng cường giả, bọn hắn đang vì mình đánh cược cảm thấy hối hận. nếu là áp vân thần tiến vào mười vị trí đầu, bản thân liền muốn lừa một số lớn linh tinh, đáng tiếc trên người sư tỷ này không có thuốc hối hận. may mắn, may mắn không có mấy người áp vân thần trở thành mười vị trí đầu, hỏa linh thương minh, một cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả một mặt may mắn. Lần này Hỏa Linh Thương Minh đưa ra đánh cược, Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt bồi chú rất lớn, nhưng là đặt người không nhiều, bắt đầu có hơi thất vọng, về sau Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt tiến vào 10 vị trí đầu, lập tức cảm thấy may mắn, bằng không Hỏa Linh Thương Minh liền phải bồi một số lớn linh tinh ra ngoài. Trang chủ vừa mới kiểm kê tiền đặt cược. Có người, có người áp Vân Thần 108 triệu linh tinh, cực Vân Thần đạt được giao lưu bồi lễ long trọng hẳn nhất. Ngay lúc này, bên ngoài một cái thiên vũ cảnh tứ ngũ trọng lão giả vội vàng hấp tấp chạy vào. Thần sắc trên mặt tái nhợt khó coi, thậm chí nói chuyện đều có chút cà lâm. Một cái thiên vũ cảnh cường giả dạng này, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Có người áp Vân thần hấp nhất, 108 triệu linh tinh. Bị trở thành chàng chủ thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cường giả, nghe được lao giả lời nói, bá một chút đứng lên, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như là cha mẹ chết đồng dạng. Thậm chí, tin tức này với hắn mà nói, so cha mẹ chết còn khó hơn lấy tiếp nhận. Lập tức gáp 108 triệu linh tinh, dạng này tiền đặt cược liền xem như hắn một mực tại trong sòng bài, cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hơn nữa cái này 108 triệu linh tinh vẫn là áp tại vân thần hạng nhất phía trên. Vân thần danh tiếng rất mạnh mẽ, hiện tại đã là 10 vị trí đầu. Mặc dù đạt được đệ nhất cơ hội nhỏ bé vô cùng, nhưng vạn nhất vân thần thực sự hấp nhất, hắn hỏa linh thương minh, đến bồi thường 2160 triệu linh tinh A. 2160 triệu, đối với hỏa linh thương minh mà nói cũng là một món tiền tài kinh khủng. Ở trên tay hắn dạng này bại quang, khẳng định bị Hỏa Linh Thương Minh hung hăng trừng phạt. Cái này chú thích là hôm trước hạ. Lão giả mở miệng nói ra. Lúc ấy nhìn thấy cái này to lớn tiền đặt cược thời điểm, còn hưng phấn hơn vô cùng. Hoàn toàn chính là tại cho xong bạc đưa Linh Tinh A, xong bạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì lúc kia Vân Thần còn chưa không mất mặt, nhiều nhất liền xem như xuất sắc, hiện tại tình hình bất ổn, Vân Thần tiến nhập mười vị trí đầu, nếu là Vân Thần tiến nhập đệ nhất Bọn hắn đến bội phục 2160 triệu. Còn tốt, còn tốt. Vân thần mặc dù không tệ, nhưng là trở thành hạng nhất cơ hội, chỉ có một phần vạn không đến. Biết là ai đặt cực sao. Được xưng là chàng chủ thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cường giả mở miệng nói ra. Bất quá lập tức vững mày, có thể xuất ra hơn một ước linh tinh, khẳng định không phải người bình thường vật, thậm chí có thể là một đại gia tộc đại tập đoàn, hoặc là một cái vương giả hơn nữa đối phương đem hơn một thước linh tinh áp ở một cái cũng không mất mặt siêu cấp yêu nghiệt trên người, nhất định là có niềm tin rất lớn hoặc là nắm giữ một loại nào đó những người khác cũng không biết tin tức đối phương không đơn giản giang san san thánh võ học cung thánh nữ vân thần sư tỷ giang băng nguyệt muội muội đặt cược trước đó chúng ta cũng không có để ý lão giả trên mặt một mảnh cho tàn không có một chút huyết sắc đặt cược chi nhân là vân thần sư tỷ gần nhất là vân thần vị hôn thê muội muội đặt cược Khẳng định đạt được vân thần cùng Giang băng Nguyệt gật đầu đồng ý Nói không chừng cái này chú chính là vân thần bản thân hạ Có thể đem hơn một ước linh tinh áp trên người mình Có thể nghĩ đến có bao nhiêu tự tin Ngươi làm sao không cho ta biết Bị các ngươi hại chết Nếu là lần này vân thần thực sự đệ nhất Ngươi ta đều phải từ trên cái thế giới này biến mất Bị trở thành chàng chủ cường giả đặt mông ngồi xuống ghế mặt Toàn thân bất lực Giống như là phải chết đồng dạng Nếu là những người khác đặc cược Hắn còn ôm lấy rất lớn hy vọng Có thể vân thần bản thân đặt cược cho mình, ý tứ trong đó, chỉ cần không phải đồ đần thì sẽ biết kết quả là cái gì, coi như kết quả sai lầm một chút, nhưng là khang khang không kém đi đâu. Không có một nửa cơ hội, là không người nào nguyện ý đi cược, đây là người ba lưu buổi lễ long trọng, ngày thứ ba đến. Sáng sớm, vô cực quảng trường đã là người còn sân hải. Cả đêm tu luyện, vân thần trạng thái tinh thần cùng chân nguyên khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, một cái 500 năm đạo quả, thần nghiệm lực đạt tới 55 ngũ giai đỉnh phong. 500 năm đạo quả uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thần niệm lực đạt tới 55 giai đỉnh phong, hoàn toàn có thể lĩnh hội tu luyện trung cấp lục giai đạo thuật. Hơn nữa, hắn cũng muốn tốt, tại giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu bài danh chiến mấy ngày nay, tranh thủ đem còn dư lại ma hồn quả luyện hóa, đem chính mình thần niệm lực tăng lên một đoạn. Mặc dù bây giờ còn không có lĩnh hội tu luyện trung cấp lục giai đạo thuật, nhưng là thần niệm lực so với trước kia chọn vẹn cường đại rồi gấp hai, thi triển trung cấp tứ giai cùng trung cấp ngũ giai càng thêm nhẹ nhõm liên tục thi triển số lần cũng có thể càng nhiều. Sư đệ, ngươi mười vị trí đầu bài danh chiến trận chiến đầu tiên, đối thủ là Tây Môn Khuê. Tây Môn Khuê ở trong vô cực thánh cung mặt, thực lực tu vi gần với xả nhà thiên phong, tại giai đoạn thứ 2 cuộc chiến thứ 3 thời điểm, ta chú ý một chút, cái này Tây Môn Khuê không dễ trêu chọc ngươi đến cẩn thận một chút. Vân thần mới vừa đi ra gian phòng, liền bị Giang San San kéo ở tại một bên. Nghiêm túc cho Vân thần nói, Bởi vậy bảy giờ tờ 1 z vì hôm nay mỗi người chiến đấu đối thủ đã ra tới, vân thần 10 vị trí đầu bài danh chiến trận chiến đầu tiên đối thủ là vô cực thánh cung Tây Môn Khuê, đây là vô cực thánh cung cùng tất cả vương giả an bài. Bài danh chiến, không có gian lận có thể nói. Dù sao mỗi người đều biết cùng với những cái khác 9 người chiến đấu một trận. Tây Môn Khuê, ta cũng chú ý hắn rất lâu. Người này thân pháp vô cùng thần kỳ, am hiểu tốc độ công kích. Đối phó hắn, ta còn có một số nắm chắc. Nghe được Giang San San nói Tây Môn Khuê là đối thủ của hắn, Vân Thần trong đầu lập tức điều ra Tây Môn Khuê tin tức tư liệu, đối với mỗi cái đối thủ chiến đấu đi qua, hắn đều quan sát qua, cùng cùng bản thân so sánh qua. Cái này Tây Môn Khuê, đúng là một cái không được siêu cấp yêu nghiệt. Trước kia ở trên chân trời, nhìn thấy Thiên Nhất, đem Thiên Nhất coi là huyền Thiên giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm yêu nghiệt, hiện tại xem ra, Thiên Nhất dạng này yêu nghiệt, ở trong yêu nghiệt không tính xuất sắc, mạnh mẽ hơn Thiên Nhất yêu nghiệt. Không biết có bao nhiêu cái. Thiên Nhất Vô Cực Thánh Cung yêu nghiệt, Tây Môn Khuê cũng là vô cực thánh cung yêu nghiệt, nhưng hai người trên lệnh quá xa. Đánh bại hắn, ngươi liền đạt được một điểm. Thứ tự nói không chừng có thể đạt tới đệ cửu. Muốn trở thành đệ nhất, nhất định phải đem tất cả yêu nghiệt đánh bại. Sư tỷ ta xem trong ngươi, đây chính là ta toàn bộ thân gia, nếu bị thua, ngươi nhất định phải đem long thỏ cho ta mượn một đoạn thời gian. Giang San San nhìn thấy Vân Thần Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra nét cười giảo hoạt. Vân thần dáng vẻ, nói rõ hắn có niềm tin rất lớn. Chương 466, 10 hạng đầu ban thưởng. 10 vị trí đầu bài danh chiến, mới là toàn bộ giao lưu buổi lễ long trọng đặc sắc nhất thời khắc. Cái này 10 cái yêu nghiệt nhất thiên tài, là cả nam thiên vực trẻ tuổi một đời tấm gương cùng tiêu ngạo. Từ trong bọn họ, cạnh tranh giang nghịch thiên nhất một cái kia. Không có yêu nghiệt thừa nhận mình so cái khác yêu nghiệt kém, cho nên, bất kể là vì tông môn vẫn là thế lực, hay là vì ban thưởng cùng tài phú, bọn hắn đều muốn toàn lực tranh thủ. Bởi vì cái này liên quan đến thanh danh của bọn hắn cùng tương lai, cũng là võ giả để ý nhất vinh quang. Sáng sớm, vô cực trên quảng trường, trừ quảng trường trung tâm nhất trống không bên ngoài, địa phương khác đã trải qua người đông nghìn nghịp, so với trước mấy ngày, nhân số trọn vẹn nhiều gấp 2. Vân thần cùng Giang san san đám người đi tới quảng trường không lâu, các cái thế lực vương giả đều rối rít dáng lâm. Đoan mục lây trời, nam thiên vương, hiên viên gió những cái này thân phận siêu nhiên vương giả cũng đều đến. Trên quảng trường... Gần 200 vạn cường giả cùng thiên tài tại thời khắc này rốt cục gan tính lại, liền xem như kích động cùng hưng phấn, cũng không dám tại vương giả trước mặt thất thố, lại không dám tại vương giả trước mặt vô lễ, bằng không cái kia chính là muốn chết. Giao lưu buổi lễ long trọng, đi qua 2 ngày cạnh tranh, hoàn thành 2 cái giai đoạn. 194 người tỷ thí, hiện ở dưới thừa 10 cái. Giai đoạn thứ 3, 10 vị trí đầu bài danh chiến chính thức bắt đầu, bài danh chiến, tổng cộng chia làm cựu thiên, mỗi người mỗi ngày có một trận chiến đấu. Điểm số cao nhất, chính là hàng nhất. Đoan mục lây thiên nhãn thần quét mắt quảng trường một chút, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Mở miệng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nam Thiên Vương. Hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, Nam Thiên Vương gật gật đầu. Bản vương nói qua, 10 vị trí đầu sẽ đạt được bản vương cung cấp ban thưởng. Tin tưởng hiện tại mọi người rất muốn biết bản vương cung cấp rốt cuộc là ban thưởng gì đi, như vậy bản vương liền công bố ra. Hạng 10, thu hoạch được linh tinh 500 vạn. Một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Tên thứ 9, thu hoạch được linh tinh ngàn vạn, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Hạng 8, thu hoạch được linh tinh ngàn 1500 vạn, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Hạng 7, 9, <cười> <S rabb riêng Sio> thu hoạch được linh tinh ngàn vạn, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền. Hạng 6, thu hoạch được linh tinh 25 triệu, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền. Hạng 5, thu hoạch được linh tinh ngàn vạn, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, một kiện kiểu giai vương khí. Hạng 4, thu hoạch được linh tinh 3500 vạn. Một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, hai kiện kiểu giai vương khí. Người thứ ba, người thứ ba sẽ được linh tinh 5000 vạn, một thủ chắc Việt cấp phi thuyền, hai kiện kiểu giai vương khí, một chiêu hạ phẩm vương cấp thần khí, một lần tiến vào thánh vương phủ bí cảnh cơ hội. Hạng 2 sẽ được 100 triệu linh tinh, một thủ chắc Việt cấp phi thuyền, một kiện thánh khí, một chiêu hạ phẩm bảy ạp xỉ ý vương cấp, một lần tiến vào thánh vương phủ bí cảnh cơ hội. Hạng nhất, ai nếu là có thể trở thành hạng nhất sẽ được 300 triệu linh tinh tôn quý cấp phi thuyền một thủ một kiện thánh khí một chiêu trung phẩm vương cấp thần kỹ ba cái kiếm ý mầm móng một cái hạ phẩm long thủy thánh đan một lần tiến vào thánh vương phủ bí cảnh cơ hội nam thiên vương tại đoan mục lây trời sau khi nói xong cường đại vô cùng vương giả chi vi phát ra khiến cho nguyên bản an tĩnh quảng trường trở nên càng thêm yên tĩnh tất cả thiên tài cùng cường giả không có chỗ nào mà không phải là tại vương giả chi vi trước mặt run rẩy cũng may cố này hủy diệt vương giả chi vi lập tức thu về nhưng Liền xem như như thế, tất cả cường giả cùng thiên tài cũng không dám thở một hơi đại khí, không dám có một chút thanh âm. Lập tức, Nam Thiên Vương thanh âm chậm rãi vang lên, lớn như vậy vô cực quảng trường, Nam Thiên Vương thanh âm truyền đến gần 2 triệu người trong 2, thanh âm quẩn cuộn như kinh lôi. Khi tất cả người nghe được Nam Thiên Vương lời nói về sau, càng là chấn kinh rung động, tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Đừng nói là trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, ngay cả trên đài cao yêu nghiệt cùng vương giả, cũng là cảm thấy chấn kinh bởi vì Nam Thiên Vương cung cấp ban thưởng quá rung động. hạng 10 đến hạng 4 ban thưởng, đối với những cường giả khác có sức mê hoặc trí mạng, nhưng đối với vương giả cùng siêu cấp yêu nghiệt mà nói, cũng không tính quá kinh khủng. Nhưng, người thứ 3 hạng 2 cùng hạng nhất ban thưởng, liền vương giả cùng siêu cấp yêu nghiệt đều hâm mộ. Linh tinh cùng vương khí, bọn hắn sẽ không để ở trong mắt, thế nhưng là thánh khí, thần kỹ nhưng không ai không động tâm. Đối với vương giả mà nói, bọn họ truy cầu chính là thánh khí cùng thần kỹ. Đặc biệt là hạng nhất ban thưởng bên trong, có một việc thánh khí, có một cái long cốt thánh đan. Long cốt thánh đan dạng này đang dược, mỗi lần xuất hiện, đều gây nên vô số siêu cấp cường giả cùng không ít vương giả cấp đoạn. Không nghĩ tới, Nam Thiên Vương vậy mà lấy ra khủng bố như vậy ban thưởng. Thời gian dần trôi qua, trên đài cao vương giả đều xác định Nam Thiên Vương cung cấp ban thưởng, hẳn là huyền thiên đế quốc lấy ra, bằng không cũng sẽ không xuất ra khủng bố như vậy ban thưởng. 300 triệu linh tinh Thánh khí Tôn quý cấp phi thuyền, Long cốt Thánh đan, đây chính là siêu việt Kim đan Thánh đan a. Vương cấp thần kỹ, chỉ có vương giả mới có thể tu luyện. Bất kỳ cái gì một môn Vương cấp thần kỹ, đều là vô cùng chân quý, vạn kim khó cầu. Đáng tiếc Thiên vũ cảnh không cách nào tu luyện Vương cấp thần kỹ. Ba hạng đầu ban thưởng quá kinh khủng, đáng tiếc không có duyên với chúng ta. Hạng nhất ban thưởng kinh khủng nhất, hạng nhất ban thưởng là đằng sau chín mạng tổng cộng còn nhiều hơn. Nếu là đạt được hạng nhất, phần thưởng này tuyệt đối đem thực lực của hắn để cao một đoạn. Vô cực trên quảng trường, cường giả cùng thiên tài, tại Nam Thiên Vương dứt lời hạ thời điểm, yên tĩnh trong chốc lát. Tiếp theo, một mảnh tiếng nghị luận bên thai không dứt. Đối với phần thưởng này, trực tiếp cho che lại. Mười hàng đầu, bất kỳ người nào ban thưởng đều đủ để để trên quảng trường cường giả cùng thiên tài điên cuồng. Chỉ là, bọn hắn không có tư cách tham gia chiến đấu như vậy, ngay cả các đại thế lực yêu nghiệt nhất ít tôn thiếu chủ, đều đã mất đi tư cách này. Có thể cạnh tranh cũng chỉ có trên đài cao tiến vào 10 vị trí đầu bài danh chiến siêu cấp yêu nghiệt. Mười người này, liền xem như chín cuộc chiến đấu đều thất bại, cũng là xếp hạng thứ 10, cũng có thể được 500 vạn linh tinh cùng một thủ bạch ngân cấp phi thuyền, nếu là đạt được hẳn nhất. Không sai, đây chính là Thánh Vương Phủ cung cấp ban thưởng. Trừ những thứ này ra ban thưởng bên ngoài, giao lưu buổi lễ long trọng ban thưởng mọi người tin tưởng cũng biết một chút, cái kia chính là 10 vị trí đầu chi nhân, chính là tiến vào tạo hóa động thiên danh lạch. Các ngươi sẽ tại tạo hóa trong động thiên mặt dừng lại thời gian nửa năm. Hiện tại, chiến đấu chính thức bắt đầu. Là rồng hay là jun thì nhìn thực lực của các ngươi cùng vật khí. Xa nhà thiên phong cùng lãnh ngọc thư. Nghiêng thiên vũ cùng lăng thế tử. Tây môn khuê cùng vân thần. Mộ dung thiên kiêu cùng nam phong lăng vũ. Giang băng nguyệt cùng liệt phong. Đoan mục lây trời mở miệng, tuyên bố bài danh chiến chính thức bắt đầu, cũng đem 10 hạng đầu tiến vào tạo hóa động thiên sự tình công bố ra cuối cùng lặp lại lần nữa đem hôm nay chiến đấu mục tiêu tuyên bố một lần. 10 cái siêu cấp yêu nghiệt, chia 5 cái chiến đoàn. Mỗi cái chiến đoàn tiến hành cùng lúc tiến hành, cứ như vậy, mọi người liền có thể quan sát bất kỳ một cái nào yêu nghiệt chiến đấu, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút đặc sắc thời khắc Lại nói, 5 cuộc chiến đấu, thời gian sử dụng cũng không nhiều. Yêu nghiệt chiến đấu, thắng bại chỉ là trong chấp mắt, bởi vì mọi người rõ ràng, hao phí thể lực và chân nguyên, sẽ đối với trận tiếp theo chiến đấu mang đến bất lợi. Trừ phi là am hiểu kéo dài chiến yêu nghiệt. Chương 467, Lam Hà chi quang. Trên đài cao, 10 cái siêu cấp yêu nghiệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng, nghĩ đến đối thủ của mình, không có mấy người có thể thông dong đối đãi. Vân Thần trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên kinh đào hải lãng, ba hạng đầu ban thưởng, quá mức rung động, đặc biệt là hạng nhất ban thưởng, hoàn toàn có thể để người ta điên cuồng. Thánh khí cùng linh tinh hắn đến cùng không quan trọng, nhưng là Long cốt thánh đan cùng ba cái kiếm ý mầm móng. Cùng vương cấp thần kĩ cùng thánh vương phủ bí cảnh cơ hội đủ để cho hắn vì thế điên cuồng một lần. Có thể nói nếu là trở thành hạng nhất liền có thể có được vô tận tài phú. Tăng thêm thánh viện tưởng thưởng ban thưởng thực lực tu vi có thể làm cho hắn tăng lên một mảng lớn hoặc giả nói là thực lực tăng vọt. Nam thiên vương tưởng thưởng ba cái kiếm ý mầm móng thánh viện bảy dẻm cũng thưởng ba cái kiếm ý mầm móng quất một cái thì là sáu cái kiếm ý mầm móng lớn còn kim đan có thể tăng lên ba cái cảnh giới tu vi. Long cốt thánh đăng có thể làm cho hắn trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Liêu mạng. Vân thần trong lòng thầm nói. Thật lâu về sau, tâm tình kích động mới bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn hôm nay còn có chiến đấu, muốn trùng kích hạng nhất, vậy thì không thể mất đi bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, phải dùng toàn thịnh trạng thái tuột cùng đi ứng chiến, như vậy thì xem như thất bại cũng sẽ không có tiết nối. Vân sư đệ, muốn trùng kích ba vị trí đầu, liền phải chú ý xà nhà thiên phong. Ta trận chiến đầu tiên là xà nhà Thiên Phong. Ngươi xem tốt, muốn đánh bại hắn, ta không có cái gì cơ hội, ta tận lực làm cho hắn thi triển đòn sát thủ cường đại nhất. Lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn lãnh ngọc sách thanh âm truyền đến trong thay. Nghe được cái này thanh âm, vân thần sững sờ, quay đầu nhìn về phía lãnh ngọc thư, chỉ thấy lãnh ngọc thư cũng không có mở khẩu, lập tức liền rõ bạch lãnh ngọc thư là ở truyền âm, ngoại nhân là không nghe được. Đồng thời, vân thần cũng biết lãnh ngọc thư không có lòng tin đánh bại xà nhà thiên phong, nhưng là hắn nhưng có chút không hiểu. Vì sao lãnh Ngọc Thư sẽ giúp hắn? Phải biết, muốn đánh bại một cái siêu cấp đối thủ, liền phải biết đối thủ thực lực chân chính cùng thủ đoạn, bất kể là ai muốn trở thành đệ nhất, đều phải qua xà nhà thiên phong cùng liệt phong cùng nghiêng thiên vũ cùng lăng thế tử cái này mới ải. Muốn biết đối thủ thực lực chân chính, liền phải bước ra đối thủ thi triển đòn sát thủ cường đại nhất. Lãnh Ngọc Thư gặp được xà nhà thiên phong, lại nguyện ý vì vân thần mở đường, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Đa tạ lãnh sư huynh. Tây môn khuê mặc dù không phải là đối thủ của lãnh sư huynh, nhưng lãnh sư huynh cũng không cần thiết lãng phí tinh lực ở trên người hắn. Ta sẽ nhường Tây môn khuê bại lộ tất cả đòn sát thủ. Hắc hắc. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đồng dạng truyền âm đến lãnh ngọc văn bản trước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Lãnh ngọc thư không cách nào đánh bại xà nhà thiên phong, mà hắn vân thần đã có năm chắc đánh bại Tây môn khuê. Hiện tại hắn còn muốn đem Tây môn khuê làm cho sau cùng biên giới, đem tất cả thực lực toàn bộ bày ra nghe được vân thần lời nói, lãnh ngọc thư ngây ra một lúc, bất quá cũng lộ ra tiểu dung. lập tức lãnh ngọc thư đứng lên, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng quảng trường trung tâm nhất bay đi, đến trong sân rộng, bất quá khoảng cách hai giảm, điểm ấy khoảng cách, trong nháy mắt công phu liền đến. lãnh ngọc thư, lãnh ngọc thư, xa nhà thiên phong, xa nhà thiên phong, Vô cực trên quảng trường, lãnh ngọc thư vừa mới xuất hiện tại trong sân rộng, xa nhà thiên phong cũng xuất hiện ở quỷ dị lãnh ngọc thư hai trăm đối diện. Lập tức, xôi trào khắp trốn, vô số cường giả cùng thiên tài hoan hô lên. Lãnh Ngọc Thư cùng xà nhà thiên phong, đều là yêu nghiệt nhất cường giả. Thời khắc này một trận chiến, tuyệt đối là đỉnh phong chi chiến, có thể tận mắt nhìn đến chiến đấu như vậy, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Hơn nữa, giống bọn hắn dạng này yêu nghiệt, đủ để cho vô số thiên chi kiều nữ hoa si. Xà nhà thiên phong. Lãnh Ngọc Thư thần sắc băng lãnh, trên người bộc phát ra ngất trời khí thế. Đối mặt xà nhà thiên phong. Mặc dù trong lòng biết không phải là Sa nhà Thiên Phong đối thủ, nhưng là trên khí thế mặt lại không có chút nào khiếp nhược, ngược lại là có thể càng thêm buông tay một trận chiến. Chân Trần không sợ ma dạy. Lãnh Ngọc Thư, Sa nhà Thiên Phong thần sắc cũng là bình tĩnh vô cùng, bất quá trong lòng nhưng có chút mơ hồ. Hắn không biết vì sao Lãnh Ngọc Văn bản đối với hắn vậy mà như vậy cuồng, chẳng lẽ có đòn sát thủ gì cùng ẩn giấu thực lực không thành, nhưng căn cứ những năm này đối với Lãnh Ngọc rất hiểu rõ, Lãnh Ngọc Thư tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, rất nhanh liền đem hết thẻ trước mắt cho xóa đi. Tâm như băng thanh, tiến vào chiến đấu bên trong trạng thái tốt nhất, đây chính là kinh khủng nhất yêu nghiệt thực lực và tâm tính. Và anh, một tiếng kinh khủng bạo hưởng, hai đạo uy thế đụng vào nhau. Lập tức, lấy hai người làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong, vọt lên một đạo kinh khủng khí lãng, không gian run rảy, không khí vặn vẹo đem bên ngoài tất cả ánh mắt cho ngăn trở. Người bên ngoài, căn bản là không cách nào nhìn thấy hai người tình huống. Xoạn. Hai người xuất hiện lần nữa, khoảng cách của hai người rõ ràng kéo ra rất nhiều. Cũng không biết là lãnh ngọc thư lui vẫn là xà nhà thiên phong lui, hoặc là hai người đều lui về sau, chỉ là lui về phía sau khoảng cách không giống nhau mà thôi. Quyết liệt chi kiếm. Đại thiên chi kiếm. song kiếm hợp bích. Lãnh ngọc thư hai tay ruôi ra, hai thanh thất giai vương khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm, một thanh rộng thùng thình vô cùng, một thanh dài nhỏ vô cùng, tạo thành thị giác chúng kích, nhưng hai thanh trường kiếm dựa lẫn nhau lại sinh ra từng tia từng tia liên hệ thần bí khí tức kinh khủng nhanh chóng kéo lên trong chớp mắt hai thanh trường kiếm dung hợp lại cùng nhau một đạo khoảng trường dài trăm thước kiếm mang lơ lửng tại lãnh ngọc văn bản trước khiến cho lãnh ngọc thư sắc mặt trở nên tái nhợt rõ ràng chính là cưỡng ép thi triển một chiêu này ồ ồ lãnh ngọc thư vừa lên đến liền thi triển kinh khủng đòn sát thủ để vô số siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả cảm thấy không hiểu chẳng lẽ muốn một chiêu quyết thắng thua ngay cả xa nhà thiên phong cũng không nghĩ tới lãnh ngọc thư sẽ đến như thế vừa ra lãnh ngọc thư là thánh viện trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất nhân vật thiên vũ cảnh thất trọng đỉnh phong từng chiếm được thần bí truyền thừa hai thanh trưởng kiếm cũng là thất giai vương khí song kiếm hợp bích về sau uy lực có thể so với cựu giai vương khí cương ép thi triển một chiêu này không có người dám xem thường lam hạ chi quang không nhìn công kích giam cầm chi lực ván mẹo. xa nhà thiên phong thân hình lói lên lơ lửng hai tay nhanh chóng biến ảo lấy hắn làm trung tâm xuất hiện nhẹ nhẹ lam quang lam quang càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành một đạo màu lam quang hà không gian không khí tại thời khắc này theo màu lam quang hà vần mẹo. màu lam quang hà vây quanh xà nhà thiên phong xoay tròn đem xà nhà thiên phong bảo vệ hơn nữa giữa thiên địa xuất hiện từng tia từng tia biến hóa quỷ dị màu lam quang hà càng ngày càng cường đại đem vô tận linh khí cùng lực lượng ngưng tụ đến tới gần trong sân rộng không xa cường giả cùng thiên tài tại màu lam quang hà uy lực phía dưới cũng là nhanh chóng lui lại. Màu Lam Quang Hà huy năng quả thực quá mức khủng bố. Đối mặt với huy lực khủng bố, giống như là gặp siêu cấp vương giả đồng dạng, người quan chiến đều có thể cảm nhận được hủy diệt huy lực, huống chi là xem như đối thủ Lãnh Ngọc Thư, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn biết xà nhà Thiên Phong cường hãn vô cùng, hắn không phải xà nhà Thiên Phong đối thủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới xà nhà Thiên Phong vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, cũng không dám lại có do dự chút nào. Kiếm thật lớn quang thẳng tắp hướng phía xà nhà thiên phong đấu qua đi. Chương 468, xà nhà thiên phong cường đại. Xoát không gian bị kiếm quang bổ ra, cách xa nhau 200 trăm mét, kiếm quang trong nháy mắt cho đến tốc độ nhanh vô cùng, vượt xa ở đây cường giả thị lực hủy diệt nơi kiếm quang đi qua, không gian một mảnh vỡ vụn, nhưng là kiếm quang đi vào xà nhà thiên phong trước mặt thời điểm lại nhanh chóng biến mất. Thánh viện trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất lánh ngọc thư cường đại nhất một kích, vậy mà như thế bị chặn lại. Hơn nữa, để cho người ta khiếp sợ là, xà nhà thiên phong cái kia Lam Hà chi quang, vậy mà nhanh chóng thôn phệ kiếm quang, hoàn toàn đem kiếm quang trở thành mỹ thực, mỗi thôn phệ một chút kiếm quang, Lam Hà chi quang liền cường thịnh hơn một chút. Trong nháy mắt công phu, kiếm quang liền bị thôn phệ. Ngay tại kiếm quang biến mất đồng thời, quay chung quanh tại xà nhà thiên phong bốn phía Lam Hà chi quang, triển khai lập tức, như thiên hà đồng dạng hướng lãnh ngọc thư đánh kích mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn là mở rộng không gian, không nhìn khoảng cách. Nhìn thấy không ổn, Lãnh Ngọc Thư trong lòng cực kỳ chấn động. Bản năng hạ thi triển ra phòng ngự cường đại nhất, nguyên bản dung hợp song kiếm lần nữa tách ra, rơi trong tay, chỉ thấy Lãnh Ngọc Thư hai tay vung lên, song kiếm vạch ra một màn kiếm cương, kiếm cương đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Có thể, Lam Hà Chi Quang Uy năng vô song, mang theo hủy diệt lực lượng cùng thần kỳ uy năng va chạm ở trên kiếm cương mặt. Một tiếng vang trầm, kiếm cương hóa thành mảnh vỡ. Nhận trùng kích cực lớn, Lãnh Ngọc Thư thân thể như diều đứt dây một dạng bị ném đi. Lãnh ngọc thương, thất bại. Một chiêu, hai cái siêu cấp yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chiến đấu chỉ là một chiêu tức phân ra được thắng bại. Toàn bộ chiến đấu chân chính quá trình chỉ là ngắn ngủi mấy tức giữa công phu. Lãnh ngọc sách thất bại, không phải hắn không cường đại yêu nghiệt, hắn yêu nghiệt, tất cả mọi người rõ như ban ngày, cường hắn vô song, cùng xà nhà thiên phong thời điểm chiến đấu, càng là cưỡng ép thi triển song kiếm hợp bích, một chiêu này uy lực, liền xem như thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả cũng không có thể đủ tiếp ở. Hắn thất bại càng thêm hiển lộ rõ ràng xà nhà thiên phong cường đại lam hà chi quang thôn Phệ, phòng ngự công kích ba loại thần kỳ năng lực hòa làm một thể dạng này chiêu thức đã trải qua siêu việt tuyệt phẩm thiên cấp võ kỹ đến gần vô hạn vương cấp thần kỹ thậm chí so với một chút thông thường hạ phẩm vương cấp thần kỹ còn cường đại hơn thần kỹ. nếu không phải mọi người đều biết thiên vũ cảnh không cách nào tu luyện thần kỹ đều muốn hoài nghi xà nhà thiên phong thi triển là vương cấp thần kỹ thật là khủng khiếp lam hà chi quang căn bản liền không tìm được sơ hở Công kích phòng ngự một thể, còn mang theo cắn nuốt năng lực. Không nghĩ tới xà nhà thiên phong vậy mà chiếm được khủng bố như vậy truyền thừa. Không biết đây là thần kĩ vẫn là võ ký. Thiên vũ cảnh không cách nào tu luyện thần kĩ đây nhất định là võ ký. Thiên cấp tuyệt phẩm võ ký, đến gần vô hạn vương cấp thần kĩ thậm chí so một chút thần kĩ còn thần ký hơn. Lãnh ngọc thư như vậy thì bại, không biết ai là xà nhà thiên phong đối thủ. Trên quảng trường, ngắn ngủ yên tinh về sau, bộc phát ra một mảnh xôi trào. Vô tận tiếng nghị luận bên thai không dứt, đều bị xà nhà thiên phong một chiêu này làm hà chi quang đen chấn kinh. Không riêng gì thông thường cường giả cùng thiên tài, liền trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng không nghĩ tới xà nhà thiên phong tu luyện ra khủng bố như vậy võ kỹ. Vương giả khẳng định nhìn ra được, xà nhà thiên phong thi triển đúng là võ kỹ, cũng không phải là thần kỹ. Cái này xà nhà thiên phong, quả nhiên yêu nghiệt. Một chiêu này lam hà chi quang, có thể so với thần kỹ. So với trung cấp lục giai thất giai đạo thuật còn cường đại hơn thần kỳ, muốn chiến thắng hắn, ta bây giờ còn không cách nào làm đến. Trên đài cao ổn thỏa vân thần, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Nhưng là trong lòng, lại là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới xà nhà thiên phong cường đại như thế, hơn nữa, đây vẫn chỉ là xà nhà thiên phong một góc của băng sơn, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, căn bản là không cách nào đánh bại xà nhà thiên phong. Dưới mắt, trọng yếu nhất tăng lên thực lực của mình. Thực lực trước mắt là không có cơ hội trở thành đệ nhất. Ngươi có nắm chắc hay không? Ngôi ở vân thần bên trái Giang Băng Nguyệt quay đầu nhìn về phía vân thần, thấp giọng mà hỏi. Trong khoảng thời gian này đã có vô số người truyền cho nàng là vân thần vị hôn thê, cái này cũng giải quyết phiền phức của nàng. Tại công khai trường hợp phía dưới tự nhiên muốn giả bộ giống một chút. Đối với mỗi mỗi mình Giang San San dáng vẻ hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì nàng chỉ là cầm vân thần làm bia lỡ đạn, chỉ là diễn kịch mà thôi. Chỉ cần vân thần cùng giang san san tại trường hợp công khai phía dưới đừng quá mức thân mật là được, dù sao chỉ là diễn kịch cho ngoại nhân nhìn. Tạm thời không có nắm chắc. Bất quá, đánh bại hắn là nhất định phải. Vân thần lắc đầu, có thể trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong kinh, mang theo nụ cười thản nhiên, nếu là không người hiểu hắn, khẳng định cho là hắn chỉ là khiêm tốn mà thôi. Một câu cuối cùng, ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo tự tin ba khí. Ta gặp được hắn, cũng sẽ thất bại. Nói cho ngươi một tin tức Xà nhà Thiên Phong thực lực chân chính, không phải võ đạo thực lực. Hắn là một cái cường đại thần niệm sư, so với hắn võ đạo thực lực còn kinh khủng hơn. Cho nên, ngươi đến cẩn thận một chút. Đến lúc đó các ngươi đối chiến, nhất định là thần niệm lực bọt sức. Giang Bang Nguyệt lúc nói chuyện, hướng Vân Thần bên này gần lại tới gần một chút. Âm thanh nhỏ bé, trực tiếp truyền đến Vân Thần trong thay. Hắn là thần niệm sư, ẩn dấu quả nhiên đủ sâu. Vân Thần nghe được Giang Bang Nguyệt lời nói về sau, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa mới nhìn lãnh ngọc thư cùng xà nhà thiên phong chiến đấu, xà nhà thiên phong một chiêu đánh bại lãnh ngọc thư, lam hà chi quang thần kỳ khủng bố, coi như hắn vân thần cũng không hề có một chút niềm tin phá giải. Không nghĩ tới giang băng nguyệt vậy mà nói xà nhà thiên phong thực lực chân chính không phải tu vi võ đạo, cái này hơi bị quá mức kinh khủng đi. Tu vi võ đạo liền có thể trùng kích đệ nhất, cái kia thần niệm lực đâu? Nếu không phải hắn ẩn ẩn rõ ràng giang băng nguyệt cùng giang san san thân phận chân thật, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng giang băng nguyệt lời nói. Dù sao cái này quá qua ngoại hạng, xem ra, huyền thiên giới thật vẫn có vô số cơ duyên và thiên phú đều yêu nghiệt nhân vật ta. Bản thân có vô thượng đạo cung truyền thừa, đã là rất nghịch thiên. Cái này xa nhà thiên phong truyền thừa cùng cơ duyên, cũng không so với chính mình kém bao nhiêu, thậm chí còn càng cường đại hơn. Muốn trùng kích đệ nhất, ngươi có 4 cái đối thủ lớn nhất. Xa nhà thiên phong xếp hàng thứ nhất, liệt phong xếp hàng thứ hai, nghiêng thiên vũ bài danh thứ ba, lăng thế tử bài danh thứ tư, những người khác. Cùng thực lực của ngươi không sai biệt nhiều. Giang Băng Nguyệt vẫn là trước sau như một băng lãnh, cứ người ở ngoài ngàn dặm. Bất quá lần này nói chuyện với Vân Thần tương đối nhiều, để Vân Thần trong lòng cảm thấy có chút lăng, không biết mình người sư tỷ này hôm nay đến cùng là thế nào, bất quá, Giang Băng Nguyệt lời nói đối với hắn rất hữu dụng. Có thể nói, muốn trùng kích đệ nhất, Giang Băng Nguyệt cho hắn quản dụng nhất tư liệu. Muốn chỉ là một lòng chú ý xả nhà Thiên Phong Võ Đạo thực lực, thình lình đến một chiêu pháp thuật, bản thân hơn phân nửa xong đời. Ừm. Vân Thần gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn về phía trở lại trên đài cao Lãnh Ngọc Thư. Lãnh Ngọc Thư nhìn thấy Vân Thần ánh mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đối mặt Sà nhà Thiên Phong, hắn xác thực không có phần thắng, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà bị bại thẳng thắn như vậy. Chương 469: Thần Long chi nhận. Sà nhà Thiên Phong cùng Lãnh Ngọc Sách kết thúc chiến đấu, Lãnh Ngọc Thư thất bại. Người chiến thắng, lấy được một điểm. Hai người kết thúc chiến đấu rất lâu sau đó còn để vô số cường giả cùng thiên tài ở vào trong lúc khiếp sợ, chấn kinh xà nhà thiên phong một chiều kia lam hà chi quang thần kỳ uy lực, chấn kinh xà nhà thiên phong cường đại, liền xem như mọi người rõ ràng lãnh ngọc thư không phải xà nhà thiên phong đối thủ, nhưng xà nhà thiên phong cường đại vẫn là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. bọn hắn sau khi chiến đấu, chính là nghiêng thiên vũ cùng lăng thế chết chiến đấu. Cuộc chiến đấu này có thể sưng đỉnh phong chi chiến, tề kim so với cộng dâu, hai người đều là có thực lực nhất cạnh tranh đệ nhất tồn tại. Nguyên thiên vũ, thanh lạc thần tông trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt, sư vô song sư tỷ, ngày thường tuyệt mỹ vô cùng, linh động phiêu miểu, giống như là một cái vũ giả đồng dạng, nhưng không có người dám đưa nàng nhìn thành cô gái yếu đuối. Lăng thế tử, nam thiên thánh vương phủ yêu nghiệt nhất một cái, nam thiên vương con thứ bảy. Đồng dạng là có đủ nhất đệ nhất người cạnh tranh một trong. Hai người một trận chiến này, là hai người mấu chốt nhất một trận chiến, ai thất bại, đệ nhất cơ hội liền càng ngày càng xa. Tại vô số cường giả cùng thiên tài, cùng siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả chờ mong phía dưới, hai người chiến đấu cuối cùng kết thúc, Vân Thần dám nói, hai người chiến đấu là hắn trước mắt gặp qua giải đẳng đẳng nhất chiến đấu. Nghiêm Thiên Vũ cùng Lăng Thế Tử, đều am hiểu thân pháp, ngay cả công kích cũng là tuyệt mỹ vô cùng. Một trận chiến đấu, gần một khắc đồng hồ. Nghiêm Thiên Vũ thắng được, Lăng Thế Tử thất bại. Nhìn hai người chiến đấu, Vân Thần đối với Nghiêm Thiên Vũ cùng Lăng Thế chết thực lực âm thầm phân tích, bản thân gặp được bọn hắn bất kỳ một cái nào thắng được cơ hội chỉ có 5 năm. Cuộc chiến thứ 3 thời điểm, nghiêng thiên vũ cũng không có thể hiện ra thực lực cường đại nhất, cho nên đối với nghiêng thiên vũ thực lực không hiểu rõ. Hiện tại đã giải rồi một bộ phận, thanh lạc thần tông trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt, quả nhiên không đơn giản, mặc dù chưa chắc có thể chiến thắng xà nhà thiên phong, nhưng là không kém lắm, đến lúc đó chân chính chiến đấu lúc thức dậy, thắng bại không có định số. Sư đệ, ủng hộ. Giang san san mở miệng nói ra, mang trên mặt nét cười đáng yêu. Mười vị trí đầu bài danh chiến, đây là vân thần thứ một trận chiến đấu, thắng bại rất trọng yếu. Vân thần gật gật đầu, võ chi quang dực chấp động, xuyên qua hai giảm không gian, đi vào trong sân rộng trên không, lơ lửng đứng ở không trung, võ chi quang dực nhẹ nhàng phép phẩy. Chuyển của tui VN. Mọi người đều biết hắn võ đạo thực lực yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái cường đại thần niệm lực đại sư. Bản thân có được võ chi quang dực, thời điểm chiến đấu, võ chi quang dực tự nhiên muốn sử dụng, lại nói. Thần niệm sư theo võ đạo cường giả chiến đấu, khẳng định không thể cận chiến. Siêu. Trong không khí xuất hiện một tia tiếng vang nhỏ xíu, giống như là không khí lưu động mang tới thanh âm. Một cái ngân quần áo màu trắng thanh niên xuất hiện tại trong sân rộng, đồng dạng lơ lửng đứng ở không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần. Thầy môn khuê. Thầy môn khuê mở miệng nói ra. Vô cực thánh cung trẻ tuổi một đời số một số hai siêu cấp yêu nghiệt, thực lực không thua kém xà nhà thiên phong. Vân Thần. Vân Thần lễ phép mở miệng. Nói ra tên của mình Bị tây môn ánh mắt của khuê đào qua Giống như là bị rắn độc theo dõi đồng dạng Toàn thân không khỏi một trận dùng mình Còn tốt tu luyện lâu dài trường sinh quyết Rất nhanh liền khôi phục lại Pháp thuật của ngươi rất mạnh Bất quá, tại ta chỗ này không dùng được Ngươi chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ Ba lần về sau Ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì Một cơ hội nhỏ nhoi Nắm chặt thi triển ngươi cường đại nhất thủ đoạn Không người đến lúc đó hối hận Tây môn nhìn lấy vân thần Trên mặt lộ ra nụ cười gần cho phép. Hắn gặp qua Vân Thần chiến đấu, biết Vân Thần thực lực không tệ, bất quá Vân Thần cường đại nhất chính là pháp thuật, pháp thuật đối phó cái khác yêu nghiệt còn có tác dụng, nhưng là ở trước mặt hắn liền không được ưu thế gì. Bởi vì thân pháp của hắn đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, hoàn toàn có thể dựa vào thân pháp thần kỳ tránh đi Vân Thần pháp thuật, cho nên hắn có lòng tin kia đánh bại Vân Thần. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không có đem Vân Thần xem như một cái đối thủ. Hắn đương nhiên không biết Khi hắn không đem 71 dề 2 ke 8 vân thần để ở trong lòng đồng thời, vân thần đồng dạng không có đem hắn để ở trong lòng. Được, Hy vọng chờ một chút ngươi còn có mặt mũi đứng trước mặt ta. Vân thần nhìn lấy đối diện Tây Môn Khuê, gương mặt vân đạm phong khinh, mở miệng không nhanh không chậm nói. Ba lần cơ hội xuất thủ. Nói đùa, bà chiêu liền có thể đem Tây Môn Khuê đánh cho cha mẹ đều nhận không ra hắn. Chỉ là, hắn không muốn lập tức đem Tây Môn Khuê đánh bại, bởi vì hắn còn muốn giúp Lãnh Ngọc Thư cùng Giang Ba Nguyệt Đem Tây Môn Khuê thực lực cường đại nhất bước đi ra, đến lúc đó Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc Thư liền có thể biết Tây Môn Khuê đòn sát thủ cùng thực lực chân chính. Đang khi nói chuyện, khí thế toàn thân tăng vọt. Tay phải duỗi ra, một thanh dài ba thước hình thủ kỳ lạ binh khí xuất hiện ở trong tay, hình thủ kỳ lạ binh khí là một thanh uy vũ thô bạo trường đao, chỉ là không giống phổ thông trường đao đơn giản như vậy. Hình thủ kỳ lạ binh khí xuất hiện sát na, lập tức không gian một trận vặn mèo. "Wen, Wen, không gian" Một loạt bạo hưởng, kinh phong tàn phá bờ bãi. Từng tia phong mang đẩy ra, làm cho tâm thần người không khỏi run rẩy, chỉ là binh khí phía trên phong mang cùng ba khí, cũng có thể làm cho người rung động, có thể nghĩ một thanh này hình thù kỳ lạ binh khí khủng bố cỡ nào. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng tạo nên khí tức hủy diệt. Cái này hình thù kỳ lạ binh khí, chính là Vân Thần tại Huyết Long trong cung điện lấy được Thần Long chi nhận. Thanh khí, Thần Long chi nhận. Uy lực khủng bố, vô cùng sắc bén, đủ để mở ra bất kỳ vương khí hiện tại hắn chỉ có thể luyện hóa thần long chi nhận, không chế thần long chi nhận cũng không có đem bên trong ba chiêu đao pháp tìm hiểu ra đến, nhưng coi như chỉ là sử dụng thần long chi nhận uy lực cũng đủ làm cho hắn tung hoành nhất thời. Thánh khí chi uy, đây là thánh khí, hơn nữa còn là rất khủng bố cái chủng loại kia thánh khí. Hắn vậy mà có được thánh khí thực sự là không đơn giản. Một cái thiên vũ cảnh, thế mà nắm trong tay thánh khí, ngay cả thật nhiều vương giả đều không có nắm giữ thánh khí, thực sự là yêu nghiệt. Người so với người làm người ta tức chết, không thể so sánh, theo những cái này yêu nghiệt so sánh, vậy chính là mình tìm chán. Trực tiếp tản mát ra thánh khí chi huy, liền có thể ảnh hưởng đến đối thủ phát huy. Thần Long Chi nhận xuất hiện, để vô số cường giả cùng thiên tài chấn kinh hâm mộ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Thánh khí A, đây chính là thánh khí. Hơn nữa còn là đứng đầu loại kia thánh khí, uy lực vô cùng kinh khủng. Tây môn khuê trên mặt, thần sát trở nên cực kỳ khó coi, đối mặt bá đạo thánh khí chi huy cả người cơ hồ muốn bị nghiền ép rơi xuống, nhưng là cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tại vô số cường giả cùng thiên tài trước mặt như thế bị nghiền ép. hắn cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà có được thánh khí, chỉ là một kiện thánh khí, liền để hắn tiến thoái lưỡng nan. gió bão in lồng hình, cảm nhận được thánh khí thánh khí chi vi càng ngày càng kinh khủng, tây môn khuê sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, không còn dám có chút do dự, toàn thân chân nguyên vận chuyển, tuyệt phẩm thiên cấp võ kỹ gió bão in lồng hình phát huy ra, chỉ thấy tây môn khuê hai tay huy động bộc phát ra vô tận hủy diệt tấn nhớ hủy diệt tấn nhớ phô thiên cái địa hướng phía vân thần nghiền ép lên tới chỉ có nhanh chóng đánh bại vân thần mới sẽ không bị thánh khí chi uy nghiền ép thánh khí phía trên chí ít có được một ngàn đạo chân văn biết bao khủng bố không cần nghĩ cũng biết giờ tu ngủ chương 470, tây môn khuê cửu trọng hình chập chờn thần long chi nhận nhìn lấy vô tận gió bao yin lồng hình anh kích mà đến vân thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bắt lấy thần long chi nhận tay phải vạch một cái Lập tức Thần Long Chi Nhận buộc phát ra hủy diệt uy năng. Uy năng bên trong mang theo vô số đạo trận văn, trận văn uy lực đem vô tận gió bào in lồng hình quấy đến cho tàn. Thần Long Chi Nhận là thánh khí. Hơn nữa còn là rất khủng bố cái chủng loại kia thánh khí, mặc dù không bằng trường sinh kiếm như thế nghịch thiên, nhưng là ở trong thánh khí mặt cũng coi là đỉnh tiêm bên trong đứng đầu. Đến bây giờ, Vân Thần còn không cách nào biết được Thần Long Chi Nhận rốt cuộc là mấy cấp thánh khí. Chỉ có lĩnh hội tu luyện ra Thần Long Chi Nhận bên trong dao pháp mới có thể biết thần long chi nhận cấp bậc. Bất quá, hiện tại hắn xác định bản thân kích hoạt lên thần long chi nhận, có được nhất giai thánh khí uy lực, bình thường thánh khí danh giới cuối cùng là 1000 đạo trận văn, thần long chi nhận nhất giai có được 1200 giai trận văn. Ầm ầm. Ầm ầm. Mang theo 1200 nói trận văn uy lực, trong chớp mắt công phu, gió báo in lồng hình toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, thần long chi nhận uy năng đẩy ra kình phong, hóa thành một đạo màn sáng oanh cứ tới. Tê lạc Chỉ nghe một tiếng vải vóc bị xé nước thanh âm vang lên, Thần Long chi nhận uy năng xé rách Tây Môn Khuê phòng ngự, kinh khủng uy năng đánh vào Tây Môn Khuê trên người, Tây Môn Khuê phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể hướng phía bên ngoài ném đi mà đến. Chỉ là uy năng, liền để một cái siêu cấp yêu nghiệt khủng bố công kích hóa thành vô hình, còn đem đối thủ kích thương. Đây chính là thánh khí uy lực. Mắt thấy Tây Môn Khuê liền muốn bị đánh bại thời điểm, Tây Môn Khuê biến mất không thấy gì nữa quỷ dị, rời đi tầm mắt mọi người. Tình hình này Để vô số người chấn động vô cùng, cũng không biết Tây Môn Khuê là làm sao làm được, càng muốn làm hơn đến Tây Môn Khuê đi địa phương nào. Trong lúc nhất thời, vô số song mắt nhìn trong sân rộng. hừ Vân thần hừ lạnh một tiếng, trong tay thần Long Chi nhận chấn động, một đạo hủy diệt đao mang hình thành quang mang tứ tán đẩy ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, toàn bộ bị đao mang hóa thành màn sáng cho tác động đến. Phúc! Chào máu thanh âm vang lên, biến mất Tây Môn Khuê, tại Vân thần trăm mét chỗ xuất hiện. Nhưng là, khoe miệng lại mang theo vết máu, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Mặc kệ thần kỳ dường nào thân pháp cùng ẩn tàng chi thuật, tại tuyệt đối lực lượng cùng uy lực trước mặt, tất cả đều là phù vân, đây là vân thần nhất công nhận một cái đạo lý. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Tây Môn Khuê biến mất thời điểm, hắn cũng không có khởi hành. Mà là đứng ở tại chỗ, chỉ cần thần Long Chi nhận lý năng, liền có thể đem Tây Môn Khuê bước đi ra, hơn nữa còn có tương kế tiểu kế thành phần ở bên trong, một kích kích thương Tây môn khuê. Lại nói, khi hắn cái này thần niệm lực đại sư trước mặt ẩn tàng, cái kia chính là bị thay mà đi trùng trùng. Nơi thần niệm lực đi qua, tất cả không chỗ ẩn trốn. Vân Thần là Tây Môn Khuê khắc Tinh, đã nhìn ra, Tây Môn Khuê am hiểu thân pháp cùng ẩn tàng chi thuật, nhưng là Vân Thần bản thân liền là một cái cường đại thần niệm sư, tại thần niệm sư trước mặt ẩn núp và so thân pháp, lộ ra quá ngây thơ. Thần niệm sư thần niệm lực, khủng bố thần kỳ, thân pháp tuyệt diệu. Tiếp tục như vậy, Tây Môn Khuê căn bản là không cách nào đánh bại Vân Thần. Trừ phi là chính diện kháng trụ thánh khí nguyên ép, thi triển đòn sát thủ nhất cử cầm xuống, bằng không thời gian dài, chỉ là thánh khí chi bị đều để Tây Môn Khuê bại trận. Tại chỗ cường giả cùng tiên tài, đều nhìn ra trong sân rộng tình thế. Vân thần cái này thần nhậm sư, phong ngự khủng bố, công kích cường hãn, càng là am hiểu thân pháp Tây Môn Khuê khắc tinh. Cửu trọng hình chập chợn. Không trung, Tây Môn Khuê nhận thần long chi nhận công kích, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng cực kỳ chấn động biết muốn đánh bại vân thần đến thi triển bản thân đòn sát thủ cường đại nhất, bằng không liền phải bị vân thần cho đánh bại, mượn trùng kích chi lực, thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau. ngay sau đó, cả người lần nữa biến mất không gặp. tình hình này lập tức làm cho tất cả mọi người sững sờ, bởi vì lúc trước tây môn khuê chính là như vậy thua thiệt, không nghĩ tới vừa mới ăn thiệt rồi, một chút trí nhớ cũng không lớn nổi, lại còn thi triển một chiêu này. nhưng tại chỗ có người sững sốt thời điểm, tây môn khuê xuất hiện, lần này xuất hiện. Không phải một cái Tây Môn Khuê, mà là chín cái Tây Môn Khuê, chín cái Tây Môn Khuê giống như lúc liền khí tức, tu vi, thần sắc đều là giống như lúc. Chín cái Tây Môn Khuê hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng phía Vân Thần vọt tới. Từng cái Tây Môn Khuê trong tay Vương Khí quạt xếp đồng thời vung ra, thủy diệt uy lực vặn bẻo lên không gian. Ồ, thật thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này, thân pháp cùng công kích hòa làm một thể kỹ năng, một người hóa thành chín người, liền xem như vương giả. Không thi triển vương giả Chi uy cũng vô pháp nhìn ra sơ hở, căn bản cũng không biết người nào mới thật sự là Tây Môn Khuê. Chẳng lẽ 9 người đều là Tây Môn Khuê không thành? Đó là không có khả năng, lại nghịch thiên kỹ năng, đều khó có khả năng đem một người biến thành hai người. 9 cái Tây Môn bên trong Khuê, chỉ có một cái là thật, nhưng là điểm ấy thời gian, căn bản là không cách nào đi phân biệt đến cùng ai là thực ai là giả, một chiêu này quá kinh khủng. Nhìn lấy không trung kinh diễm một màn, tất cả cường giả cùng thiên tài đều kinh hãi. Trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt nhóm, thần sắc trên mặt cũng là biến ảo lên, đối thủ có thần kỳ như vậy thân pháp cùng công kích, đối bọn hắn về sau nhất định là một loại uy hiếp to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy không trung, muốn biết Vân Thần là có năng lực hay không ngăn trở một chiêu này. Cựu trọng huyễn ảnh, đệ lục trọng. Tại vô số đạo ánh mắt phía dưới, Vân Thần sau lưng võ chi quang rực một cái, lập tức hóa thành lục đạo tàn ảnh, lục đạo tàn ảnh thẳng đến không trung vô số tây môn khê mà đến. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Vân Thần cũng có thể thi triển ra dạng này thân pháp, mặc dù không có Tây môn khuê tàn ảnh nhiều, nhưng là uy lực lại không thể so với Tây môn khuê kém. Soạt. Phốc phốc. Ngay tại lục đạo tàn ảnh xuất hiện có biến mất thời điểm, Vân Thần xuất hiện không chung chống dông chi địa, trong tay thần long chi nhận tiện tay chém đi ra, thánh khí thần long chi nhận mang theo 1200 nói trận văn uy lực, hóa thành một đạo đao mang trảm phá không gian. Một tiếng rảo thanh âm. Không gian xé rách, ngay sau đó, bên trong một cái tây môn khuê bị đao mang uy lực đánh trúng, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể nhanh chóng ném đi, đầy trời tàn ảnh, ở thời điểm này toàn bộ hóa thành hư vô. Ẩm. Tây môn khuê, bị hung hăng rơi xuống tại trong sân rộng giới tuyến bên ngoài. Khoe miệng, còn mang theo vết máu, thần sát trên mặt tảm đạm. Vân thần, lơ lửng giữa không trung, thần long chi nhận lơ lửng tại trước mặt không ngừng xoay tròn, kinh khủng thánh khí chi uy nghiền ép lấy cái này một vùng không gian, ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn về phía mặt đất Tây Môn Khuê, không có chút nào tình cảm ba động cùng biến hóa. Trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn bị tình cảnh vừa nãy cho chấn kinh. Cũng không nghĩ tới thi triển ra thần kỳ như vậy thân pháp công kích Tây Môn Khuê, sẽ bị vân thần nhẹ nhõm đánh bại. Từ Tây Môn Khuê thi triển ra kiểu trọng hình chập trờn, đến vân thần thi triển ra kiểu trọng huyện ảnh một đao nữa đánh bại Tây Môn Khuê, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn mấy giây công phu, từ đầu đến cuối. Người ở chỗ này cũng không biết vân thần là thế nào xem thấu Tây Môn Khuê chân thân. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vân thần xuất hiện lục đạo tàn ảnh đồng thời, liền vượt 73 giờ gọc qua vài trăm mét không gian xuất thủ đánh bại Tây Môn Khuê, nhưng lại không cách nào biết được vân thần là làm thế nào thấy được Tây Môn Khuê sơ hở. Liên xem như vương giả, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là thế nào xem thấu chân thân của ta? Vương giả phía dưới, không có khả năng có người xem thấu chân thân của ta. Tây Môn Khuê sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này, hắn muốn biết nhất chính là vân thần là thế nào xem thấu hắn chân thân, phải biết, một chiêu này thế nhưng là hắn lớn nhất một trong đòn sát thủ. Không nghĩ tới vân thần một cái thiên vũ cảnh tam trọng võ giả, vậy mà thoải mái như vậy xem thấu hắn chân thân. giờ tu ngủ Chương 471, Hoàng Thể, Liệt Phong Không riêng gì Tây Môn Khuê muốn biết vân thần là làm được bằng cách nào, bao quát ở đây tất cả cường giả cùng thiên tài, còn có siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, đều muốn lớn nhất vân thần là làm được bằng cách nào. Cựu trọng hình chập chờn, bực nào thần kỳ, vương giả phía dưới, không có khả năng có người có thể nhìn thấy sơ hở. Tất cả người, bảy mặt ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vân thần. Bí mật. Vân thần cười cười nói một câu, nói xong cũng chấp động thân hình, đến rồi trên đài cao. Tại chỗ cường giả cùng thiên tài, bị vân thần trả lời cơ hồ muốn sụp đổ. Đều biết vân thần sẽ không nói ra, nhưng không có nghĩ đến lại trả lời trực tiếp như vậy, cho người cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên đông. Không có chút nào gắng sức cảm giác. Nói không nói ra, đó là hắn Vân Thần tự do. Lại nói, đây là hắn Vân Thần bí mật cùng đòn sát thủ, tự nhiên là sẽ không nói ra. Sư đệ, chúc mừng. Vừa mới trở lại trên đài cao, Giang San San liền mở miệng chúc, chúc mừng Vân Thần thứ một trận chiến đấu thắng lợi, cũng coi là thắng ngay từ trận đầu. Giang băng Nguyệt không nói gì, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Vân Thần. Đây là thiên phú của ta. Có thể xem thấu bất kỳ huyện ảnh cùng ẩn thân chi thuật. Vân Thần thấp giọng nói ra, thanh âm truyền đến Giang Bang Nguyệt tỷ mọi trong hai. Đương nhiên, cái này không phải là cái gì thiên phú, chỉ là Vô Thượng Đạo cung thiếu cung chủ tu luyện 3000 đạo pháp bên trong một cái tiểu đạo thuật, mặc dù chỉ là một cái tiểu đạo thuật, nhưng là vô cùng thần kỳ, có thể xem thấu huyền thuật cùng huyết ảnh, cùng một chút ẩn thân chi thuật. Tây môn khê thi triển nhiều như vậy tàn ảnh, thoạt nhìn vô cùng chân thật. Nhưng Vân Thần lại thấy rõ ràng, chín cái Tây môn khê bên trong chỉ có một cái là thật, nhìn thấy Tây môn khê chân thần là hắn biết Tây Môn Khuê thua không nghi ngờ, hơn nữa còn biết bại thật thê thảm. Cửu Trọng Huyền Ảnh thi triển đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Tây Môn Khuê bên người, thần long chi nhận một đao, đánh bại Tây Môn Khuê. Nếu bàn về uy lực công kích, Cửu Trọng Huyền Ảnh không bằng Cửu Trọng Hình chậm chờn, nhưng là nếu bàn về thần pháp thần kỳ, Cửu Trọng Hình chậm chờn cũng không bằng hắn Vân Thần tu luyện Cửu Trọng Huyền Ảnh thần kỳ. Nào có như thế nào?" Vân Thần hội thần ngạc nhiên nói thuật, đã sớm xem thấu tất cả. Tự nhiên là thừa cơ một kích đem Tây Môn Khuê đánh bại. Vậy mà như thế nghịch thiên thiên phú. Tây Môn Khuê gặp được ngươi, thật đúng là xui xẻo. Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San nghe được Vân Thần lời nói, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang San San không khỏi là Tây Môn Khuê cảm thấy đồng tình, mạnh mẽ như vậy, nếu là những đối thủ khác, khẳng định đến thiệt thòi lớn, nếu là không gặp được Vân Thần, hắn tuyệt đối có thể bằng một chiêu này đánh bại một cái đối thủ. Hiện tại đòn sát thủ bại lộ, sinh ra hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Tây môn khuê một chiêu này sát thực lợi hại, có thể đem thân pháp cùng công kích hòa làm một thể. Nếu là những người khác gặp được một chiêu này liền đến luống cuống tay chân, hơi không cẩn thận liền bị đánh bại. Bất quá hắn vận khí không phải rất tốt, gặp ta. Vân thần một bộ Vân đạm phong hình cười cười nói, mỗi cái yêu nghiệt đều có chính hắn đòn sát thủ, đòn sát thủ uy lực đều là vô cùng thần kỳ, Vân thần cũng coi là tăng kiến thức. Lập tức Vân thần cùng Giang Bang Nguyệt Giang San San còn có Thánh viện yêu nghiệt cùng một chỗ quan sát chiến đấu kế tiếp. Chiến đấu kế tiếp là Mộ Dung Thiên tiêu cùng Nam Phong Lăng Vũ. Không có bao nhiêu lo lắng, Nam Phong Lăng Vũ thất bại. Mộ Dung Thiên tiêu kiếm đạo tu vi không bố, phong mang vô song, công kích nhất định chính là không gì không phá. Nam Phong Lăng Vũ mặc dù tiến vào 10 vị trí đầu, thiên phú yêu nghiệt, nhưng gặp được Mộ Dung Thiên tiêu dạng này siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là tu kiếm đạo, tự nhiên là không chiếm được cái gì tốt. Sư tỉ, ủng hộ. 10 vị trí đầu bài danh chiến ngày đầu tiên cuối cùng một trận chiến đấu. Liệt Phong cùng Giang Băng Nguyệt. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, giống như là Lãnh Ngọc Thư gặp được Sả nhà Thiên Phong như thế. Giang Băng Nguyệt thực lực tu vi cũng không sánh nổi tu luyện kiếm đạo Liệt Phong, hai người chiến đấu, Giang Băng Nguyệt không có bao nhiêu hy vọng, Vân Thần cũng chỉ là cho Giang Băng Nguyệt một cái ánh mắt của ủng hộ. Hắn biết Giang Băng Nguyệt cực kỳ thông minh, biết rõ không địch lại, là sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân thật là thực lực. Đem đòn sát thủ lưu lại đi đối phó những đối thủ khác. Tỷ tỷ, ủng hộ Giang san san cũng làm một cái cố gắng lên thủ thế. Giang băng nguyệt không nói gì, thân hình loại lên, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía trong sân rộng mà đến, đi vào trong sân rộng thời điểm, chậm rãi hạ xuống, giống như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ đồng dạng. dáng người tuyệt mỹ, hết lần này tới lần khác như tiên. Tại chỗ, bất kể là cường giả vẫn là thiên tài, bất kể là yêu nghiệt vẫn là vương giả, đều không khỏi bị Giang băng nguyệt tuyệt mỹ cho chấn kinh. Đây là bẩm sinh kinh diễm tuyệt mỹ Vẫn là băng lãnh cao quý, như vạn năm không thay đổi băng sơn. Vẫn là bình tĩnh phong dong, cử người ở ngoài ngàn dặm, giống như là cái thế giới này không có gì có thể để cho nàng động dung đồng dạng. Thánh viện tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong. Thánh viện thánh nữ, Giang Băng Nguyệt. Người cũng như tên, như nước nhu hòa, như băng rất lạnh, như trăng đồng dạng nguyện chuyển hàm súc tuyệt mỹ, giống như là trên trời mặt trăng. Có người đồn nàng là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn vân thần vị hơn thế, không biết có phải hay không là thực sự. Như vậy tuyệt mỹ chi nhân, xác nhận trên trời mà đến, cũng chỉ có vân thần dạng này siêu cấp yêu nghiệt mới có thể xứng với, trước kia chưa nghe nói qua nàng là vân thần vị hôn thê, cũng chính là đoạn thời gian này mới truyền hình ra. Xem ra, sẽ không có giả. Giang Bang Nguyệt xuất hiện, lập tức gây nên vô số thiên chi tiêu tử gieo họ. Đồng dạng, tiếng nghị luận cũng là sôi trào toàn bộ quảng trường. Nhưng, không chung Giang Bang Nguyệt, tay cầm thu thủy kiếm, bình tĩnh vô cùng, hoặc có lẽ là giống như là một pho tượng không núc đích bá không chung một đạo kinh khủng kiếm mang dáng lâm kiếm quang dáng lâm thời điểm một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện áo trắng trường kiếm tiêu sái hết lần này tới lần khác ánh mắt như lợi kiếm hoặc có lẽ là cả người hắn chính là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm giống như là muốn đâm thủng bầu trời một dạng khoe miệng nụ cười thản nhiên treo ở khoe miệng ánh mắt nhìn về phía giang Bang nguyệt thời điểm một cỗ hủy diệt kiếm ý bay thẳng giang Bang nguyệt mà đến liệt phong thiên sinh hoàng thể thiên kiếm chi thể Thân thể mặc dù không bằng thánh thể yêu nghiệt, nhưng hắn thiên kiếm chi thể ở trong Thần Kiếm Sơn Trang mặt, thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo, thiên sinh là kiếm đạo mà sống, Thần Kiếm Sơn trang không ít thánh thể yêu nghiệt cũng không sánh nổi hắn. Hơn nữa, hắn là một cái thiên sinh chiến đấu cùng cùng tu luyện cùng, trừ tu luyện cùng chiến đấu, khi hắn nơi này không nhận ngoại vật ảnh hưởng. Liền xem như đối mặt tuyệt thế mỹ nữ Giang Băng Nguyệt cũng chưa từng động tâm, vừa lên đến chính là chiến đấu. TT TT Kiếm ý phóng tới Giang Băng Nguyệt. Giang băng nguyệt trong tay thu thủy kiếm tùy ý vạch một cái, khí thế trên người phóng lên tận trời, băng hàn thánh thể uy áp, hung hăng theo kiếm ý đụng vào nhau. Lập tức sinh ra tê tê tiếng vang. Nhưng, Giang băng nguyệt vẫn là lui về phía sau hai bước. Băng hàn chi quang. Lui về phía sau đồng thời, Giang băng nguyệt trong tay thu thủy kiếm vạch ra, không gian bị xé nứt ra một đạo vết nước. Giang băng nguyệt biến mất ở bên trong vết nước, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới liệt phong trước mặt, thon dài ngọc thủ đánh ra. Nhìn thấy Giang Băng Nguyệt thi triển Băng Hàn Thánh Thể kinh khủng nhất thiên phú thời điểm, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Ầm. Một tiếng vang trầm, Giang Băng Nguyệt bàn tay đập vào Liệt Phong kiếm cương phía trên. Lực lượng thần kỳ, đem Liệt Phong đánh bay mấy chục mét. Chương 472: Giang Băng Nguyệt thất bại. Băng Hàn liệt chạm. Nhìn thấy Băng Hàn chi quang không cách nào kích thương Liệt Phong, Giang Băng Nguyệt trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, Băng Hàn chi quang là thần kỳ thiên phú, so với thuấn di không kém bao nhiêu. Thế nhưng là đối thủ phòng ngự quá mức cứng hãn, căn bản là dung chuyển không được đối thủ. Trương Kiếm mang theo khắp nơi đóng băng lạnh lẽo công kích, như mưa đá một dạng giáng lâm. 3000 kiếm mang. Đối mặt băng hàn liệt trảm, Liệt Phong cũng không dám kinh thường, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thần kiếm sơn trang thập đại tuyệt phẩm thiên cấp võ kỹ thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, bên trên thiên đạo kiếm mang lên đón tiếp lấy. Kiếm mang, băng hàn công kích, hung hăng đụng vào kỳ dị. Tiếng oanh minh bên tai không dứt trong sân rộng tạo nên từng đạo từng đạo hủy diệt màn sáng nơi màn sáng đi qua không gian vật mèo không khí vỡ vụn khoảng cách trong sân rộng thiên tài gần nhất cùng cẩn giả thừa nhận kinh khủng nhiên ép Soạn. một tiếng tê liệt thanh âm vang lên ba ngàn kiếm mang phá diệt băng hàn công kích vỡ ra giang băng nguyệt phòng ngự giang băng nguyệt trong tay thu thủy kiếm vạch ra một đạo kiếm mang bảo vệ bản thân nhưng cả người vẫn là nhận trùng kích cực lớn cuối cùng bị xông ra trong sân rộng giới tuyến bên ngoài VN. Hai chiêu, Giang Băng Nguyệt thua với Liệt Phong. Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Băng Nguyệt biểu hiện trên mặt đều không biến hóa chút nào. Thân hình lóe lên, rời đi trong sân rộng, trở lại trên đài cao. Giang Băng Nguyệt bị đánh bại, người ở chỗ này, không có cảm thấy ngoài ý muốn, giống như là hợp tình lý đồng dạng. Bất quá cũng hoài nghi Giang Băng Nguyệt còn có cường đại đòn sát thủ không có thi triển đi ra, chẳng qua là không muốn dùng tại Liệt Phong nơi này, giữ lại đòn sát thủ đi đối phó cái khác cường giả. 10 vị trí đầu bài danh chiến, thứ 1 trận chiến đấu, kết thúc Ngày mai tiến hành 10 vị trí đầu bài danh chiến trận thứ 2 chiến đấu Tại Liệt Phong cùng Giang Băng Nguyệt kết thúc chiến đấu về sau Đoan Mục Lê Trời Lớn tiếng tuyên bố hôm nay kết thúc chiến đấu 10 cái siêu cấp yêu nghiệt, 10 vị trí đầu bài danh chiến Mỗi ngày mỗi người một trận chiến đấu 9 ngày sau đó, chiến đấu sẽ kết thúc Vô cực quảng trường cách đó không xa nơi tiếp đại Thánh Võ Học cùng tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ Đối với 10 vị trí đầu bài danh chiến Thánh viện ba trận chiến đấu phân tích. 16 cái ít tôn thánh nữ, 3 người tiến nhập 10 vị trí đầu, đây là Thánh viện hơn ngàn năm đến lần thứ nhất. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, là Vân Thần, Giang Băng Nguyệt 96LXSB7 cùng Lãnh Ngọc Thư phân tích chiến đấu kết cục nguyên nhân, Lãnh Ngọc Thư thua với Sả nhà Thiên Phong, đều không có chuyện gì để nói, Sả nhà Thiên Phong quá cường đại. Giang Băng Nguyệt thua với Lệ Phong, cùng Lãnh Ngọc Thư một dạng, đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Vân Thần thắng lợi, Để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại giống như là hợp tính lý, bởi vì vân thần ở trong mắt mọi người là một cái thưởng cho người mang đến khiếp sợ tồn tại. Ở trên người hắn, cho tới bây giờ liền không có qua định số. Hoặc có lẽ là, không có người chân chính biết hắn vân thần thực lực. Lãnh Ngọc Thư làm tốt lắm. Để vân thần cùng Giang băng Nguyệt thấy được xà nhà thiên phong đòn sát thủ. Giang băng Nguyệt đối đầu liệt phong, phần thắng cũng không nhiều, giữ lại đòn sát thủ đứng phó những người khác, tranh thủ tiến vào năm vị trí đầu. Vân thần, lần sau thời điểm chiến đấu, không cần cho bất luận kẻ nào quan sát người chiêu thức cơ hội, bại lộ càng nhiều, đối với ngươi càng bất lợi. Giang băng nguyệt cùng lãnh ngọc thư hai người đối thủ không phải xà nhà thiên phong các loại liệt phong, cũng không phải nghiêng thiên vũ cùng lăng thế tử. Bảy viện trưởng hiên viên gió, đem vân thần ba người hô trước mặt, không nhanh không chậm nói. Cao cao tại thượng vương giả, tự nhiên có thể nhìn ra vân thần ba người mục đích chiến đấu mục tiêu, hiện trong lòng hắn, đã có một thứ đại khái. Lãnh Ngọc Thư cùng Giang Băng Nguyệt hai người nhìn như thực lực mạnh mẽ hơn Vân Thần, nhưng Vân Thần thường thường biết mang đến kinh hỉ cùng bất định. Lãnh Ngọc Thư cùng Giang Băng Nguyệt, toàn lực trùng kích năm vị trí đầu. Mà Vân Thần, hoặc là chính là năm vị trí đầu, hoặc là chính là trùng kích đến cao hơn, thậm chí vấn đỉnh đỉnh phong. Hắn không nghĩ Vân Thần là Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc cửa hàng xếp đường, dạng này gây bất lợi cho Vân Thần. Đồng thời có đối với Thánh viện đệ tử có thể như thế đoàn kết cảm thấy cao hứng. Đệ tử Cẩn Tuân dạy bảo, Nghe được hiên viên gió lời nói, giang băng nguyệt ba người cung kính trả lời. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta muốn là đem thần Long Chi nhận bên trong ba chiêu Đao pháp lĩnh hội tu luyện được, lại là một đại sát thủ giản. Buổi tối hôm nay, trùng kích một chút 56 giai thần nhiệm lực. Trở lại gian phòng của mình, vân thần đóng cửa phòng lại, còn tăng thêm một đạo đơn giản cấm chế. Ngồi xếp bằng, chấm tư xem hôm nay chiến đấu. Mười người năm cuộc chiến đấu, mỗi cái yêu nghiệt đều xuất hiện đòn sát thủ. Hắn đã trải qua bại lộ thần long chi nhận, đáng tiếc thần long chi nhận bên trong đao pháp không có lĩnh hội tu luyện được, chỉ có thể sử dụng thần long chi nhận một bộ phận uy năng, nếu là đem đao pháp tu luyện được, cái kia uy lực không cách nào tưởng tượng. Bản thân hết thể có 9 cuộc chiến đấu, thứ 1 trận chiến đấu đã trải qua thắng lợi. Đằng sau còn có 8 cuộc chiến đấu, hơn nữa cường đại nhất mấy cái đối thủ đều còn không có đụng phải. Nhìn thấy đối thủ cường đại, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên. Dạng này mới có thể có cơ hội thắng được đi đến cuối cùng. Đang khi nói chuyện, một cái ma hồn quả xuất hiện trong tay. 600 năm ma hồn quả, uy lực vô cùng thần kỳ. Đây là hắn trong tay còn lại một quả cuối cùng ma hồn quả, sử dụng hết về sau liền cũng tìm không được nữa, nhưng là vì thần nhiệm lực, cũng chỉ có thể hiện tại đem ma hồn quả sử dụng mất. Mục tiêu, chung kích 56 giai thần nhiệm lực. Thành công, liền có thể tu luyện trung cấp thất giai đạo thuật, như thế, bản thân phần thắng tăng lên một chút. Thất bại. Liên tu luyện trung cấp lục giai đạo thuật nói như vậy mình cũng có thể đủ nhiều một dạng cường đại đạo thuật công kích trường sinh quyết vận chuyển thần niệm khẽ động tử phủ trong thế giới thần niệm lực phun trào cửu thải kim đan nhanh chóng chuyển động bắt đầu ma hồn quả tại thần niệm lực trùng kích phía dưới cũng buộc phát ra kinh khủng hiệu quả thần kỳ vân thần một chút xíu hấp thu ma hồn quả hiệu quả thần kỳ đem ma hồn quả luyện hóa chuyển hóa thành bản thân thần niệm lực tăng lên thần niệm lực tinh thuần độ trùng kích cảnh giới càng cao hơn thời gian một chút xíu đi qua, ma hồn quả thần kỳ huy lực một chút xíu biến mất. ngoài cửa phòng, giang băng nguyệt duyên dáng yêu kiều. mấy ngày nay nàng cùng vân thần truyền ngôn càng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải tìm vân thần thương lượng một chút, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự cố. nhưng là nàng một cái nữ hải tử đi tìm một cái nam nhân, quả thật có chút không bỏ xuống được, cũng không thói quen. chưa từng có theo nam tử tiếp cận qua, hiện tại chủ động đi tìm vân thần để cho nàng do dự. sau một lát, rốt cục cổ túc khí chuyển âm hô vân thần nhưng là thanh âm căn bản là không có cách truyền đến bên trong đi vừa mới tiếp xúc đến cửa phòng liền bị một đạo thần kỳ cấm chế cho bắn ra cái này khiến giang băng nguyệt cảm thấy sững sờ lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra hẳn là vân thần đang tu luyện băng không cũng sẽ không thi triển cấm chế nghĩ đến bản thân thật vất vả lấy hết dũng khí lại gặp được chuyện như vậy lập tức có chút tức giận thần sắc trên mặt băng hàn thật không thể đem vân thần giáo huấn một lần ẩm đúng lúc này Một tiếng vang trầm, một cổ kinh khủng thần niệm lực đẩy ra. Giang Băng Nguyệt trong lòng chấn động, thân hình nhanh chóng tối lui, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kinh khủng như vậy thần niệm lực trùng kích, hẳn là Vân Thần tại đột phá hoặc là tu luyện một loại nào đó thần kỳ pháp thuật, trong lúc nhất thời hiếu kỳ hâm mộ, lập tức liền rời đi, không đi quấy rầy Vân Thần tu luyện. Đồng thời, tại trong cung điện tu luyện bảy viện trưởng Hiên Viễn gió, hai mắt mở ra, ánh mắt tinh mang hiện lên, lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Giờ tu ngủ. Chương 473, 57 giai thần niệm lực. Ma hồn quả uy lực thần kỳ, nhưng lại như muốn luyện hóa cũng là vô cùng gian nan. Chủ yếu là bởi vì ma hồn quả bên trong mang theo vô tận ảo giác cùng linh hồn công kích, chỉ có vượt qua ảo giác cùng linh hồn công kích, mới có thể có được bên trong tinh hoa, ý chí lực nhỏ yếu, thần niệm lực nhỏ yếu, một cái ma hồn quả liền có thể để tẩu hỏa nhập ma, thậm chí biến thành hình thức đi yếu. Thần niệm lực đạt tới 55 giai đỉnh phong vân thần, luyện hóa 600 năm ma hồn quả thời điểm, cũng không dám chút nào chủ quan, toàn tâm toàn lực luyện hóa ma hồn quả, bà canh giờ đi qua, ma hồn quả toàn bộ biến mất, bị hắn luyện hóa, chuyển hóa trở thành thần niệm lực, tử phủ trong thế giới, thần niệm lực mãnh liệt, nổi lên thao thiên cử lãng, cửu thải kim đan không ngừng chuyển động, qua thật lâu mới an tĩnh lại. Thời khắc này thần niệm lực so với lúc trước không muốn biết cường đại lần, độ tinh thuần cũng không phải lúc trước có thể so sánh được, bởi vì lúc trước là năm giai đỉnh phong, bây giờ là năm giai. Trực tiếp vượt qua hai giai, thân niệm lực cường độ tự nhiên so với 55 giai phải mạnh hơn. Rốt cục đột phá. Thực lực của ta lại đạt đến một cái độ cao mới. Vân thần mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong không có tình mang, có đều là cơ trí, thâm thúy. Cả người khí tức thu liễm, giống như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là, nhất cử nhất động của hắn đều mang vô tận thần vận. Ma hồn quả uy lực, để hắn được như nguyện đột phá, thậm chí còn trùng kích đến rồi 57 giai, vượt quá tưởng tượng của hắn. Thần niệm lực đạt tới 50 giai, liền có thể tu luyện trung cấp bát giai đạo thuật, trung cấp bát giai đạo thuật, uy lực cao hơn lên cấp nhất giai pháp thuật còn kinh khủng hơn thần kỳ. Cao cấp cấp 1 pháp thuật, đây chính là so vương cấp thần kỳ còn muốn nhân vật khủng bố. Lông mày nhíu lại, lập tức ánh mắt khép hở. Thần niệm lực tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Tiến vào linh lung đạo giới thời điểm, nhìn thấy Long Thỏ đã trải qua tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, Vân Thần không có đi mạo hiểm lịch luyện, Long Thỏ cũng ở trong linh lung đạo giới mà đi ngủ. Hoặc là trợ giúp vân thần muốn thiên kiếm bá thể đột phá phương pháp, vẫn không có kinh động vân thần, không nghĩ tới khi hắn thần nghiệm lực đạt tới 57 giai thời điểm, tự nhiên ở trong linh lung đạo giới mặt gọi hắn. Thế nào? Vân thần nhìn thoáng qua bích ru, ánh mắt chuyển hướng long thỏ, mở miệng hỏi. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Ta đã trải qua giúp ngươi nghĩ ra biện pháp, bất quá cần thiên tài địa bảo quá nhiều, quá mức chân quý, chỉ ít cần 50 ước linh tinh, hơn nữa cho dù có linh tinh, cũng không có thể đủ mua được những tài liệu này. Vừa mới cảm ứng được thần nghiệm lực của ngươi đã trải qua tăng lên rất nhanh, tìm ngươi có chút việc. Long Thỏ gật gật đầu. Nó đã tìm được đột phá thiên kiếm bá thể xử lý pháp, nhưng là cái này giá quá lớn, vân thần căn bản là không thể thừa nhận, cho nên, dưới cái nhìn của nó, biện pháp này căn bản cũng không phải là biện pháp. 50 ước linh tinh thiên tài địa bảo. Nếu là lần này có thể có được hạng nhất, thực lực của ta có thể muốn tăng lên trên diện rộng một đoạn. Bởi vì hạng nhất có 6 cái kiếm ý mầm móng, một cái lớn còn kim đan. Một cái long cốt thánh đan, còn có thể có được 10 ước linh tinh tiền đặt cược, nhưng là muốn trở thành đệ nhất, quá khó khăn. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì? Vân thần nghe được 50 ước linh tinh, lập tức trong lòng không khỏi chấn động. Đây là thiên văn sổ tự A, một cái siêu cấp yêu nghiệt thiên vũ cảnh, có thể xuất ra 1-2 ngàn vạn linh tinh liền không được, có 100 triệu linh tinh, tuyệt đối là một cái siêu cấp tông môn cùng siêu cấp thế lực thiếu chủ ít tôn. Vương giả cũng không bỏ ra nổi 50 ước linh tinh A, thiên vũ cảnh liền càng không được. Ngươi thần niệm lực đạt tới 57 giai, có thể tu luyện 78 giai đạo thuật. Hơn nữa, dựa vào ngươi bây giờ thần niệm lực cường độ cùng khổng lồ, đủ để sánh ngang nhất giai thần niệm lực tông sư, cho nên ngươi có thể tu luyện một chiêu cao cấp đạo thuật, bất quá thi triển thời điểm cần trả giá rất lớn. Đăng nhập http để đỡ cơ chuyện đương nhiên, một chiêu này đạo thuật uy lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Long Thỏ mở miệng nói ra, Hồng ngọc đồng dạng con mắt nhìn lấy Vân Thần. Đồng thời, long Thỏ cũng tràn đầy chờ mong. Chờ mong Vân Thần trở thành Thần Nghiệp Lực tông sư ngày đó, thậm chí trở thành Thần Nghiệp Lực vương người ngày đó. Đợi đến Vân Thần đạt tới Thần Nghiệp Lực vương người hoặc là Thần Nghiệp Lực Thánh giả, nó liền có thể khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, cũng có thể rời đi linh lung đạo giới, không thụ phong lớn ảnh hưởng. Cũng có thể nói, sứ mạng của nó liền thực sự kết thúc. Cao cấp đạo thuật, cần bỏ ra cái giá gì? Vân Thần trong lòng lần nữa chấn kinh. Hiện tại hắn có thể tu luyện trung cấp 7 8 giai đạo thuật, dựa vào trung cấp 7 8 giai đạo thuật Tuyệt đối có thể quét ngang tất cả, muốn thật sự có thể tu luyện cao cấp đạo thuật, vậy thì càng tốt hơn. Tại giao lưu buổi lễ long trọng trong chiến đấu, bản thân trùng kích đệ nhất lại nhiều tầng một bảo hộ. Nhưng nghe đến phải trả giá thật lớn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía long thỏ, nếu là ảnh hưởng đến về sau tu luyện đại giới, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi thử, bởi vì đây là ảnh hưởng hắn một sinh sự tình. Thi triển này từng đạo từng đạo thuật, trong vòng một ngày không cách nào đang thi triển thần nhiệm lực. Đương nhiên. Chờ ngươi thần niệm lực đạt tới 60 giai, cũng chính là trường sinh quyết đệ ngũ trọng, thần niệm lực tông sư, vậy chắc chắn sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, thần niệm lực càng cao, ảnh hưởng càng nhỏ. Có thể nói, đây là dự chi tu luyện sử dụng thần niệm lực tông sư một chiêu đạo thuật. Long thỏ không nhanh không chậm nói. Mặc dù vân thần là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, cũng có 3.000 đạo pháp, nhưng lại không có Long thỏ kiến thức nhiều. Long thỏ đi theo linh lung tiên tử, đối với đạo thuật không hề cạn hiểu rõ Biết thần nghiệp lực đại sư tại một cái nào đó trình độ thời điểm có thể thi triển thần nghiệp lực tông sư đạo thuật. Những cái này, đương nhiên sẽ không tại ba ngàn đạo pháp bên trong nói ra. Ba ngàn đạo pháp bên trong, tất cả đều là vô thượng đạo cung đạo thuật ghi chép. Nguyên lai like là dạng này a Rốt cuộc là một chiêu kia. Vân thần mở miệng hỏi, hắn sẽ không hoài nghi Long Thỏ. Nếu là Long Thỏ hại hắn, hắn đã sớm chết vô số lần. Long Thỏ biết hắn có ba ngàn đạo pháp, lại không cách nào nhìn thấy ba ngàn đạo pháp. Đương nhiên không biết 3.000 đạo pháp bên trong có những đạo thuật đó. Nếu Long Thỏ nói có thể tu luyện cao cấp đạo thuật, như vậy Long Thỏ hẳn phải biết cao cấp đạo thuật danh tự. Tại cao cấp đạo thuật bên trong, có cấm thuật thanh danh tốt đẹp, vạn vật phá hư. Một chiêu này, Linh Lung Tiên Tử đã từng nói, hắn là rất khủng bố cao cấp đạo thuật, thông thường vô thượng đạo cung đệ tử không thể nào biết, bởi vì chỉ có vô thượng đạo cung người chấp hành luật pháp viên hoặc là tầng cao nhất mấy người có thể sử dụng. Một khi thi triển liền có thể để đối thủ bất kỳ đạo thuật cùng pháp thuật vô hiệu, công kích của đối thủ cùng phòng ngự vô hiệu, mang theo hủy diệt uy năng, coi như cao hơn ngươi ba cái cảnh giới cứng giả, ở nơi này một chiêu trước mặt cũng phải thần phục. Long thỏ hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi, lóe ra tinh mang. Ngữ khí thậm chí có chút hương phấn, ở một bên vân thần, trong lòng cũng là khiếp sợ. 39 FU 5E giờ 8 quy ngàn đạo pháp bên trong, quả thật có một chiêu này, chỉ bất quá hắn bây giờ thần nghiệm lực tu vi, căn bản là không dám tưởng tượng một chiêu này. Hắn thấy, liền xem như bản thân trở thành thần niệm lực tông sư, cũng không có thực lực tu luyện một chiêu này. Một chiêu này vạn vật phá hư, tại cao cấp đạo thuật bên trong, cũng không có cấp độ, thần niệm lực càng mạnh, uy lực của nó lại càng lớn, có thể nói hắn là cao cấp nhất giai, cũng có thể nói nó là cao cấp kiểu giai, thậm chí có thể nói thành là cấm thuật cùng thần thông. Nói nó là cấm thuật, đó là bởi vì một chiêu này chỉ có vô thượng đạo cung thiếu cung chủ cùng trưởng giáo cung chủ mới có tư cách tu luyện. Một chiêu này ở trên không đạo cung bên trong, là dùng để trừng phạt cùng bắt phản đồ dùng. Nếu là trở thành vô thượng đạo cung phản đồ, cường đại tới đâu thần nghiệm lực cùng đạo thuật tu vi, tại vạn vật phá hư một chiêu này trước mặt, đều phải hết thệ thần phục. Sự tồn tại của nó chính là vì đối phó vô thượng đạo cung có tội đệ tử. Không nghĩ tới Long Thỏ vậy mà biết một chiêu này. Không cần nghĩ, đây là Long Thỏ gặp qua Linh Lung Tiên Tử thi triển qua, hoặc là nghe được Linh Lung Tiên Tử nói qua. Chương 474, thực lực tăng lên. Tiếp đó, Vân Thần điều chỉnh một chút trạng thái, bắt đầu vững chắc thần niệm lực, tại thần niệm lực vững chắc về sau, liền bắt đầu tu luyện trung cấp đạo thuật. Lúc trước thần niệm lực chỉ có 54 giai thời điểm, hắn liền tu luyện trung cấp tứ giai cùng trung cấp ngũ giai đạo thuật, dựa vào trung cấp tứ giai Xuân Phong Hóa Vũ cùng Thiên Ý Vô Phùng, đánh bại siêu cấp yêu nghiệt. Trung cấp ngũ giai đạo thuật còn không có thi triển đi ra. Trung kích thần niệm lực 56 giai, chính là vì tại giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu bài danh chiến trùng kích đệ nhất Hiện tại thần nghiệm lực đạt tới 57 giai, tự nhiên muốn tu luyện mấy chiêu cường đại đạo thuật xem như đòn sát thủ. Trung cấp lục giai, Cửu tinh trùng nguyệt, chủ công. Trung cấp thất giai, Thánh chi diệt thiên hỏa, chủ công. Trung cấp bát giai, Hàn băng thần trưởng, chủ công. Vạn vật phá hư, vô thượng đạo cung thiếu cung chủ cùng cung chủ trưởng giáo chuyên dụng cấm thuật, trừng phạt phản đồ, một khi thi triển, đối thủ đạo thuật pháp thuật mất đi hiệu lực, đối thủ công kích phòng ngự mất đi hiệu lực, uy lực hủy thiên diệt địa. Đạo thuật thuần chủ phòng. Đây cũng là hắn chỉ tu luyện chủ công loại đạo thuật, không tu luyện phòng ngự loại đạo thuật, bởi vì 3000 đạo pháp bên trong, một chiêu này đạo thuật thuần là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ chuyên dụng phòng ngự, cùng vạn vật phá hư một dạng, theo thần niệm lực cường đại trở nên cường đại. Cái này đạo thuật thuần, chỉ cần có chủ nhân cảm nhận được một tia uy hiếp, liền triển khai sẽ tự động. Cái khác thần niệm sư, cũng có tu luyện loại này thuần phòng ngự, bất quá nhưng lại xa xa không có đạo thuật thuần thần kỳ, cái này thuần phòng ngự được xưng là ma pháp thuần. Siêu cấp thần nghiệm sư bắt buộc chi pháp. Trong lúc bất chi bất giác, vân thần cả người say mê đến rồi đạo thuật lựa chọn cùng trong tu luyện. Một đêm xuống tới, trung cấp lục giai, trung cấp thất giai, trung cấp bác giai, ba chiêu đạo thuật đã trải qua tu luyện thành công, chỉ là không có đi diễn luyện đi ra. Vạn vật phá hư, còn không có thời gian đi tu luyện, nhưng hắn có nằm chắc tại một trong vòng hai ngày tu luyện được. Đạo thuật thuẫn, đã trải qua không chế. Vạn vật phá hư, quả nhiên thần kỳ. Tự nhiên có thể chặt đứt đối thủ đạo thuật pháp thuật, chặt đứt đối thủ chân nguyên pháp lực. Đạo thuật thuần mới thật sự là phong ngự, bất quá cái này đạo thuật thuần rất khó khăn tăng lên, ta hiện tại thần niệm lực 57 giai, dựa vào đạo thuật thuần uy lực, có thể ngăn cản 57% công kích, đem đối thủ 57% công kích hóa thành vô hình. Thần niệm lực tăng lên một giai, liền có thể tăng lên một chút đạo thuật thuần phong ngự, quá thần kỳ. Hưng Đông, Vân Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, mang trên mặt vẻ hưng phấn, trong miệng nói một mình Đối với vạn vật phá hư cùng đạo thuật thuẫn tán khẩu không dứt Chỉ là một cái đạo thuật thuẫn Liền có thể ngăn cản đối thủ 57% công kích Đem 57% công kích hóa thành vô hình Nói cách khác, liền xem như đối thủ công kích được hắn Đạo thuật thuẫn cũng có thể tự động triệt tiêu 57% vi lực Nếu là thần nghiệp lực đạt tới 100 giai Như vậy đạo thuật thuẫn liền có thể không nhìn bất kỳ công kích Đứng đấy để đối thủ công kích Cũng vô pháp xúc phạm tới hắn Trừ phi là đối thủ cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều Giống như là hắn Thiên Vũ cảnh tam trọng, gặp được siêu cấp vương giả, như vậy đạo thuật thuần triệt tiêu công kích cũng chỉ có một nửa. Đương nhiên, muốn hắn là Thiên Vũ cảnh cửu trọng thập trọng, tự nhiên có thể nhẹ nhõm triệt tiêu phổ thông vương giả 57% công kích. Hiện tại, hắn chỉ là hiểu được đạo thuật thuần một chút gia lông, chỉ có chờ hắn đạt tới thần niệm lực tông sư hoặc là thần niệm lực vương người, mới có thể chân chính khống chế đạo thuật thuần một chút uy lực, còn có thể theo thực lực cải thiện đạo thuật thuần. Thế kệ. Đứng dậy, chỉnh sửa một chút quần áo. Một tay huy động, tiểu đạo thuật biến mất. Đẩy cửa đi ra ngoài, lúc đi ra, nhìn thấy thánh viện tất cả mọi người đang chờ, trên mặt đều mang một kia sốt ruột, bất quá đều không có đi quay rời hắn, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Sư đệ, ngươi làm gì nữa a? Chiến đấu đều đã bắt đầu, nếu là không còn ra liền bỏ qua chiến đấu. Nhìn thấy vân thần đi ra, đều là thở dài một hơi. Giang san san càng là đi lên trước, mở miệng hỏi vân thần, thậm chí có chút tức giận. nguyên lai, like, vân thần trong tu luyện cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết là trời đã sáng, nghiêm nhiên không biết hiện tại ở trên ngày ba sao, chiến đấu lập tức lại bắt đầu. Tất cả mọi người chờ lấy Vân Thần, đợi chừng 2 canh giờ, Vân Thần lại không có động tĩnh chút nào. Nếu không phải bảy viện trưởng Hiên Viên rõ dặn do tất cả mọi người đừng đi kinh động Vân Thần, dựa theo Giang San San tính cách, đã sớm đi hô Vân Thần. "Sư tỷ, ta vừa mới tu luyện thu công, chúng ta đi nhanh lên đi." Vân Thần nhìn lấy Giang San San dáng vẻ, gương mặt không hiểu. Truy cập HTTP, để Đọc truyện nghe xong Giang San San lời nói về sau Không khỏi giật mình Nhìn về phía cái khác ít tôn thánh nữ thời điểm Lộ ra một tia xin lỗi thần sắc Nói xong cũng phải nhanh chóng đi vô cực quảng trường Muốn thực sự là bỏ qua chiến đấu Đó mới là một cái hoan uổng Còn một hồi mà Ngươi đến cùng tu luyện cường đại gì đòn sát thủ Giang San San nhìn lấy vân thần Giống như là muốn đem vân thần xem thấu đồng dạng Liên bảy viện trưởng đều tự mình phân phó Không nên quay nhiều vân thần Nhất định là vân thần tại tu luyện thời kỳ mấu chốt, tại giao lưu buổi lễ long trọng trong lúc đó, ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, vân thần còn muốn cố gắng như vậy tu luyện, không cần phải nói, chính là tại tu luyện cái gì thần kỳ đòn sát thủ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía vân thần. Liên bảy viện trưởng hiên viên gió, cũng nhìn về phía vân thần. Tu luyện một chiêu pháp thuật, ít nhất có thể đủ giải quyết một cái đối thủ cường đại. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Cái này nào chỉ là giải quyết một cái đối thủ a? Muốn thực sự là thi triển đi ra, 10 cái siêu cấp yêu nghiệt, chỉ sợ có bao nhiêu nửa đều phải ăn thiệt tòi bại trận. đây cũng là hắn cũng không nghĩ tới. Người bây giờ thần nghiệp lực hẳn là tiếp cận 59 giai hoặc là 59 giai đỉnh phong đi. Bảy viện trưởng nhìn lấy vân thần, trong lòng hài lòng vô cùng. Từ hắn đối với vân thần hiểu một chút, biết vân thần không phải một cái tùy tiện chi nhân. Nếu vân thần có thể nói ít nhất có thể đủ giải quyết một cái đối thủ, như vậy một chiêu này khẳng định cường đại, chí ít mạnh mẽ hơn xuân phong hóa vũ rất nhiều. Hơn nữa, đêm qua hắn cảm nhận được Vân Thần tại đột phá. Hắn gặp qua một chút thần niệm lực tông sư, cảm giác Vân Thần thần niệm lực, theo một chút thần niệm lực tông sư không kém lắm. 59 giai thần niệm lực. Không phải là sắp trùng kích thần niệm lực tông sư. Nếu là đạt tới thần niệm lực tông sư, trực tiếp có thể đối bính vương giả. Thần niệm lực tông sư, liền có thể so với vương giả. Lúc đầu tại Trô Ý Tôn Thánh nữ đều chấn kinh Vân Thần lời nói. Hiện tại bảy viện trưởng hiên viên gió nói vân thần tiếp cận 59 giai hoặc là đạt tới 59 giai đỉnh phong, càng làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy Bảy viện trưởng hiên viên gió đương nhiên sẽ không nói dối, cũng có 9 giờ cỡ tờ giờ di lờ cái này ánh mắt, hắn chính là quyền uy. Cái này không phải là nói vân thần có khả năng trùng kích thần niệm lực tông sư. Thần niệm lực tông sư, thực lực có thể so với vương giả A. Thần niệm sư, tại thần niệm lực thấp thời điểm, thực lực cũng không sáng chói nhưng là theo thần niệm lực cường đại. Thần niệm sư cường đại liền càng ngày càng kinh khủng. Nói như vậy, thần niệm lực cường giả có thể so với địa vũ cảnh, thần niệm lực đại sư có thể so với thiên vũ cảnh, thần niệm lực tông sư có thể so với vương giả, thần niệm lực vương người có thể so với thánh giả, thần niệm lực thánh giả thì càng là tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì thần niệm lực vương người trên cơ bản liền tung hoành thiên hạ, đạt tới thần niệm lực thánh giả cái kia chính là vô địch thiên hạ. Cái thế giới này có lẽ có thể đủ xuất hiện một cái vương giả nhưng lại rất khó xuất hiện một cái thần niệm lực tông sư. Một vạn vương giả bên trong, hoặc là xuất hiện một cái thần niệm lực tông sư, 10 vạn cái, trăm vạn cái, thậm chí ngàn vạn cái vương giả bên trong, có thể xuất hiện một cái thần niệm lực vương người. Như vậy, cái này thần niệm lực vương người đem để tất cả vương giả túi đầu thần phục. Thơ Tu Gụ Trưng 475, Nghiêng Thiên Vũ, Vân Thần Hồi bảy Viện Trưởng Đêm qua, đệ tử trùng kích 59 giai thần niệm lực thành công. Vân Thần gật gật đầu, cung kính trả lời Hắn đương nhiên sẽ không nói mình thần nghiệp lực mới 57 giai, 57 giai thần nghiệp lực không sai biệt lắm theo thần nghiệp lực tông sư sánh ngang, nói ra quá mức dung động. Phải biết, thần nghiệp lực đến rồi đằng sau, mỗi một giai đều là ngày đêm khác biệt. Hắn hiện tại 57 giai thần nghiệp lực, cùng các thần nghiệp lực 60 giai thần nghiệp lực tương xứng, thậm chí uy lực cùng độ tinh thuần còn chỉ có hơn chứ không kém, càng là có được tử phủ thế giới cùng kiểu thải kim đan, tuyệt thế vô song. Dù sao bản thân tu luyện trường sinh quyết có tử phủ thế giới cùng cửu thải kim đan, căn bản cũng không có người có thể xem thấu bản thân thần niệm lực tu vi, trừ phi là thần niệm lực tông sư đỉnh phong hoặc là thần niệm lực vương người trực tiếp hủy diệt hắn cửu thải kim đan cùng tử phủ thế giới, bằng không thì sẽ không có người nhìn thấy hắn thần niệm lực đẳng cấp. được, rất tốt. bảy viện trưởng trên mặt lộ ra tiếu dung, 24 mươi bốn tuổi, đến gần vô hạn thần niệm lực tông sư, ở trong thánh viện mặt, tuyệt đối là cái thứ nhất. chỉ cần vân thần không ở chính giữa đường vẫn là. Về sau thánh viện muốn bao nhiêu một cái thần nghiệm lực tông sư, cơ hồ là quét ngang vương giả thần nghiệm lực tông sư, đối với thánh viện mà nói, lại là một đại chiến lực. Sau đó, hiên viên do hiện ra vẻ khiếp sợ bên trong thánh viện ít tôn thánh nữ nhóm, rời đi cung điện, hướng phía vô cực quảng trường mà đến. Vô cực trên quảng trường, hoàn toàn như trước đây người đông nghìn nghịp. So với hai ngày trước, hôm nay nhân số càng nhiều. Bọn hắn đến thời điểm, những người khác đã đến, thậm chí ngay cả Nam Thiên Vương đổ đến đến rồi. Đều đang đợi lấy thánh võ học cùng người. Dạng này giao lưu buổi lễ long trọng, đơn độc một người không xuất hiện, tự nhiên là sẽ không chờ đợi, nếu là thời điểm chiến đấu không trình diện, liền xem như tự động từ bỏ lần này thành tích. Có thể một cái cự vô phách tất cả mọi người không đến, giao lưu buổi lễ long trọng khẳng định phải chờ đợi. Xin lỗi, tới chậm. Bảy viện trưởng hiên viên gió hướng phía đoan mục lây trời cùng nam thiên vương đám người gật đầu, cười cười nói. Không muộn, không muộn, tất cả vương giả cùng yêu nghiệt. Còn có trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, đều là nhìn về phía thánh võ học cung người, một mặt vẻ tò mò, nhưng không có người hỏi hiên viên gió. Không biết thánh võ học cung bởi vì chuyện gì vậy mà toàn bộ đến chê. Xem ra, giống như hiên viên gió có cái gì cao hứng sự tình, chẳng lẽ lại chiếm được cái gì siêu cấp bảo bối. Bảy viện trưởng hiên viên gió đi vào trên đài cao ngồi xuống, cái khác siêu cấp yêu nghiệt đã ở đài cao một bên vị trí ngồi xuống, chờ đợi chiến đấu bắt đầu, tại bảy viện trưởng vừa mới ngồi xuống. Nam Thiên Vương liền truyền âm theo bảy viện trưởng bắt đầu giao lưu. Mặc dù tại chỗ vương giả cùng yêu nghiệt biết hai người đang nói chuyện, nhưng lại nghe không được. H.T.T.P. Bởi vì hai người đều là tại truyền âm giao lưu. Duy nhất có thể thấy chính là hiên viên gió thần sắc trên mặt cao hứng. Nam Thiên Vương lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mười vị trí đầu bài danh chiến, trận thứ hai chiến đấu, chính thức bắt đầu. Giang Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Thiên Tiêu. Lăng Thế Tử cùng Lãnh Ngọc Thư. Nam Phong Lăng Vũ cùng Liệt Phong. Sa nhà Thiên Phong cùng Tây Môn Quê, Vân Thần cùng Nghiêng Thiên Vũ, Đoan Mục lây trời, tuyên bố 10 vị trí đầu bài danh chiến trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Đồng thời đem 10 cái yêu nghiệt đối chiến trình tự cùng đối thủ công bố ra. Đệ nhị trận chiến chiến đấu đối thủ là cùng ngày tuyên bố. Vân Thần nghe được đối thủ của mình là Nghiêng Thiên Vũ, lập tức có chút hưng phấn lên, đáy lòng chiến ý thiêu đốt, cái này Nghiêng Thiên Vũ là thanh lạc thần tông trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt, giai đoạn thứ 2 cuộc chiến thứ 3 thời điểm đã từng liên thủ qua. Thanh lạc thần tông cùng thánh võ học cùng quan hệ rất tốt, môn hạ đệ tử giao lưu rất bình thường. Lần này giao lưu buổi lễ long trọng, nghiêng thiên vũ là hắn cường đại nhất bốn cái đối thủ một trong, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Chỉ có hưng phấn, không có e ngại, bởi vì hắn tối hôm qua thực lực có chỗ tăng lên. Vân thần nhìn về phía nghiêng thiên vũ thời điểm, nghiêng thiên vũ vừa vặn nhìn về phía vân thần, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, lập tức hai người nhanh chóng đem ánh mắt rời, giả bộ không có việc gì đồng dạng. Chiến đấu rất kịch liệt cũng rất nhanh chóng. Mộ Dung Thiên Kiêu cùng Giang Bang Nguyệt chiến đấu, để tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, bởi vì Giang Bang Nguyệt một chiều Thu Thủy Vô Ngân đánh bại Mộ Dung Thiên Kiêu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong con mắt của mọi người, Mộ Dung Thiên Kiêu có hy vọng trùng kích năm vị trí đầu, là thần kiếm sơn 9Z3SMX1 trang số 1 số 2 yêu nghiệt. Không nghĩ tới lại bại bởi Giang Bang Nguyệt. Lăng Thế Tử cùng Lãnh Ngọc Sách chiến đấu, Lăng Thế Tử thắng lợi. Nam Phong Lăng vô cùng liệt phong chiến đấu, liệt phong thắng lợi. Xà nhà Thiên Phong cùng Tây Môn Khuê chiến đấu, không huyền niệm chút nào xà nhà Thiên Phong thắng lợi. Trước mắt điểm số. Xà nhà Thiên Phong 2 phần, Liệt Phong 2 phần, Nghiêng Thiên Vũ 1 phần, Lăng Thế Tử 1 phần, Vân Thần 1 phần, Giang Băng Nguyệt 1 phần, Mộ Dung Thiên Kiều 1 phần. Hiện tại chính là Vân Thần cùng Nghiêng Thiên Vũ không có chiến đấu, trong hai người nếu ai thắng lợi, liền sẽ biến thành 2 phần. Nam Phong Lăng Vũ cùng Lánh Ngọc Thư, hai người hai trận chiến hai bại, không có đạt được điểm số. Bạch! Vân thần đứng dậy. Võ Chi quang rực vỗ. Cả người hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới trong sân rộng không trung, cách xa mặt đất trăm mét cao, đứng ở không trung, thần sát tự nhiên, một bộ vân đạm phong kinh, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Hieu. Tại vân thần xuất hiện thời điểm, nghiêm thiên vũ cũng xuất hiện ở trong sân rộng trên không. Hai người cách xa nhau hai trăm mét, xa xa tương đối. Không trung, hai người chiến đấu còn chưa có bắt đầu, liền nhắm chúng tiếng nghị luận một mảnh. Nam tiêu sái phiêu giật, phong thần tuấn lãng, tuyệt thế xuất trận. Nữ tuyệt mỹ vô song, thu thủy là thần ngọc vi cốt. Hết lần này tới lần khác như tiên. Các ngươi nói, hai người bọn họ ai có thể chiến thắng trận này? Hẳn là nghiêng thiên vũ, nghiêng thiên vũ thực lực so vân thần thoáng lớn mạnh một chút. Ta xem hẳn là vân thần, vân thần dễ dàng chế tạo ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hai người mặc kệ ai thắng ai thua, đều đưa là một trận kinh diễm chi chiến. Trên quảng trường tiếng nghị luận bên thay không dứt, đối với hai người thắng bại tranh luận. Vô số thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ hâm mộ vô cùng, thậm chí có chút ghen ghét. Chỉ vì trong sân rộng hai người quá mức yêu nghiệt kinh diễm. Thiên Vũ tiên tử, Vân Thần mở miệng, mang trên mặt nụ cười tự tin. Thanh Lạc Thần Tông cùng Thánh viện cộng đồng tiến thối, đời đời hữu hảo, hiện ở dưới môn đệ tử giao lưu buổi lễ long trọng chiến đấu trước đó, tự nhiên không thể mất phong độ cùng cấp bậc lễ nghĩa, lúc nói chuyện, khách khí hướng nghiêng Thiên Vũ gật đầu chào hỏi. "Vân Thần." Miên Thiên Vũ thần sắc băng lãnh, gật gật đầu Nàng cùng Giang băng Nguyệt tính cách không sai biệt lắm, đều là loại kia băng lãnh cử người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cô quạnh, trầm mặc ít nói. Nếu không phải Vân thần cùng với nàng chào hỏi, nàng căn bản liền sẽ không tùy tiện mở miệng nói chuyện. Mời Thiên Vũ Tiên tử chỉ giáo. Vân thần một tay huy động, Thủy tinh Quyền Trượng tịch diệt xuất hiện ở trước mặt. Cựu tinh hạo Nguyệt bào tản mát ra lực lượng thần kỳ, nhanh chóng ngưng tụ thiên địa linh khí. Trường sinh quyết vận chuyển, Tử phủ thế giới thần niệm lực cuồn cuộn phun trào. Thời khắc này thần niệm lực so với hôm qua ít nhất phải cường đại gấp 10 lần tùy ý vận chuyển cửu thải kim đan liền có thể điều động kinh khủng thần niệm lực thi triển thủy tinh quyền trượng mất đi thời điểm cảm thấy đặc biệt thuận tay khác tất cả đều là như vậy tự nhiên đây chính là cảnh giới cảnh giới cao thần niệm lực liền cường đại thần niệm lực là của hắn lực lượng nhất cử nhất động đều mang thần bí vận vị lúc này hắn là một cái chân chính thần niệm lực đại sư thậm chí cùng với những cái khác thần niệm lực tông sư cũng không có gì khác biệt Chương 476: Thần hóa chi quang cùng trời hàng thần giận. Ngàn tầng tia vũ. Nghiêng Thiên Vũ không nói gì, hai tay vung lên, tư thế động tác tuyệt mỹ, giống như là vũ đạo đồng dạng. Trong nháy mắt, trên trăm đạo cầu vòng dây lửa mở rộng không gian, thẳng đến vân thần mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tất cả mọi người thị giác. Thanh Lạc Thần Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt, bất kỳ cái gì một đạo công kích đều là cực kỳ kinh khủng, nhìn như tuyệt mỹ không có chút nào công kích, nhưng không, có người dám khinh thường Muốn thực sự là tuyệt đối không có chút nào công kích, vậy chính là mình muốn chết. Lần trước giai đoạn thứ 2 cuộc chiến thứ 3 thời điểm, Vân Thần cùng Nghiêng Thiên Vũ liên thủ. Gặp qua Nghiêng Thiên Vũ thi triển một chiêu này ngàn tầng kia vũ, uy lực vô cùng thần kỳ, hiện tại lần nữa thi triển đi ra, so với lần trước cường đại hơn mấy lần, chỉ là số lượng chính là lần trước mấy lần. Thân là mục tiêu công kích, nhìn thấy giải lụa màu đến, cả người tâm thần đều không khỏi run rẩy theo. Thật quang điện ảnh. Trong tay thủy tinh quyền trượng tịch diệt tùy ý vạch một cái, Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo cửu tinh phun trào. Lập tức không gian một mảnh hồ quang điện tung hoành, trong nháy mắt, hồ quang điện ngưng tụ thành vô số quang ảnh, theo quyền trượng huy động phương hướng, kinh khủng tật quang điện ảnh xuyên thấu không gian, hướng phía ngàn tầng kia vũ nên đón tiếp lấy. Tật quang nơi điện ảnh đi qua, không gian bị xuyên thủng, màu xanh tím hồ quang điện tuyệt mỹ, nhưng là uy lực khủng bố bá đạo. Kim, lực công kích đệ nhất. Hỏa, lực phá hoại đệ nhất. Lôi điện, lực hủy diệt đệ nhất hơn nữa còn mang theo tê dại hiệu quả thần kỳ. TT, TT. Ngàn tầng tia vũ thật quang điện ảnh trong chớp mắt đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố thần kỳ công kích va chạm, phát ra tê tê tiếng vang, không khí không ngừng vặn bẻo lên. Rất nhanh, thật quang điện ảnh bị ngàn tầng tia vũ đánh tan. Một mảnh giải lụa màu hướng phía Vân Thần hành kích mà tới. Nhìn thấy tình hình như thế, Vân Thần thần sắc trên mặt cũng không có biến hóa chút nào. Giống như là đã sớm đoán chắc tật quang điện ảnh ngăn cản không nổi ngàn tầng kia Vũ đồng dạng, mắt thấy ngàn tầng kia Vũ liền muốn hàng rơi vào trên người, nước trong tay tinh quyền trượng lần nữa huy động. Thiên y vô phùng. Trung cấp tứ giai phòng ngự đạo thuật thi triển đi ra, một đạo thần kỳ màn sáng xuất hiện ở vân thần trước mặt. Ngàn tầng kia Vũ cũng đánh vào trên màn sáng mặt. Màn sáng dung đưa, phát ra tiếng oanh minh, giống như là tùy thời sắp phá diệt. Nhưng màn sáng vẫn không có phá diệt. Đứng thẳng ở trong màn sáng vân thần Thần sắc trên mặt bình thản tự nhiên, trong tay quyền trượng hướng phía chín chín dì không trung rối ra, cửu tinh hạo nguyệt bảo cửu tinh xoay tròn, linh khí trong thiên địa nhanh chóng dội tới. Phương viên ngàn mét bên trong linh khí, toàn bộ nắm ở trong tay. Xuân phong hóa vũ, thiên địa linh khí phun trào, vạn dặm trời trong, tại thời khắc này trở nên mưa phùn mịt mờ, gió xuân hươu hươu. Thân ở trong lát phất mưa phùn nghiêng thiên vũ, giống như là thân tại trung tâm phong bạo một dạng, không khỏi thần sắc biến đổi. Hiện tại rốt cục cảm nhận được vân thần một chiêu này đạo thuật kinh khủng. Nàng đương nhiên không biết vân thần thần nghiệm lực so với lần trước thi triển xuân phong hóa vũ thời điểm, cường đại hơn mấy chục lần. Lần thứ nhất thi triển xuân phong hóa vũ, chỉ có 54 giai thần nghiệm lực, hiện tại đã đạt đến 57 giai thần nghiệm lực. Lạc thủy chân kinh, thần hóa chi quang, thân thể, không ngừng đung đưa, tựa như tùy thời có thể bị hủy diệt một dạng. Trên quảng trường, tất cả cường giả đều là lẳng lặng nhìn một màn này. Muốn biết nghiêng thiên vũ phải chăng có thể kháng trụ xuân phong hóa vũ? Phải biết vân thần sử dụng hai lần xuân phong hóa vũ đều không ai có thể ngăn cản đến, căn bản cũng không có người nghĩ đến có biện pháp nào ngăn cản xuân phong hóa vũ. Cuối cùng nhìn lấy nghiêng thiên vũ tình hình đều biết nghiêng thiên vũ muốn dựa vào tự thân phòng ngự ngăn cản xuân phong hóa vũ là không thể nào. Hơn nữa tại xuân phong hóa vũ trước mặt ngàn tầng kia vũ sớm đã hóa thành hư vô, nghiêng thiên vũ thần sắc trên mặt biến ảo một chút, hai tay nhanh chóng huy động từng đạo từng đạo thần kỳ thủ thế biến ảo thanh lạc thần tông chấn tông công pháp thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp lạc thủy chân kinh phát huy ra thân là cửu đại thần cấp công pháp lạc thủy chân kinh thần kỳ cường đại mặc dù không dám nói quét ngang tất cả nhưng cũng không có mấy loại thần cấp công pháp có thể ngăn cản chỉ thấy một đạo kinh khủng hào quang ngút trời mà lên quang mang không ngừng xoay tròn tạo thành một cái kinh khủng phong bạo vòng xoáy quang mang mang theo vòng xoáy khuấy động xuân phong hóa vũ đem vô tận lất phất mưa phùn thôn vệ hủy diệt Mang theo kinh khủng uy năng thẳng đến vân thần mà đến, uy thế ngập trời, những nơi đi qua như phong quyển tàn vân. Thanh lạc thần tông lạc thủy chân kinh, quả nhiên thần kỳ. Một chiêu này thần hóa chi quang kinh khủng hơn, chỉ là một chiêu này, liền có thể để vô số siêu cấp yêu nghiệt bại trận. Vân thần có thể muốn bại. Nghiêng thiên vũ lạc thủy chân kinh, sớm tại 3 năm trước đây liền tu luyện đến tầng thứ 3, xem ra muốn đi vào tầng thứ 4, chỉ cần đi vào lạc thủy chân kinh tầng thứ 4, bên trong thiên vũ cảnh có thể sương vô địch nhìn thấy thần hóa chi quang khủng bố uy năng tất cả cường giả chấn kinh giống như là nhìn thấy vân thần thất bại kết cục bởi vì một chiêu này quá mức khủng bố bất quá trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả lại mong đợi muốn biết vân thần phải chăng có thể phá giải một chiêu này ngàn trượng chồng núi vân thần thần sắc trên mặt bình thản trong lòng kinh ngạc hiếu kỳ đây chính là thanh lạc thần tông lạc thủy chân kinh quả nhiên cường đại xuân phong hóa vũ tại trước mặt nó không chịu nổi một kích một chiêu này kinh diễm vô cùng Giống như là đạo thuật pháp thuật đồng dạng. Đối mặt với hủy thiên diệt địa thần hóa chi quang, Vân Thần bình tĩnh như nước. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy đến thần hóa chi quang, nước trong tay tinh quyền trượng vung lên. Phương viên vạn mét bên trong linh khí điên cuồng đồng dạng hướng phía Vân Thần ngưng tụ mà đến, ngay sau đó, Vân Thần xuất hiện trước mặt tầng tầng vừa dày vừa nặng đại sơn, đại sơn như ngàn trượng, đem tất cả công kích ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần hóa chi quang đáp xuống ngàn trượng chồng trên núi bộc phát ra tiếng vang đinh thay nhức óc tất cả mọi người cảm nhận được rung động dữ dội thân xác trên mặt trở nên ảm đạm ngàn trượng trong núi tầng tầng biến mất ngay lúc này vân thần xé rách không chê vào đâu được màn sáng trong miệng lẩm bẩm thần bí pháp quyết trong tay quyền trượng dơ lên cao cao thần niệm sư cao quý khí chất thần bí hiển lộ không bỏ sót giống giống bạo hô lên hiện linh khí vặn vẹo xé rách thương thiên nổi giận đại địa chấn động một màn này Giống như là thương thiên phải trừng phạt đại điểu đồng dạng, trên quảng trường tất cả mọi người, thần sắc trên mặt kinh biến, rốt cuộc minh bạch thần nghiệm sư chỗ kinh khủng, pháp thuật còn không có thi triển đi ra, liền xuất hiện khủng bố như vậy động tĩnh, một chiêu này đến khủng bố cỡ nào a? Một chiêu này, gọi là trên trời rơi xuống thần giận. Vân thần ánh mắt bình tĩnh, trong tay quyền trượng, cùng thiên điểu tương liên. Không gian xe rách, hạ xuống từng đạo từng đạo màu xanh tím băng diễm, băng diễm qua, không gian trong nháy mắt đóng băng lại trong nháy mắt tiêu đốt trong nháy mắt hủy diệt hóa thành chân không hàng ngàn hàng vạn băng diễm hạ xuống thiên địa hiện ra một màn hủy diệt hiện ra ầm ầm ầm ầm hủy thiên diệt địa băng diễm giáng lâm bao phủ như muốn thiên vũ trên không nhìn thấy hủy thiên diệt địa băng diễm phủ xuống thời điểm nghiêng thiên vũ thần sắc trên mặt kinh biến chỉ có thân ở trong công kích nàng mới thật sự hiểu trên trời rơi xuống thần giận khủng bố không còn dám công kích vân thần điều động thần hóa chi quang hướng phía trên trời rơi xuống thần giận ngăn cản mà đến trong nháy mắt thần hóa chi quang cùng đẩy trời băng diễm đánh vào cùng một chỗ, giữa thiên địa bộc phát ra tiếng oanh minh, đại địa đang run rẩy, không gian tại phá diệt, không khí đang vặn vẹo, linh khí đang thiêu đốt, giờ khắc này toàn bộ vô cực trên quảng trường người, bất kể là cường giả vẫn là thiên tài, bất kể là siêu cấp yêu nghiệt vẫn là vương giả, đều là chấn động vô cùng. Tựa Tụu chương 477, nghiêng thiên vũ thất bại, trong sân rộng kình phong tàn phá bờ bãi, từng đạo từng đạo hủy diệt quang mang đẩy ra thần hóa chi quang cùng trên trời rơi xuống thần giận như tinh cầu chạm vào nhau ở vào hủy diệt trung tâm nghiêng thiên vũ thần sắc trên mặt chấn động vô cùng nàng nghĩ không ra vân thần đạo thuật vậy mà như vậy khủng bố thần kỳ liền nàng thanh lạc thần tông thần hóa chi quang đều không thể ngăn cản thê tê ken kết thần hóa chi quang không ngừng bị hủy diệt linh khí lực lượng giống như điên cuồng hướng vân thần vọt tới lập tức chuyển đổi suốt ngày hàng thần giận băng diễm hơn nữa băng diễm càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng nung tụ Thời gian dần trôi qua, vô số băng diễm hình thành mấy đạo to lớn hơn kinh khủng to lớn băng diễm cầu. Rốt cục, thần hóa chi quang rốt cuộc ngăn cản không nổi băng diễm, vỡ tan hủy diệt. Quang mang vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Phô thiên cái địa băng diễm và mấy đạo to lớn băng diễm cầu hung hăng hướng phía nghiêng Thiên Vũ nghiền áp xuống, nếu như bị đánh trúng, đừng nói là thiên vũ cảnh, liền xem như vương giả cũng phải ăn thiệt tỏi. Nhìn thấy tình hình như thế, nghiêng Thiên Vũ thân hình lóe lên quỷ dị, hướng phía rơi tuyến bên ngoài bay đi. Tại nàng vừa mới bay ra giới tuyến Sát Na, trên trời rơi xuống thần giận giáng lâm ở trên mặt đất, trên quảng trường buộc phát ra hủy diệt màn sáng. Màn sáng đẩy ra mười dặm, bị giới tuyến thần kỳ tia sáng chặn lại. Lập tức, trên trời rơi xuống thần giận biến mất không thấy gì nữa, không trung linh khí khôi phục nhanh chóng. Trong chốc lát, trên quảng trường khôi phục lại bình tĩnh, Vân Thần Thu hồi thủy tinh quyền trượng tịch diệt, hạ xuống ở trên quảng trường mặt, ánh mắt nhìn về phía giới tuyến phía ngoài nghiêng thiên vũ, nhẹ gật đầu. Trung cấp ngũ giai công kích đạo thuật đánh bại thanh lạc thần tông trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt nghiêng thiên vũ hắn biết nghiêng thiên vũ khả năng còn có đòn sát thủ coi như không cách nào đánh bại hắn nhưng ít ra mới có thể ngăn cản trên trời rơi xuống thần giận nghiêng thiên vũ cùng vân thần chiến đấu tuyệt mỹ kinh diễm cuối cùng vân thần chiến thắng hiện tại vân thần cũng là hai phân cùng xa nhà thiên phong cùng liệt phong hai người điểm số một dạng tận đến giờ phút này xa nhà thiên phong cùng liệt phong cùng lăng thế tử mới đưa vân thần xem như đối thủ lớn nhất một trong. Trên quảng trường cường giả cùng thiên tài, cũng mới rõ ràng Vân Thần có khả năng trùng kích ba vị trí đầu. Cao hứng nhất, không ai qua được Thánh viện siêu cấp yêu nghiệt. Dựa vào Vân Thần bây giờ điểm số, chí ít cũng có thể bài danh thứ 7, Giang Băng Nguyệt chí ít cũng có thể bài danh đệ kỷ, hơn nữa, hai người chiến đấu còn chưa kết thúc. Tất cả cường giả cùng thiên tài đã thấy Vân Thần đại khái thứ tự. Hiện tại, Vân Thần mới có thể đánh bại Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc Thư, Nam Phong Lăng Vũ cũng chưa chắc là Vân Thần đối thủ, về phần Lăng Thế Tử Theo Vân Thần chiến đấu, thắng bại còn nói không rõ ràng. 10 vị trí đầu bài danh chiến, trận thứ 2 chiến đấu, kết thúc. Ngày mai tiếp tục. Đoan Mục lây trời, mở miệng lớn tiếng nói. Tiếp theo, Vân Thần cùng Thánh viện siêu cấp yêu nghiệt cùng một chỗ nơi tiếp đãi. Một ngày này chiến đấu, cũng không nghĩ tới Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt có thể chiến thắng đối thủ, Giang Băng Nguyệt đem Mộ Dung Thiên Kiêu cho đánh bại, Vân Thần đem lớn nhất sức cạnh tranh Nghiêng Thiên Vũ đánh bại. Vân Thần thắng lợi, để cho người ta chân chính quen biết hắn. Sa Nhà Thiên Phong, Liệt Phong, Nghiêng Thiên Vũ, Lăng Thế Tử là ba vị trí đầu lớn nhất người cạnh tranh, hiện tại Vân Thần Dung chuyển Nghiêng Thiên Vũ, trên căn bản là thay thế Nghiêng Thiên Vũ vị trí, mộ Dung Thiên kiêu cạnh tranh năm vị trí đầu tư cách, cũng kém không nhiều bị Giang Ba Nguyệt cho thay thế. Không tệ, không tệ. Hai người các ngươi đánh bại bản thân lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong, là một cái rất tốt dấu hiệu. Lãnh Ngọc Thư ngươi phía trước hai trận chiến đấu, gặp phải đối thủ đều là trước ba người cạnh tranh, thất bại hợp tình hợp lý. Tiếp đó, ngươi chỉ cần không gặp được liệt phong cùng nghiêng thiên vũ, đối đầu mộ dung thiên hữu kêu phần thắng rất lớn, chỉ cần nam phong lang vũ cùng tây môn quê, ngươi mới có thể đối phó. Về phần ngươi theo giang bang nguyệt chiến đấu, trong lòng các ngươi tin tưởng phải có một chút chắc chắn, các ngươi có thể ở bên trong giao lưu một phen, như vậy thì sẽ không ngay trước người trong thiên hạ bại lộ các ngươi đòn sát thủ, tránh cho tự giết lẫn nhau. Trở lại nơi tiếp đãi tất cả ít tôn thành nữ, còn có bảy viện trưởng hiên viên gió là Vân Thần lãnh Ngọc Thư cùng Giang Băng Nguyệt phân tích tình hình chiến đấu. Hai trận chiến đấu xuống tới, Vân Thần thứ tự càng ngày càng sáng tỏ tan. Bên trong năm vị trí đầu tuyệt đối có thể chiếm một chỗ cắm ruồi, Giang Băng Nguyệt cũng có cơ hội nằm vị trí đầu, Lãnh Ngọc Thư có cơ hội tiến vào trước 6. đương nhiên, ba người muốn tiến lên trước một bước đều là khó như lên trời. Vân Thần còn có ba cái đối thủ mạnh mẽ nhất, Liệt Phong, Sa Nhà Thiên Phong, Lăng Thế Tử, thậm chí Mộ Dung Thiên Tiêu. Lãnh Ngọc Thư cũng còn có 3 cái đối thủ mạnh mẽ nhất, Liệt Phong, Nghiêng Thiên Vũ, Vân Thần cùng Mộ Dung Thiên Tiêu. Giang Bang Nguyệt đồng dạng có 3 cái đối thủ mạnh mẽ nhất, Nghiêng Thiên Vũ, Vân Thần, Sa Nhà Thiên Phong, có hy vọng chiến thắng Lăng Thế Tử. Đối thủ của ba người, trừ cường đại nhất mấy cái, những đối thủ khác hoặc là chính là chiến đấu qua, hoặc là chính là đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn, đương nhiên, nhất định phải bình thường phát huy mới được. Ta không phải là đối thủ của Vân Sư Đệ. Ta cũng không phải là đối thủ của Vân Sư Đệ, bất quá theo lãnh sư huynh chiến đấu, ta có 6 thành 5 chắc. Lãnh Ngọc Thư cùng Giang băng Nguyệt hai người, đối với thực lực của mình cùng Vân Thần so sánh, trong lòng đều có một thứ đại khái, biết mình gặp được Vân Thần về sau, khẳng định không phải là đối thủ của Vân Thần. Giang băng Nguyệt nhìn về phía Lãnh Ngọc Thư, thừa nhận không phải là đối thủ của Vân Thần, nhưng lại nói có 6 thành 5 chắc đánh bại Lãnh Ngọc Thư. Nếu là Giang Sư muội có thể lại có một chiêu so đánh bại Mộ Dung Thiên Kiêu Chiêu thức. Sư huynh ta hẳn là không phải là đối thủ của ngươi, không biết giang sư muội phải chăng còn có so thu thủy vô ngân còn mạnh hơn chiêu thức. Lãnh Ngọc Thư cùng tất cả mọi người là sức sờ. Đều biết giang băng nguyệt băng lãnh thanh cao, cứ người ở ngoài nàng dặm, chấm mặc ít nói, sẽ không nói dối, lại càng không khinh thường nói dối. Nếu nàng nói như vậy, nhất định là có niềm tin chắc chắn. Nghe được giang băng nguyệt lời nói, Lãnh Ngọc Thư bất đắc dĩ cười cười, tại phát cáo linh thánh địa trước. Hắn là bị cho rằng có khả năng nhất tiến vào 10 vị trí đầu người, hiện tại cũng tội nguyện tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ là không có nghĩ đến xuất hiện một cái yêu nghiệt vô song sư đệ cùng yêu nghiệt vô song sư muội Cái này thực lực của hai người, cực kỳ kinh khủng, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía Giang băng Nguyệt, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi. Muốn thực sự là Giang băng Nguyệt có một chiêu so thu thủy vô ngân còn mạnh hơn đòn sát thủ, hắn cũng sẽ không đi cùng Giang băng 9GP3 và ẹ e nguyệt cạnh tranh. Có một chiêu này so vân sư đệ trên trời rơi xuống thần giận còn cường đại hơn giang băng nguyệt không có dầu diếm mở miệng thừa nhận mình còn có so thu thủy vô ngân còn cường đại hơn thần kỳ đòn sát thủ hơn nữa thậm chí so với vân thần trên trời rơi xuống thần giận còn kinh khủng hơn hai người là đồng môn hơn nữa còn là tại bảy viện trưởng hiên viên gió trước mặt nàng đương nhiên sẽ không lo lắng lãnh ngọc thư chơi xấu đồng dạng nàng cũng sẽ không chơi xấu dù sao đến lúc đó là muốn thi triển ra nếu là dạng này đến lúc đó sư huynh ta cũng chỉ có thể tìm một cái hạ bậc thang được rồi. Nghe được Giang Bang Nguyệt lời nói, lãnh ngọc thư kinh ngạc vô cùng. cái khác ít tôn thánh nữ cũng là chấn kinh, bọn hắn đều cũng đã gặp qua trên trời rơi xuống thần giận khủng bố. đó là ngay cả nghiêng thiên vũ đều muốn bị đánh bại tồn tại. muốn thật là có một chiêu như thế, lãnh ngọc thư hẳn không phải là Giang Bang Nguyệt đối thủ. hơn nữa như vậy trải qua, Giang Bang Nguyệt trùng kích bài danh bảng có cao hơn cơ hội, đương nhiên chỉ là một kia cơ hội. Dù sao nghiêng thiên vũ cùng xà nhà thiên phong những cái này siêu cấp yêu nghiệt quá cường đại. Trưng 478, Vân Thần cùng Liệt Phong. Giao lưu buổi lễ long trọng, 10 vị trí đầu bài danh chiến, mỗi ngày mỗi người một trận chiến đấu. Bất chi bất giác, 6 ngày đi qua, Vân Thần mấy người cũng đều chiến đấu 6 trận. Xà nhà thiên phong 6 trận chiến 6 tháng. Vân Thần 6 trận chiến 6 tháng. Liệt Phong, 6 trận chiến 6 tháng. Nghiêng thiên vũ, 6 trận chiến 4 tháng. 4 người này. Niên Thiên Vũ cạnh tranh vững vàng sắp xếp phía trước năm xa nhà Thiên Phong cùng Vân Thần còn có Lôi Phong ba người là hạng nhất lớn nhất sức cạnh tranh siêu cấp yêu nghiệt ba người đều cùng những đối thủ khác chiến đấu qua nhưng ba người lại từ đầu đến cuối không có đụng vào nhau theo thời gian trôi qua hư không Nam Thiên vực chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua trở nên yên tĩnh ngược lại là bởi vì thời gian trôi qua trở nên càng thêm náo nhiệt bởi vì giao lưu buổi lễ long trọng đã trải qua tiến hành đến tối hậu quan đầu cũng là đặc sắc nhất thời khắc. Bởi vì lớn nhất người cạnh tranh chiến đấu muốn bắt đầu. Toàn bộ hư không nam thiên vực, gần 6 tỷ người, chỉ ít có 55 ức người quan sát giao lưu buổi lễ long trọng chiến đấu. Bởi vậy, Thánh viện Vân Thần, Vô Cực Thánh Cung Xà Nhà Thiên Phong, Thần Kiếm Sơn Trang Liệt Phong, Thanh Lạc Thần Tông Nghiêng Thiên Vũ, trở thành những vạn cường giả thiên tài chú ý. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi, bọn hắn liền dương danh hư không nam thiên vực trẻ tuổi một đời. Hôm nay, 10 vị trí đầu bài danh chiến chính thức bắt đầu vân thần cùng Liệt phong Giang Băng Nguyệt cùng Lãnh Ngọc Thư, xà nhà Thiên Phong cùng Nam Phong Lăng Vũ, Mộ Dung Thiên Kiêu cùng Lăng Thế Tử, nghiêng Thiên Vũ cùng Tây Môn Khuê. Giao lưu buổi lễ long trọng ngày thứ 10, 10 vị trí đầu bài danh chiến bắt đầu. Đoan Mục Lây trời tuyên bố chiến đấu đối thủ. Bài danh trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, chỉ có trước ba cạnh tranh quá mức kịch liệt, trước đây 3 hầu như đều là Từ Vân Thần xà nhà Thiên Phong cùng Liệt Phong trong 3 người quyết ra. Lần này, Vân Thần chiến đấu hàng trước nhất. Một ngày này Vô cực trên quảng trường kín người hết chỗ, đoán sơ qua, vô cực trên quảng trường người, chí ít có 3 hơn trăm vạn. Một ngày này, Hư Không Chín vờ cờ vế đút 6 im nam thiên vực người, quan sát chiến đấu nhân số, đoán sơ qua là 95%. Một ngày này, là thánh viện trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt vân thần cùng thần kiếm Sơn Trang trẻ tuổi một đời kiếm đạo yêu nghiệt liệt phong chiến đấu, hai người bọn họ, đều là 6 trận chiến 6 thắng thành tích. Mặc kệ hai người ai thắng lợi, hai người đều còn có một trận chiến đấu, cùng xa nhà thiên phong chiến đấu. Vân Thần, Liệt Phong, Vân Thần, Liệt Phong. Hai người xuất hiện tại trong sân rộng, lập tức đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thánh Võ Học Cung siêu cấp yêu nghiệt, đều là vô cùng thần trường. Hai người chiến đấu, đem quyết định hai người bài danh, muốn trùng kích đệ nhất, nhất định phải đánh bại đối thủ. Không riêng gì Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thánh Võ Học Cung, trên quảng trường vô số cường giả cùng thiên tài, còn muốn trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, cùng hư không nam thiên vực mấy tỷ người không dám thở mạnh một cái giờ phút này toàn bộ hư không nam thiên vực là sôi trào vân thần vẫn là trước sau như một bình tĩnh tiêu sái hết lần này tới lần khác tuyệt thế hút bụi phía trước mấy trận chiến đấu hắn đều lấy thần niệm sư cái kia ký hiệu trang phục xuất hiện thủy tinh quyền trượng cựu tinh hạo nguyệt bảo nhàn nhạt thần niệm lực tản ra khí tức thần bí hiện tại thân mang thánh viện phục sức trên mặt một bộ vân đạm phong khinh khoe môi nứt lên mỉm cười 200 trăm mét đối diện liệt phong kiếm khí trung thiên Cả người giống như là một thanh đứng ngạo nghệ trong thiên địa thần kiếm, phía sau, ba thanh trường kiếm ở trong vỏ kiếm mặt ẩn mà không phát. Từ giao lưu buổi lễ long trọng bắt đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều không có sử dụng tới sau lưng ba thanh trường kiếm. Không có ai biết sau lưng của hắn cong ba thanh trường kiếm là cái dạng gì? Là cấp bậc gì trường kiếm? uy lực đến cùng như thế nào? Cương đại đến trình độ nào? Có lẽ, giao lưu buổi lễ long trọng phía trên siêu cấp yêu nghiệt, Vẫn chưa có người nào bước đến hắn thi triển phía sau ba thanh trường kiếm cấp độ, có lẽ, hắn thấy, giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, trừ xa nhà thiên phong bên ngoài, không có người biết để hắn thi triển cái này ba thanh kiếm. Ngươi, mộ dung thiên kiêu, không cùng đẳng cấp. Vân thần trước tiên mở miệng, thản nhiên nói. Hai ngày trước, hắn cùng với mộ dung thiên kiêu chiến đấu qua một trận. Mộ dung thiên kiêu đã từng âm thầm thề, nhất định phải tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên đánh cho vân thần cha mẹ đều nhận không ra hắn. Thế nhưng là thời điểm chiến đấu, Vân Thần ép tới hắn liền một hơi đều không kịp thở. Bình thường chiến đấu, hoàn toàn là Vân Thần lấy nghiền ép tư thái đánh bại Mộ Dung Thiên Kiêu. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Vân Thần đặc biệt nhắm vào Mộ Dung Thiên Kiêu. Bởi vì Vân Thần đánh bại cái khác siêu cấp yêu nghiệt thời điểm, đều là lưu lại 3 phần thể diện, chí ít đánh bại đối thủ thời điểm sẽ không để đối thủ quá khó nhìn, mà đối phó Mộ Dung Thiên Kiêu thời điểm, hoàn toàn chính là lấy thực lực hung hăng nghiền ép. Mộ Dung Thiên Kiêu tự nhiên biết Vân Thần cố ý tại chỉnh hắn nhưng lại không thể làm gì. Đối mặt với Vân Thần nghiền ép, muốn nhận thua nhưng không có dũng khí này, cuối cùng bị Vân Thần nhất kiếm đánh bại. Nhìn lấy đối diện Liệt Phong, Vân Thần cảm nhận được Liệt Phong cường đại, căn bản cũng không phải là Mộ Dung Thiên Kiêu có thể so sánh được, liền xem như Nghiêng Thiên Vũ thực lực khủng bố, cũng không phải là đối thủ của Liệt Phong. Đối mặt Liệt Phong, Vân Thần chân chính cảm nhận được áp lực, đó là một loại có thể chân chính kích thích hắn chiến ý áp lực. Thần kiếm Sơn Trang yêu nghiệt, tu luyện kiếm đạo Hắn là thánh võ học cung ít tôn, nhưng lại có được thiên kiếm bá thể, so với thiên kiếm chi thể cường đại hơn vô số lần, bởi vì thiên kiếm bá thể là thiên kiếm chi thể cùng kiểu chuyển bá thể dung hợp hai thành, xuất hiện thiên kiếm bá thể tỷ lệ, chỉ có thiên kiếm bá thể một phần ngàn vạn. Thiên kiếm bá thể, kiếm đạo chân giải, tự nhiên có tư cách dùng kiếm đạo đi ứng chiến thần kiếm sơn trang yêu nghiệt. Sự cường đại của ngươi, vượt quá dự liệu của ta. Nhưng, đánh bại ngươi không có vấn đề chút nào. Thi triển ra ngươi cường đại nhất pháp thuật đi, cho ta xem nhìn thánh viện trẻ tuổi nhất, yêu nghiệt nhất thần niệm sư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hy vọng ngươi ngươi muốn ta thất vọng, khiến ta thất vọng, ngươi biết bại thật thê thảm." Liệt phong ánh mắt như kiếm, cho người cảm giác hắn chính là một thanh kiếm sắc. Nhìn về phía Vân Thần, nghiêm túc dò xét Vân Thần. Theo chiến đấu tiến hành, Vân Thần biểu hiện càng ngày càng để cho người ta chấn kinh, các đại siêu cấp thế lực, từng cái siêu cấp cường giả, từng cái siêu cấp yêu nghiệt, đều phân tích qua Vân Thần thực lực. Hán Liệt Phong cũng không ngoại lệ. Hắn biết Vân Thần pháp thuật thần kỳ cường đại, nhưng lại có nắm chắc đánh bại Vân Thần. Coi như ra ngoài ý định, cũng có thể dựa vào lưng sau ba thanh trường kiếm một trong số đó đánh bại Vân Thần. Lúc nói chuyện, Thiên Vũ cảnh thất trọng đỉnh phong chân nguyên vận chuyển lại, cường đại kiếm ý vặn vẹo lên không gian bốn phía. Chương 479: Tam đại thần cấp kiếm pháp. Mộ Dung Thiên kiêu bản sự, cùng ngươi không thể đánh đồng với nhau. Nhưng là, các ngươi cuồng vọng lại không có sai biệt, tương xứng, đây chính là truyền thống. Muốn gặp được ta cường đại nhất pháp thuật, vậy phải xem ngươi là có hay không có bản sự này, ta nghĩ, ngươi hẳn không có cơ hội này, kỳ thật, ta cũng muốn chân chính kiến thức phía sau ngươi ba thanh trưởng kiếm y lực. Hy vọng đừng để ta quá thất vọng, nếu như ngươi cái kia ba kiếm không để cho ta hài lòng, như vậy ta liền sẽ đưa ngươi xuống dưới. Vân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt khí thế trên người một chút xíu kéo lên. Ánh mắt nhìn lấy liệt phong, mở miệng thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một cô ba khí. Đồng dạng là cuồng ngạo, nhưng hắn cuồng ngạo lại có thể để cho người ta hài lòng. Bất quá, hắn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn hắn thừa nhận vân thần kiếm đạo tu vi không sai, võ đạo cường hãn vô cùng, pháp thuật càng là cực kỳ kinh khủng. Vân thần cùng Liệt Phong chiến đấu, vân thần sử dụng pháp thuật, hẳn là nhất định có hy vọng. Không nghĩ tới vân thần lại muốn sử dụng kiếm đạo. Tại Liệt Phong trước mặt thi triển kiếm đạo, cái này không phải mình tìm thai và sao. Liệt Phong thế nhưng là thần kiếm Sơn Trang trẻ tuổi một đời lợi hại nhất yêu nghiệt, giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, liền xem như đối mặt lăng thế tử cùng nghiêng thiên vũ, đều không có thi triển sau lưng hắn ba thanh trường kiếm, đều ở phòng đoán, cái này ba thanh trường kiếm là vì xà nhà thiên phong chuẩn bị. Hiện tại vân thần khiêu chiến Liệt Phong kiếm đạo, nếu là Liệt Phong nhận uy hiếp, ba thanh trường kiếm khẳng định ra khỏi vỏ. Sử dụng kiếm đối chiến Liệt Phong. Điều này có thể sao? Liệt phong thế nhưng là thần kiếm sơn trang trẻ tuổi một đời lợi hại nhất kiếm đạo yêu nghiệt thiên kiếm chi thể hoàng thể mặc dù không phải thánh thể nhưng là ở trong thần kiếm sơn trang mặt thiên kiếm chi thể là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo cho nên thực lực cực kỳ kinh khủng thậm chí có thể nói cùng giai vô địch quá cuồng vọng. Bất quá vân thần là thiên kiếm bá thể chín ô mảng so thiên kiếm bá thể cường đại thần kỳ vô số lần chờ một chút thời điểm chiến đấu sẽ biết bây giờ còn chưa có định số đều không cần thiết nghị luận. Trên quảng trường tất cả cường giả cùng thiên tài, tất cả siêu cấp yêu nghiệt, còn có mấy cái vương giả, đối với vân thần lời nói cảm thấy chấn kinh, nếu là vân thần dùng nó công kích của hắn, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà hắn nói muốn sử dụng kiếm đạo chiến đấu liệt phong, liền cảm thấy bất khả tư nghị. Hừ, ta nhường ngươi biết, ở trước mặt ta sử dụng kiếm là một loại sai lầm lớn nhất. Thiên kiếm bác thể, kiếm ý năm thành, đây chính là đem của ngươi bằng. Liệt phong thần sắc trên mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn cho rằng Vân Thần đang gây hấn với quyền uy của hắn, sử dụng kiếm đạo khiêu chiến hắn, nhất định chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Thần kiếm sơn trang 10 cái siêu cấp yêu nghiệt, còn có thần kiếm sơn trang dẫn đội vương giả, thần sắc trên mặt cũng là trở nên khó coi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Thần, hận không thể đem Vân Thần cho lột. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Thánh võ học cũng ít tôn thánh nữ cùng hiên viên gió, cũng vì Vân Thần lo lắng. Ầm. Vân Thần không nói gì, trả lời Liệt Phong chính là một đạo ngất trời kiếm ý. Trường sinh quyết vận chuyển, thiên kiếm bá thể vận chuyển, nam thành kiếm ý bạo phát đi ra. Không gian, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước nhăn nhó, linh khí kích động, kình phong tàn phá bờ bãi, khí tràng vô cùng kinh khủng, thần niệm khẽ động, trường sinh kiếm xuất hiện ở trước mặt. Trường sinh kiếm, lơ lửng tại trước mặt, không ngừng chuyển động. 320 nói trận văn mang theo kinh khủng uy năng, thần kỳ thần bí. Ẩm. Liệt phong nhìn thấy vân thần thực sự thi triển kiếm đạo nên chiến hắn, trong lòng ý trùng thiên. Quyết định dùng bản thân cường hãn vô song kiếm đạo tu vi giáo huấn vân thần một trận, thậm chí để vân thần về sau sử dụng trường kiếm thời điểm liền lưu lại ám ảnh. Toàn thân kiếm ý bạo phát đi ra, bảy thành kiếm ý uy thế ngập trời. Nếu luận mũi về kiếm ý tu vi, hắn tuyệt đối nghiền ép vân thần. Hơn nữa còn có thiên kiếm chi thể, sử dụng bảy thành kiếm ý, so với bình thường tám chín thành kiếm ý siêu cấp cường giả còn kinh khủng hơn. Cái này cũng khiến cho hắn tại thần kiếm sơn trang địa vị không người có thể dung chuyển. Hai đạo kiếm ý uy thế hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, Vân Thần kiếm ý kem chút trực tiếp tan mất. Kiếm ý, Vân Thần không thể không thừa nhận Liệt Phong cường đại, nếu không phải thiên kiếm bá thể, hắn năm thành kiếm ý hoàn toàn không có khả năng cùng Liệt Phong đối bính, nói không chừng chỉ là kiếm ý va chạm liền có thể để hắn thất bại. Thân nghiệm khẽ động, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo bén nhọn kiếm mang, thẳng đến Liệt Phong mà đến. 320 nói trận văn, năm thành kiếm ý, sắc bén vô song Trường Sinh kiếm, phá không mà ra. Mặc dù tại kiếm ý bên trên không phải là đối thủ của liệt phong, nhưng mình lại là thần niệm sư, thần niệm lực cùng trường kiếm dung hợp lại cùng nhau, có thể dùng thần niệm lực điều động trường kiếm, thực hành công kích từ xa. Liệt phong là rất cường đại, nhưng hắn vẫn không cách nào công kích từ xa. Điểm này chính là vân thần tối thiểu ưu thế. Kiếm khí tung hình. Liệt phong nhìn lấy trường sinh kiếm, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Trời sinh thiên kiếm chi thể, tự nhiên đối với kiếm có trời sinh cảm giác thân thiết, biết một thanh kiếm tốt xấu. Trường Sinh Kiếm, rõ ràng là hắn gặp qua tốt nhất một thanh kiếm. Mặc dù chỉ là vương khí, nhưng tuyệt đối là vương khí bên trong thần kỳ nhất một thanh. Hắn đương nhiên không biết Vân Thần Trường Sinh Kiếm nào chỉ là vương khí, cũng không phải thanh khí, mà là một thanh thần khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại, huyền thiên giới cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện một thanh thần khí. Một tay vạch một cái, kinh khủng kiếm ý ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm. To lớn trường kiếm tuân ra vô tận kiếm khí, kiếm khí thẳng đến Trường Sinh Kiếm mà tới. Thần kiếm Sơn Trang có tam đại thần cấp kiếm pháp, một là kiếm đạo chân giải, hai là xích Minh kiếm điển, ba là Ngải Tông thần kiếm. Ba loại thần cấp kiếm pháp để thần kiếm Sơn Trang tại Nam Thiên vực văn nhược bản thạch, thế lực khổng lồ. Môn hạ đệ tử chỉ có ưu tú nhất một nhóm yêu nghiệt mới có thể tu luyện thần cấp kiếm pháp, nói cách khác, chỉ có thần kiếm Sơn Trang thiếu chủ cùng trưởng lão mới có dạng này tư cách. Đông dạng người chỉ có thể tu luyện một chút tương đối kém một chút kiếm pháp. Đợi đến kiếm đạo tu vi có nhất định thành tựu thời điểm, Thần kiếm sơn trang mới có thể xuất ra tam đại thần cấp kiếm pháp cơ sở nhất thiên để đến khảo nghiệm ưu tú thiên tài, chọn lựa thích hợp tu luyện tam đại thần cấp kiếm pháp đệ tử tới tu luyện thần kiếm sơn trang cao cấp nhất kiếm chiêu liệt phong thiên kiếm chi thể, tu luyện chính là ngày tông thần kiếm kiếm khí tung hành chính là ngày tông thần kiếm thức thứ nhất uy lực vô song cực kỳ kinh khủng. Tê lạc, ầm ầm trường sinh kiếm cùng kiếm khí đụng vào nhau mang theo một mảnh to lớn hủy diệt màn sáng màn sáng tứ tán đẩy ra. Màn sáng đẩy ra chỗ, không gian vật vẹo, vỡ vụn thành từng mảnh, kinh khủng kình phong tàn phá bờ bãi. Trong sân rộng có 10 dặm lớn nhỏ trống không, là siêu cấp yêu nghiệt địa phương chiến đấu. Bốn phía còn có thần kỳ tia sáng, tia sáng là giới tuyến, cũng là phòng ngừa kình khí đi ra đả thương người. Màn sáng trong nháy mắt đẩy ra, đem 10 dặm lớn nhỏ trong sân rộng quét một bên, quét sạch màn còn không có dừng lại, thẳng tắp hướng tia sáng bên ngoài vọt tới, vô số cường giả cùng tiên tài, nhận màn sáng dư ba va chạm, phun ra một ngụm máu tươi. May mắn đây chỉ là màn sáng đi qua tia sáng ngăn cản sau dư huy. Nếu là thân tại trong sân rộng chiến đấu vị trí, đạo ánh sáng này màn đủ để cho phần lớn thiên vũ cảnh trong nháy mắt vẫn lạc. kiếm khí bị xé nứt. Trương Sinh kiếm thẳng tiến không lùi, thẳng đến liệt phong mà tới. Tình hình này để liệt phong cùng tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới vân thần đơn giản nhất kiếm vậy mà phá trừ liệt phong kiếm khí, phải biết liệt phong cái này một đạo kiếm khí là thần cấp kiếm pháp ngày tông thần kiếm chiêu thứ nhất quy lực thần kỳ cường đại, thậm chí siêu việt tuyệt phẩm thiên cấp võ kỹ. Nhưng mà, cường đại như vậy võ kỹ, tại Vân Thần Nhất kiếm trước mặt tức phá diệt. Giờ Tu Vũ. Chương 480, Vân Thần Kiếm cung. Lớn lưu kiếm trận. rào sát. Bị Vân Thần Trường Sinh kiếm phá trừ kiếm khí tung hoành, liệt phong thần sắc trên mặt giật mình. Thân là thần kiếm sơn trang trẻ tuổi một đời lợi hại nhất yêu nghiệt, có được thiên kiếm chi thể, trước mặt người trong thiên hạ, bị Vân Thần sử dụng kiếm phá trừ kiếm chiêu vừa lên đến liền bị chiếm thượng phong trên mặt tử ngượng nhỉ nhìn lấy trường sinh kiếm đến toàn thân chân nguyên bộc phát kiếm ý ngưng tụ ngay tông thần kiếm chiêu thứ hai trong nháy mắt thi triển đi ra ngay tông thần kiếm mỗi một kiếm ở giữa có khác nhau trời vực trinh lệnh muốn đem đệ nhất kiếm tỉ như thành địa vũ cảnh như vậy kiếm thứ hai chính là thiên vũ cảnh về phần kiếm thứ ba kiếm thứ tư uy lực không cách nào tưởng tượng trong lúc nhất thời liệt phong trước mặt lơ lửng ra hơn 10 thanh kiếm ý ngưng tụ thành kiếm quang Hơn 10 đạo kiếm quang hình thành một đạo kiếm trận, nhanh chóng xoay tròn lấy, đem không gian lực lượng cùng linh khí thôn phệ, kiếm trận uy lực trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Một tay huy động, kiếm trận hướng phía Trường Sinh kiếm mà đến. Thế phải đem Trường Sinh kiếm nhất cử đánh tan, tranh đoạt Trường Sinh kiếm. Bằng không liền không cách nào hạ giận, vinh quang của hắn cùng Tôn Nghiêm, phải không cho phép Vân Thần khiêu khích, hắn phải dùng khủng đố ngang ngược thực lực đến đánh bại Vân Thần, bảo vệ hắn không thể khiêu khích Tôn Nghiêm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kiếm quang tung hành, kiếm khí tàn phá bờ bãi, kiếm ý trùng thiên, kiếm ảnh trung điệp. Trường Sinh kiếm cùng kiếm trận đánh vào cùng một chỗ. 320 nói trận văn uy năng cùng kiếm ý dung hợp, giờ phút này, Liệt Phong cùng kiếm trận cùng Vân Thần Trường Sinh kiếm quyết đấu cùng một chỗ. Hai người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bên trong đều là nghiêm túc vô cùng. Tt tt Kiếm trận uy lực quần quật không dứt, Trường Sinh kiếm ở trong kiếm trận run rẩy không ngừng, nhận kiếm trận oanh kích. Cảm ứng được Trường Sinh kiếm nhận uy hiếp, Vân Thần trong lòng chấn động, lập tức rõ ràng liệt Phong muốn làm gì, đơn giản chính là muốn giam cầm Trường Sinh Kiếm, sau đó dùng làm hữu dụng. Phát hiện tình hình này, Vân Thần trong lòng nổi lên vẻ tức giận. Những người khác đương nhiên không biết Trường Sinh Kiếm là chân quý bực nào, hắn nhưng là rất rõ ràng, đây là một thanh đứng đầu thần khí, khẳng định không thể di thất. Liệt Phong muốn cướp đi, quả thực là muốn chết. E R U E N N E T, thân niệm khẽ động, Trường Sinh Kiếm bộc phát ra kinh khủng nhất trận văn uy năng đem lớn rũ kiếm trận đánh sơ sát. Thiên kiếm bá thể đột nhiên bộc phát, kiếm ý dung hợp bá thể khí thế, không gian bốn phía run rẩy vỡ vụn, thân thể lóe lên quỷ dị, thối lui vài chín mươi bảy quy chục mét. Trường sinh kiếm đã trải qua về tới linh lung đạo giới bên trong. Vân thần, ngươi kiếm ý chỉ có năm thành, thiên kiếm bá thể xác thực rất cường đại, nhưng lại không phải là đối thủ của ta. Ta xem ngươi chính là sử dụng thân nhiễm lực, không phải đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi. Liệt Phong nhìn thấy Vân Thần thu hồi Trường Sinh Kiếm, lập tức cảm thấy thất vọng. Bất quá, đem Vân Thần khí thế phá mất trong lòng ngược lại là hiểu thở ra một hơi, nhìn phía xa Vân Thần, mở miệng lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, nhưng trong lòng lại cảnh giác, đề phòng Vân Thần thi triển thủ đoạn thần kỳ gì. A, hy vọng ở sau đó, ngươi phải nhớ kỹ vừa mới lời nói. Như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là kiếm đạo. Vân Thần trên mặt Vân Đạm Phong Thinh, khoe miệng mang theo ý cười. Tất cả mọi người nhìn thấy vân thần khỏe miệng ý cười, đáy lòng không khỏi theo bản năng phát lệnh. Bởi vì, mỗi khi vân thần lộ ra loại này ý cười thời điểm, liền sẽ thi triển ra kinh khủng thủ đoạn, thi triển ra công kích để cho người ta chấn kinh, có thể xưng kinh thế hai tủ. Hiện tại, vân thần lại là như thế. Đối mặt Liệt Phong, khẳng định phải thi triển cái gì thần kỳ công kích đòn sát thủ. Tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, đồng thời sinh lòng chờ mong. Mỗi lần vân thần thần kỳ công kích, đều kinh diễm vô cùng. Vậy ta liền đợi đến. Liệt Phong nhìn lấy vân thần, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hắn là kiếm đạo yêu nghiệt, kiếm đạo tu vi vô song, muốn thật là có người thi triển ra thần kỳ kiếm đạo công kích, hắn tự nhiên là mừng rỡ nếu khác, muốn kiến thức một chút đối phương kiếm đạo công kích có thần kỳ giường nào cường đại. Đây chính là chiến đấu cùng bản chất. Trên cái thế giới này, người là thần kỳ nhất sinh mệnh. Có thể có một đan điền, đồng dạng có thể có hai cái đan điền, cũng có thể có ba cái đan điền đan điền Là võ giả cơ bản nhất tồn tại thần kỳ thế giới, còn có một cái đan điền, trên chính là kia đan điền, cũng danh sương tử phụ thế giới, trừ cái đó ra, người còn có thể khai quật đưa ra đan điền của hắn. Như vậy thì để cho các ngươi kiến thức một chút sự tồn tại của nó. Thiên kiếm chi thể, kiếm cung mở ra. Vân thần thần sắc trên mặt bình thản, ánh mắt hướng phía trên quảng trường tất cả cường giả cùng thiên tài nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển di, quét mắt trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, cuối cùng ánh mắt thu hồi. Trong ánh mắt bình tĩnh, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Nhưng là, hắn lại thật sâu rung động tất cả mọi người tại chỗ, bao quát siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả. Bởi vì, lời hắn nói câu câu huyền diệu cũng không sai lầm, hơn nữa bọn hắn coi như thực lực tu vi cao thâm, lại không cách nào có được những tồn tại này, nghe được Vân Thần nói ra, trong lòng tự nhiên chấn động vô cùng, đó là khả năng Vân Thần liền có những thứ này. Tất cả mọi người, rung động nhìn lấy Vân Thần. Vân Thần vừa nói, khí thế trên người một bên kéo lên, Một cỗ huyền diệu khí tức tại vân thần trên người nhanh chóng tuân ra, vân thần giống như là một cái thế giới thần kỳ hiện ra ở tất cả mọi người trong tâm mắt, nhìn thấy vân thần hết thảy trước mặt, tất cả mọi người chấn kinh ngây người. Chỉ thấy, vân thần xuất hiện trước mặt một tia ánh sáng, ánh sáng trong nháy mắt biến thành mâm tròn lớn nhỏ. Mâm tròn lớn nhỏ quang đoàn, thần kỳ loa mắt. Cái này còn không là chấn kinh tất cả mọi người ở tại, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái này mâm tròn lớn nhỏ quang đoàn, hoàn toàn là từ vô tận kiếm tạo thành. Cái kia quang đoàn chính là một cái kiếm thế giới. Mặc dù còn không biết cái này quang đoàn uy lực, nhưng lại nhìn ra quang đoàn thần kỳ, cũng biết cái này quang đoàn là vân thần trong thân thể một bộ phận, hoặc là giống hắn nói, hẳn là một cái đan điền. Kiếm cung, kiếm cung. Đây là trong thần thoại kiếm cung. Hư Không Nam Thiên vực, vô số to lớn thủy tinh trước màn hình mặt, mấy tỷ cường giả cùng thiên tài, nhìn thấy trong tấm hình vân thần thi triển ra thủ đoạn, đều hoàn toàn ngây dại, cũng không biết vân thần thi triển là cái gì. Ngay lúc này, vô cực trên quảng trường, Thần Kiếm Sơn trang đại trưởng Lao Bá Thiên Kiếm Vân Thiên Minh thần sắc trên mặt chấn kinh, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng, lập tức kinh hô lên. Lập tức hưng phấn lên, đối với tu luyện kiếm đạo người mà nói, kiếm cung chính là thần thoại đồng dạng. Có được kiếm cung người có thể nhìn thấu chân chính kiếm đạo. Mặc dù chỉ là trong thần thoại tồn tại, nhưng cái này thần thoại nhưng cũng tại truyền tục lấy, hiện tại nhìn thấy kiếm cung, chân chính ấn chứng trong thần thoại xác thực tồn tại. Thần Kiếm Sơn trang xuất hiện một cái thiên kiếm chi thể đều để thần kiếm sơn trang ăn mừng một ngày. Liệt Phong cũng đã trở thành thần kiếm sơn trang là tối trọng yếu bồi dưỡng thiên tài. Nhưng là thiên kiếm chi thể cùng trời kiếm bá thể so ra, trên lệch nhiều lắm, cùng kiếm cung so ra, một cái ở trên trời, một cái tại đất, kiếm cung là trong thần thoại mới truyền thuyết tồn tại. Hoặc có lẽ là thiên kiếm chi thể là người bình thường, kiếm cung chính là cao cao tại thượng đại đế, có thể nghị sự trên lệch. Giờ tu ngủ. Chương 481: Kiếm cung cùng thiên địa vương tam kiếm. Cái gì kiếm cung? Cổ điển trong truyền thuyết chỉ ở trong thần thoại tồn tại kiếm cung. Ước vạn năm trước, sáng tạo thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp kiếm đạo chân giải hạo thiên kiếm thánh, liền có được kiếm cung, hắn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hiện tại kiếm cung vậy mà xuất hiện ở trên người hắn. Trời ạ, đây chính là kiếm cung, trong truyền thuyết, vạn người bên trong có một người có thể tu luyện kiếm đạo, một vạn người tu luyện kiếm đạo mới ra một thiên tài, một vạn thiên tài kiếm đạo có thể ra một cái thiên kiếm chi thể. Một vạn thiên kiếm chi thể, có thể xuất hiện một cái kiếm cung, một cái thế giới, chỉ có thể xuất hiện một cái có được kiếm cung người. Xem trước một chút, nhìn một chút có phải hay không là cùng trong truyền thuyết kiếm cung một dạng. Không biết có được kiếm cung đến cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Trong khiếp sợ cường giả cùng thiên tài, nghe thấy thần kiếm sơn trang đại trưởng lão lời nói, đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường nghị luận âm ý. Kiếm cung, đó là trong thần thoại truyền thuyết. Không nghĩ tới vân thần vậy mà có được kiếm cung. Cái này không khiến người ta chấn kinh mới là quái sự. Liền không trung vân thần đối thủ liệt phong, cũng là vô cùng kinh hãi, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao muốn dùng kiếm đạo đến cùng hắn chiến đấu, trong lòng ghen ghét vô cùng, phía trước vân thần có được thiên kiếm bá thể, so thiên kiếm chi thể muốn thần kỳ vô số lần, hiện tại lại cho thây kiếm cung. Không riêng gì vô cực trên quảng trường người chấn kinh, liền toàn bộ hư không nam thiên vực người đều kinh hãi. Kinh hãi nhất hương phấn, không ai qua được bảy viện trưởng hiên viên gió Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vân thần vậy mà có được kiếm cung. Tự nhiên, trên cái thế giới này, muốn nói biết hắn có được kiếm cung cũng chỉ có long thọ. Liệt phong gặp được ta, ngươi bị bại không an. Sa nhà thiên phong, yên tâm, rõ ngươi chiến đấu của ta, ta sẽ không sử dụng kiếm cung. Tại đối thủ chân chính trước mặt, ta vân thần xưa nay sẽ không lặp lại thi triển bất luận cái gì một chiêu công kích. Vân thần nhìn lấy trước mặt lơ lửng trung sáng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cái này kiếm thế giới trung sáng. Giống như là hắn phụ tá đắc lực, là một phần của thân thể hắn. Thái A kiếm và 99 trôi Cửu giai đỉnh phong vương khí trường kiếm đều đã bị kiếm cung ôn dưỡng khống chế, có Thái A kiếm và 99 trôi đỉnh phong vương khí trường kiếm, cái khác hơn vạn linh khí trường kiếm cũng có thể tùy tiện điều động. Cũng có thể nói, khống chế Thái A kiếm và 99 trôi vương khí trường kiếm, liền nắm trong tay tất cả kiếm loại binh khí. Mặc dù hắn chỉ có thể sử dụng kiếm cung bên trong một phần ngàn vạn uy lực, nhưng đủ để trở thành lớn nhất một trong đòn sát thủ. Khi hắn nghe được trời cao minh lời nói, lại nhìn thấy trên quảng trường cường giả chấn kinh, thêm nữa liền vương giả chấn kinh, hắn cảm thấy hối hận, hắn cũng không nghĩ ra kiếm cung vậy mà như vậy thần kỳ, gây nên tất cả mọi người khiếp sợ và cùng nhẫn. Hắn biết bản thân nhất định sẽ gọi đến vô số siêu cường giả truy sát cùng cấp đoạn, nhưng nếu đã trải qua bại lộ, thì phải ác hung ác điên cuồng một cái, dùng bản thân thực lực cường đại đến ứng đối tất cả khiêu chiến, mở miệng không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt nhìn về phía liệt phong. Tùy theo chuyển rời đến xà nhà thiên phong trên người. Trên quảng trường, chấn kinh, chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Vân thần lời nói thiên phú yêu nghiệt làm cho tất cả mọi người rung động. Vân thần lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nghịch thiên yêu nghiệt, đương nhiên là có hắn cuồng ngạo. Đối mặt xà nhà thiên phong cũng dám như vậy cuồng ngạo. Hoàn toàn không đem xà nhà thiên phong để ở trong mắt. Bá! Bá! Thanh âm rơi xuống thời điểm, quang đoàn nổ tung. Thái A kiếm và 99 trôi vương khí trường kiếm. Xếp thành một hàng, còn lại linh khí trưởng kiếm theo sát phía sau, tạo thành một cái thế giới thần kỳ, kiếm thế giới. giữa thiên địa tại thời khắc này, đều vì cái này kiếm thế giới run rẩy. đồng thời, vô cực trên quảng trường, tất cả mọi người bội kiếm đều tại thời khắc này run rẩy đung đưa, giống như là muốn tránh thoát chủ nhân mà phóng lên tận trời. tranh tranh, tranh tranh, linh khí trưởng kiếm run rẩy rãy rủa, muốn thoát khỏi chủ nhân trói buộc hướng trong sân rộng mà đến. nhìn thấy tình hình này, tất cả bội kiếm cường giả cùng thiên tài. Đều là khiếp sợ, tranh thủ thời gian gắt gao bắt lấy trường kiếm. Nhưng, cuối cùng vẫn là bị tránh thoát bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời đầy trời trường kiếm phóng lên tận trời, hướng phía trong sân rộng bay vụt mà đến, vui sướng đầu nhập vào vân thần bên trong kiếm thế giới. Lúc đến nơi này, giống như là như cá gặp nước, vui sướng bộ dáng đều có thể cảm nhận được nhìn ra được. Chuyền của tôi n. S hàng ngàn hàng vạn trường kiếm, quay chung quanh tại vân thần bốn phía. Vân thần đứng ngạo nghẽ hư không? Giờ phút này hắn chính là kiếm thế giới chúa tể. Một màn này, kinh diễm. Những mắt đi đó trưởng kiếm cường giả cùng thiên tài, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng không có người dám có lời án giận Hơn nữa mất đi một thanh vũ khí có thể quan sát đến ước vạn năm đến mới xuất hiện kiếm cung, đáng giá. Vân thần, ngươi sát thực cường đại. Ta đến thật muốn nhìn xem, ngươi kiếm cung uy lực cường đại cỡ nào. Ngay tông thần kiếm, thiên kiếm, địa kiếm, vương kiếm, ra khỏi vỏ. Liệt phong tại thời khắc này chiến ý trong lòng nhảy lên tới cực hạn, đương nhiên, hắn cũng biết mình muốn chiến thắng vân thần, hy vọng cũng không lớn, nhưng là đáng giá một trận chiến. thân thức khẽ động, sau lưng ba thanh kiếm phóng lên tận trời. rốt cục phía sau hắn ba thanh trường kiếm sử dụng được, giao lưu buổi lễ long trọng đến nay đều không có người thấy hắn sử dụng sau lưng ba thanh trường kiếm, hiện tại gặp được vân thần kiếm cung ba thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. đồng thời ba thanh trường kiếm ra khỏi vỏ để cho người ta hưng phấn chấn kinh. cái này ba thanh trường kiếm. Đối với tất cả mọi người mà nói, tuyệt đối hiếu kỳ. Nói như vậy, binh khí những cái này đều thu vào trong túi, sẽ không như vậy đeo ở sau lưng, trừ phi món binh khí này rất đặc biệt, cái túi không cách nào đặt vào. Không thể nghi ngờ, Liệt Phong ba thanh trường kiếm, nhất định là cái túi không cách nào chứa đựng, bởi vì ba thanh trường kiếm đẳng cấp rất cao, có được độc lập tiểu thế giới, không phải cái túi dạng này cấp bậc thấp túi chứa vật có thể cất vào. Thiên kiếm, Địa kiếm, Vương kiếm. Cái này ba thanh kiếm lại là thiên địa vương, hơn nữa còn là đồ bộ binh khí, kinh khủng kiếm ý, uy áp kinh khủng, khuấy động không gian, thiên địa không ngừng oanh minh run rẩy. Thiên kiếm là thánh khí, địa kiếm cũng là thánh khí, vương kiếm vẫn là thánh khí. Ba thanh thánh khí trưởng kiếm đồ bộ giữa hai bên sinh ra thần kỳ uy năng. Đây là liệt phong mạc đại cơ duyên, chiếm được thần bí truyền thừa, có được thiên địa vương tam kiếm. Ba kiếm này mang theo thần kỳ công kích, khống chế về sau, uy năng vô song. Từ hắn đạt được thiên địa vương tam kiếm về sau. Liền không có thi triển qua. Bởi vì vẫn chưa có người nào làm cho hắn thi triển thiên địa vương Tam Kiếm. Vù vù. Thê tê. Trong lúc nhất thời, thiên địa vương Tam Chui thanh khí trường kiếm, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Cái thế giới này, liệt phong là chúa tể. Vô cực trên quảng trường, vân thần là kiếm thế giới chúa tể, khống chế mấy vạn trường kiếm, còn có càng thêm thần ngưỡng kỳ 99 chui cửu giai đỉnh phong vương khí cùng thái Á kiếm, uy năng vô song. Liệt phong có được độc lập tiểu thế 90 giờ cờ lờ giờ di giới, đứng ngạo nghệ trên không trung. Hai cái thế giới xa xa tương đối, chỉ là, bất kể thế nào nhìn, Liệt phong tiểu thế giới cũng không sánh nổi vân thần kiếm thế giới, hoặc có lẽ là, tại kiếm thế giới trước mặt, tất cả trường kiếm và kiếm đạo đều là cát bã. Xuyên thấu qua thủy tinh màn hình, vô cực trên quảng trường một màn, truyền đến toàn bộ hư không nam thiên vực. Toàn bộ hư không nam thiên vực tại thời khắc này nín thở. Mặc dù chỉ là thiên vũ cảnh chiến đấu nhưng lại đã trải qua siêu việt thiên vũ cảnh phạm chủ, liền xem như vương giả chiến đấu, cũng chưa chắc có như vậy kinh diễm thần kỳ. Hai người, Liệt Phong là vài vạn năm khó gặp kiếm đạo yêu nghiệt, Vân Thần càng là ước vạn năm đến cái thứ nhất có được kiếm cung nghịch thiên kiếm đạo yêu nghiệt. Dạng này quyết đấu, không cách nào hình dung bọn họ kinh diễm. Giờ tu ngủ. Chương 482, Liệt Phong bại. Liệt Phong, thần phục đi. Đứng thẳng trên không trung Vân Thần Đỉnh đầu Thái A kiếm và 99 chuôi cựu giai đỉnh phong vương khí trường kiếm lơ lửng chuyển động, bốn phía đầy trời trường kiếm rung động múa, vui sướng đến cực điểm. Nhìn thấy liệt phong đã đem chiêu thức của hắn thi triển đi ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thần niệm khẽ động, đầy trời trường kiếm hóa thành kiếm mang, phô thiên cái địa hướng phía liệt phong oanh kích mà đến, toàn bộ trong sân rộng, tất cả đều là kiếm vũ, kiếm này mưa, đều là linh khí trường kiếm hình thành. Tại kiếm cung uy lực phía dưới. Linh khí trường kiếm có thể buộc phát ra vương khí trường kiếm uy năng, mấy vạn kiếm vũ hạ xuống, uy lực hủy thiên diệt địa. Nguyên bản trong sân rộng chỉ có 10 dặm lớn nhỏ trống không, hiện tại bốn phía cường giả sớm đã tránh đi hơn 10 dặm, ở trong 50 địa phương nhìn xa xa trong sân đại chiến. Đối mặt hủy thiên diệt địa đại chiến, xa tại bên ngoài 50 dặm đều cảm thấy hủy diệt kiếm ý tại xé rách bọn hắn. Nếu là tới gần trong sân rộng 10 dặm địa phương, liền xem như Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng không thể thừa nhận kiếm ý sẽ rách nếu là địa vũ cảnh phía dưới võ giả thoáng tới gần cũng sẽ bị xé rách vỡ lạc ầm ầm ầm ầm kinh thiên động địa bạo hưởng đại địa đang run rẩy giống như là muốn đổ sụp đồng dạng không gian đã sớm vặn vẹo xé rách từng khúc pha toái kiếm vũ không ngừng oanh kích liệt phong thiên địa vương tam hình kiếm thành tiểu thế giới màn sáng tiểu thế giới màn sáng không ngừng vặn vẹo run rẩy giống như là tùy thời muốn hủy diệt đồng dạng nguyên bản thiên địa vương tam kiếm chính là vô song công kích hiện tại chỉ có thể tới ngăn cản ngay cả công kích cơ hội đều không có dừng tay trong chớp mắt công phu liệt phong thiên địa vương tam hình kiếm thành tiểu thế giới màn sáng không ngừng phá diệt mắt thấy liệt phong liền muốn hủy diệt tại vô tận kiếm vũ dưới thời điểm trời cao rõ la lớn thân hình loé lên liền xông về trong sân rộng hướng thẳng đến vân thần một trưởng đánh ra siêu cấp vương giả uy năng để kiếm cung lắc lư ngàn vạn kiếm vũ vặn mẹo. trời cao rõ ngay tại trời cao rõ chụp về phía vân thần thời điểm bảy viện trưởng hiên viên thanh âm của rõ vang lên đồng thời một tay huy động, một đạo to lớn hư ảnh đẹp trời cao mình công kích hóa thành vô hình, hai cái vương giả thực lực tu vi không kém bao nhiêu, giằng co trên không trung, để cho người ta tuyệt đối chuyện không nghĩ tới xảy ra. đây trời kiếm vũ, một bộ phận tiếp tục phong tới liệt phong, đem liệt phong sông đến ném đi mà đến, trực tiếp ngã ra kia sáng bên ngoài, còn lại kiếm vũ cùng 99 mươi chín kiểu giai đỉnh phong vương khí cùng Thái ác kiếm hung hăng hướng phía trời cao rõ hoành kích mà tới, công kích liệt phong thời điểm đều là trên quảng trường cường giả linh khí trường kiếm. Vân Thần kiếm cung bên trong linh khí trường kiếm căn bản cũng không có động, cái kia 99 trôi đỉnh phong vương khí cùng Thái A kiếm, càng là lơ lửng tại Vân Thần đỉnh đầu, mà bây giờ, Thái A kiếm và 99 trôi đỉnh phong vương khí lại toàn bộ đánh về phía trời cao rõ. Tình hình này, trên quảng trường tất cả người đều là kinh hô lên. Không nghĩ tới Vân Thần đánh bại liệt phong về sau, cũng dám hướng Thần kiếm sơn trang đại trưởng Lao trời cao minh động tay, phải biết Trời cao rõ là siêu cấp vương giả, cao cao tại thượng tồn tại. Hừ, trời cao rõ cũng không nghĩ tới vân thần hướng hắn xuất thủ. Nhìn lấy đầy trời kiếm vũ đến, trong lòng chấn kinh, hai tay vạch một cái, một đạo kinh khủng quang mang hướng phía mạn thiên kiếm vũ anh kích mà đến, tuyệt thế vương giả chi uy vặn vẹo không gian. Một chiêu phía dưới, thiên địa biến sắc. Lập tức, toàn bộ vô cực quảng trường đều lắc bắt đầu chuyển động. Ẩm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mạn thiên kiếm vũ biến mất không thấy gì nữa. Trời cao minh công kích cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, trời cao minh thân thể lại hủy diệt uy lực va chạm lui ra mấy chục mét, vân thần cũng lui 97 xuân xứ ra hơn trăm mét, hơn vạn trường kiếm và 99 trôi đỉnh phong vương khí cùng thái ác kiếm, vây quanh vân thần. Cái khác mấy vạn trường kiếm, toàn bộ rơi vào quảng trường trên mặt đất. Tiếp lấy tất cả trường kiếm lần nữa lơ lửng, tạo thành kiếm thế giới. Trời cao rõ, đủ. Vân thần, không được vô lễ. Bảy viện trường hiên viên gió, thần sắc trên mặt bình thản nhưng trong lòng lại chấn động vô cùng. Vân thần cho hắn kinh hỉ quá lớn, chẳng những co kiếm cung còn nhẹ tùng đánh bại liệt phong, thậm chí còn dám hướng trời cao mình động tay. ở một bên hắn thận trọng nhìn lấy, hướng nhìn xem Vân thần kiếm cung uy lực như thế nào. trời cao rõ không thể nghi ngờ là tốt nhất biêu ngắm. hắn ở một bên đề phòng Vân thần thụ thương. nếu là Vân thần gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ trước tiên xuất thủ. không có nghĩ tới là Vân thần cùng trời cao rõ một chiều, hai người vậy mà nhìn không ra thắng bại. Đường Đường Thần Kiếm Sơn trang đại trưởng lão, siêu cấp vương giả, lại bị hắn Thánh viện Thiên Vũ cảnh đệ tử đánh lui trăm mét, mặt mũi này ném đi được rồi, một chiêu về sau, bảy viện trưởng hiên viên gió la lớn, tiến lên ngăn cản. Đồng thời làm bộ dày một tiếng vân thần, cho trời cao rõ một cái hạ bậc thang. Vân Tiền Bối, Vãn Bối ở vào trong chiến đấu, không biết là Vân Tiền Bối hướng Vãn Bối xuất thủ, cho nên Vãn Bối liền xuất thủ, chỗ thất lễ, Vân Thần ở trong này hướng Vân Tiền Bối chịu tội. Vân Thần thần niệm khẽ động, đây trời kiếm vũ rơi vào trong tay, trường kiếm của mình toàn bộ hóa thành quang ảnh, tạo thành một cái quang đoàn, tiếp lấy quang đoàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng vân thần thiên kiếm bá thể nhưng không có tiêu tán, hắn phải đề phòng bị người tập kích. làm xong tất cả, cung kính triều vân thiên minh hành lễ chịu tội. trước mặt người trong thiên hạ, bản thân cho trời cao rõ xuống thang, hắn trời cao rõ liền xem như giận dữ khó chịu, cũng đáng được nhìn xuống. nhìn như đang nói xin lỗi chịu tội, nhưng đều nghe được, là trời cao rõ xuất thủ trước. Trời cao rõ liền xem như vưng, giả, hướng hắn xuất thủ, hắn cũng phải trả lại, đây chính là hắn vân thần. Hắn hành động nói cho thế nhân, hắn vân thần sẽ không đi treo chọc người khác, nhưng nếu là có người đắc tội hắn, hắn vân thần tuyệt đối sẽ trả lại, chẳng cần biết đối thủ là ai. Xác thực, vừa mới trời cao rõ hướng hắn xuất thủ, mặc dù là vì ngăn cản hắn hủy diệt liệt phong. Nhưng, nếu trời cao rõ hướng hắn xuất thủ, hắn khẳng định phải trả trở về, cầm trời cao rõ lập uy đồng thời cũng muốn thử xem chỉ một chiêu này uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hừ, Thánh viện, ra một cái đệ tử giỏi a. Trời cao rõ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền về tới trên chỗ ngồi. Trong lòng đã trải qua giận dữ, hận không thể đem Vân Thần Xé Rách thành mảnh vỡ. Tiểu Bối Lô mãng không hiểu chuyện. Đừng để trong lòng, chúng ta hay là xem náo nhiệt đi. Bảy viện trưởng Hiên Viên gió cười cười nói ra, cũng trở về trên chỗ ngồi. Kỳ thật, trong lòng của hắn hưng phấn vô cùng. Hận không thể cười lớn tiếng đi ra Chỉ bất quá nhịn được Bá Võ chi quang rực vũ Vân thần biến mất tại trong sân rộng Thời điểm xuất hiện lần nữa Đã trải qua về tới trên đài cao Vô cực trên quảng trường cường giả cùng thiên tài Trên đài cao siêu cấp yêu nghiệt Đều còn ở vào trong lúc khiếp sợ Bọn hắn hoàn toàn bị vân thần mạnh mẽ Và cách làm cho sợ ngây người Cái gì gọi là yêu nghiệt vân thần chính là Cái gì gọi là cường đại vân thần chính là Cái gì gọi là cuồng ngạo vân thần chính là Liên vương giả cũng dám chiến đấu, còn có chuyện gì hắn không dám làm. Một ngày này, toàn bộ hư không nam thiên vực người, đều ở vào trong lúc khiếp sợ, vân thần danh tử cũng đã trở thành hư không nam thiên vực trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, đề tài suốt dẻo nhất, chính là vân thần, kiếm cung hai cái từ ngữ. Một ngày này, vô số thiên chi kêu nữ vì hắn khuyên đảo. Trưng 483, 7 trận chiến 7 tháng. Vân thần kết thúc chiến đấu về sau, vân thần 7 trận chiến 7 tháng. Còn thừa lại 2 trận chiến đấu. Cái kia chính là Sư Tỷ Giang Băng Nguyệt cùng Sài Nhà Thiên Phong. Chiến thắng Sư Tỷ Giang Băng Nguyệt không là vấn đề, mấu chốt nhất một trận chiến, chính là Sài Nhà Thiên Phong. Chỉ cần chiến thắng Sài Nhà Thiên Phong, chính mình là chín trận chiến chín thắng, hoàn toàn xứng đáng hạm nhất. Chiến đấu kế tiếp, rất nhanh liền kết thúc. Vân Thần bảy trận chiến bảy thắng. Sài Nhà Thiên Phong bảy trận chiến bảy thắng. Liệt Phong thất chiến 6 thắng, đã trải qua đã mất đi trùng kích đệ nhất cơ hội, liền hạng nhì cơ hội cũng không có. Trừ phi hắn có thể đủ chiến thắng xà nhà thiên phong, muốn thực sự là chiến thắng xà nhà thiên phong, như vậy hắn chính là hạng hai. Vân thần ba người chiến đấu, trận đầu đỉnh phong chi chiến kết thúc về sau, nó chiến đấu của hắn căn bản cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trận thứ bảy chiến đấu tại đoan mục lây trời tuyên bố kết thúc về sau, vân thần cùng cái khác thánh viện yêu nghiệt trở lại nơi tiếp đãi. Ha ha, ha ha, trời cao rõ lao ra hỏa kia, khẳng định giống như ăn phải con rồi. Vừa mới trở lại nơi tiếp đãi bảy viện trưởng hiên viên gió cũng nhịn không được nữa lớn tiếng bật cười hắn cùng với trời cao giọt chiến đấu một hai trăm năm một mực bất phân thắng bại bây giờ lại thấy được môn hạ của chính mình đệ tử để trời cao giọt ăn thiền ngầm tâm tình thoải mái tới cực điểm vân sư đệ cái kia kiếm cung quá nguy thiên. đúng vậy a liên liệt phong thiên địa vương tam kiếm đều không chịu nổi một kích liệt phong cũng rất nguy tiền chỉ là hắn gặp vân sư đệ nếu là những người khác gặp được thiên địa vương tam kiếm căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không nhiều thì nhìn ngày mai hắn cùng với xà nhà thiên phong chiến đấu. bất kể như thế nào, hắn đều đã trải qua mất đi đệ nhất cơ hội. sư đệ, ngươi gặp được xà nhà thiên phong thực sự không sử dụng kiếm cung sao? hiện tại vân sư đệ chỉ cần đánh bại xà nhà thiên phong là được, không cần thiết hạn chế chính mình thủ đoạn, chỉ cần chiến thắng đối thủ là đủ. trong cung điện, 16 cái ít tôn thánh nữ trên mặt đều là cao hứng thần sắc. mặc dù có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng bọn hắn lại thực sự là vân thần cảm thấy cao hứng. vân thần có thể có được đệ nhất. Là Thánh viện Vinh Quang, Thánh viện Vinh Quang, cũng là bọn họ Vinh Quang. Hơn nữa, bọn hắn đã trải qua dần dần cảm giác được, cùng Vân Thần tại cùng một thời đại, quả thật có chút biệt khuất. Căn vốn là không phải là đối thủ của Vân Thần, sáng suốt không cạnh tranh được Vân Thần, cái kia thì không cần đi đối địch với Vân Thần, dù sao trên thế giới này còn có rất nhiều cơ hội, nói không chừng bản thân cũng có một ngày đạt được nghịch thiên cơ duyên, cũng giống Vân Thần kinh khủng như vậy. Nói ra, liền muốn làm đến. Đối phó xà nhà thiên phong. Không cần đến kiếm cung. Ta tự có thủ đoạn khác đánh bại xà nhà thiên phong. Đến lúc đó các ngươi cứ nhìn đi. Tin tưởng ta sẽ cho mọi người mang đến ngạc nhiên. Hôm nay ta mời khách, sư tỷ, rượu trái cây lấy ra. Vân thần mang trên mặt tiểu dung, mở miệng thản nhiên nói. Nói xong lời cuối cùng, con mắt nhìn sang một bên giang san san. Để giang san san đem rượu trái cây lấy ra. Giang san san nghe được vân thần lời nói. Gương mặt tuyệt đẹp phía trên mang theo nụ cười cao hứng, thon dài ngọc thủ rỗi ra Lập tức trên bàn trà xuất hiện mấy cái ngọc hồ lô, lập tức giang san san đem ngọc hồ lô mở ra. Một mùi thơm bay ra, để tại chỗ yêu nghiệt tinh thần vì đó dùng một cái. Liền xem như bảy viện trưởng hiên viên gió, con mắt cũng là sáng lên. Đây là lạc lan sư muội sản xuất rượu trái cây. ngươi một cái tiểu nha đầu, lại muốn đến như vậy nhiều. Hiên viên gió nhìn chầm chầm rượu trái cây, lập tức thì nhìn ra cái này rượu trái cây xuất từ lạc lan tiên tử chi thủ. Lạc lan sư thúc sản xuất rượu trái cây Nghe nói lạc lan sư thuốc sản xuất rượu trái cây tại Nam Thiên Vực là nhất tuyệt. Cái này là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Chậm, chậm, có càng thêm chân quý đâu, các ngươi chờ lấy, đây chính là ngàn năm khó gặp tuyệt phối, bỏ qua lần này, cũng không còn cách nào gặp được, các ngươi có lộc ăn. Nghe được hiên viên gió nói cái này rượu trái cây là lạc lan tiên tử sản xuất, lập tức để tại châu Ít tôn thánh nữ kinh ngạc vô cùng, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn thần sắc, lạc lan tiên tử bản thân liền là tuyệt mỹ khuynh thành. Thực lực tu vi thâm hậu vô cùng. Sản xuất rượu trái cây là nam thiên vực nhất tuyệt, chỉ là không có mấy người có thể nếm đến. Hiện tại, chiếm Vân Thần ánh sáng, từ Giang San San nơi này kiến thức đến Lạc Lan Tiên tử sản xuất rượu trái cây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm rượu trái cây, Giang San San tranh thủ thời gian ngăn cản, mở miệng vội vàng nói, ánh mắt nhìn về phía Vân Thần. "Ngũ Thải quỳnh tương, sướng rượu trái cây càng tốt hơn." Vân Thần cười cười, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay lớn trường bàn tay bình ngọc nhẹ nhàng mở ra cái nắp tiếp lấy liền đem bên trong ngũ thải quỳnh tương thận trọng rót vào ngọc hồ lô bên trong mỗi cái ngọc hồ lô bên trong đổ hơn 10 giọt ngũ thải quỳnh tương khiến cho rượu trái cây trở nên ngũ thải ban lan thiên về một bên ngũ thải quỳnh tương một vừa mở miệng nói nhìn thấy ngũ thải quỳnh tương nghe được vân thần lời nói tất cả mọi người khiếp sợ ngũ thải quỳnh tương thực sự là ngũ thải quỳnh tương đây chính là luyện đan sư trí bảo a nhiều như vậy ngũ thải quỳnh tương đem ngũ thải quỳnh tương uống như vậy rơi, đây mới là tuyệt phối A, Huyền thiên giới tuyệt tích ngũ thải quỳnh tương, cùng lạc lan sư thuốc rượu trái cây dung hợp lại cùng nhau, tại toàn bộ huyền thiên giới là gần như không tồn tại. Vân sư đệ, ngươi ngược lại là thật tuyệt a. trong lúc nhất thời, thánh viện 10 cái ít tôn cùng thánh nữ lẳng lặng nhìn ngũ thải quỳnh tương, nghị luận, thật không thể đem những cái này dung hợp ngũ thải quỳnh tương rượu trái cây toàn bộ uống, đều là siêu cấp yêu nghiệt, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết ngũ thải quỳnh tương chân quý cùng thần kỳ. Đây chính là luyện đan sư trí bảo, một giọt đều có thể để luyện đan sư hưng phấn vô cùng, nhiều như vậy ngũ thải quỳnh tương, vân thần vậy mà lấy ra pha loãng ở trong rượu trái cây mà uống hết, thực là đại thủ bút. bảy viện trưởng hiên viên gió chỉ có thể lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn 99 cờ ép gì cờ ép lấy rượu trái cây. Nguyên bản màu xanh nhạt rượu trái cây, hiện tại đã trải qua biến thành ngũ thải ban lan, mang theo thần kỳ mùi thơm ngát tản ra nhàn nhạt trong suốt chi quang. bảy viện trưởng, ngài nhóm nháp. Vân Thần đem dung hợp rượu trái cây lắc lắc, lập tức dùng ngọc chất chén rượu đổ ra. Mùi thơm ngát đầy phòng, ngũ thải ban lan tản ra vầng sáng, tuyệt mỹ dị thường, để cho người ta không bỏ uống được rơi. Bưng chén rượu lên, đưa tới bảy trước mặt viện trưởng. Bảy viện trưởng ở trong này là trưởng bối, tự nhiên là hắn tới trước. Ừm. Tuyệt. Ở dưới ánh mắt mọi người, bảy viện trưởng nhẹ nhàng thưởng thức một chút, ánh mắt có chút nhắm lại, giống như là tại phẩm vị hưởng thụ rượu trái cây đồng dạng, qua thật lâu. Mới chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp lấy ân một chút, nói đơn giản một chữ, tuyệt. Sau đó, Giang San San đem ngọc hồ lô bên trong rượu trái cây dùng chén rượu ngược lại tốt, mỗi người một chén, làm cho tất cả mọi người nhấm nháp hưởng dụng. Thời gian qua một lát, tất cả mọi người chìm đắm trong rượu trái cây bên trong tuyệt mỹ. Rượu trái cây sắc thực mùi thơm ngát, để cho người ta cảm thấy không đồng dạng như vậy chính là, rượu này là lạc lan tiên tử sản xuất, còn có chính là ngũ thải quỳnh tương, hai loại dung hợp lại cùng nhau chính là một cái tuyệt tự, dùng nó hắn ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là xa xỉ, trước kia những xa xỉ đó, cùng vân thần so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc Sáu cái ngọc hồ lô, bên trong rượu trái cây, toàn bộ giông tuyết. Cuối cùng, vân thần từ trong không gian giới chỉ xuất ra mười mấy chai ngũ thải quỳnh tương, mỗi người cho một bình, tất cả mọi người chấn kinh rồi thật lâu, mới bảo bối đem bình ngọc cất kỹ, trở lại gian phòng của mình đi nghỉ. Trường 484, Đỉnh Phong chi chiến. Không nghĩ tới sư đệ vậy mà có được kiếm cung. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, một trận chiến này, thần kiếm Sơn Trang thật mất thể diện. Trong cung điện, Giang San San cùng Giang băng Nguyệt ngồi đối diện nhau. Giang San San vang lên hôm nay vân thần cùng Liệt Phong chiến đấu, đến bây giờ còn cảm thấy chấn kinh. Một trận chiến này, có thể nói là kinh diễm toàn bộ hư không nam thiên vực, không có người không cảm thấy chấn kinh. Kiếm cung, là nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú. Tương đương với nhiều hơn một cái thần kỳ đan điền, cái này đan điền là chuyên môn luyện hóa linh kiếm vương kiếm tồn tại, so với đan điền còn thần kỳ hơn cường đại. Có được kiếm cung, bất kỳ cái gì tu luyện kiếm đạo thiên tài yêu nghiệt, ở trước mặt hắn đều phải tự ti mà cảm. Ước vạn năm trước, hạo thiên kiếm thánh liền có được kiếm cung, kiếm đạo phía trên, hắn chính là chúa tể, tung hoành đương đại vô địch, sáng tạo ra thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp kiếm đạo chân giải. Kiếm đạo chân giải cũng trở thành huyền thiên giới kiếm tu sách giáo khoa cấp điển hình hoặc có lẽ là kiếm đạo chân giải là kiếm đạo thần thánh nhất tồn tại là tất cả kiếm tu hướng chín rủi lạc tới phương hướng trừ hạo thiên kiếm thánh có được kiếm cung bên ngoài huyền thiên giới không còn có người có được qua kiếm cung không nghĩ tới ước vạn năm đi qua huyền thiên giới xuất hiện lần nữa một cái có được kiếm cung yêu nghiệt không có ai biết kiếm cung rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ nhưng có một chút lại được công nhận cái kia chính là có được kiếm cung yêu nghiệt làng địch thiên yêu nghiệt Tu luyện kiếm đạo nhanh vô cùng, có thể nhìn thấu kiếm đạo quy tắc, nhẹ nhõm khống chế bất kỳ kiếm chiêu, có thể chế tạo thần kỳ kiếm pháp. Hạo Thiên Kiếm Thánh là điển hình, là tấm gương. Hiện tại, Vân Thần nhẹ nhõm đánh bại Thần Kiếm Sơn Trang có được Thiên Kiếm thân thể liệt phong, càng thêm xác nhận kiếm cung thần kỳ cùng khủng bố. Hắn kiếm cung hẳn là vừa mới hình thành không lâu, nếu là có đầy đủ thời gian, liền sẽ thể hiện ra kiếm cung thần kỳ uy lực. Dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn, võ đạo, thần niệm lực. Luyện khí luyện trận bây giờ còn có kiếm đạo, bất kỳ cái gì một loại, đều hao hết một cái yêu nghiệt một đời tâm huyết, hắn tu luyện mấy loại, thời gian quá ít. Giang băng nguyệt đối với vân thần thiên phú, không có chút nào hoài nghi. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ huyền thiên giới, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Về phần có thể hay không trở thành siêu cấp cường giả, liền phải nhìn cá nhân cơ duyên và khí vận, còn có tu luyện phải chăng cố gắng. Đương nhiên, giống vân thần dạng này yêu nghiệt, dễ dàng lọt vào cái khác siêu cấp thế lực giám sát nếu là cho vân thần thời gian, chuyên tâm ở trong thánh viện mặt tu luyện, đặt chân vương giả cũng không là chuyện không thể nào. tỷ tỷ, ngày mai đối thủ của ngươi thế nhưng là sư đệ, ngươi là nhận thua vẫn là chiến đấu. giang san san trên mặt lộ ra nét cười giảo hoạt, linh động đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm giang băng nguyệt, nhìn giang băng nguyệt trả lời như thế nào. nhưng là, giang san san thất vọng rồi, bởi vì giang băng nguyệt chỉ là nhìn trầm trầm nàng một chút, căn bản cũng không có cần hồi đáp ý tứ, lập tức hai mắt khép hờ vậy mà bắt đầu tu luyện, đem giang san san gạt tại một bên, giang san san không thú vị, chỉ được can tĩnh tu luyện, không nghĩ tới thánh viện cái này vân thần, vậy mà có được kiếm cung, còn dám hướng bản vương động thủ, thực sự là đáng giận. đồng dạng là vô cực thánh cung nơi tiếp đãi, trong cung điện, thần kiếm sơn trang tất cả siêu cấp yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ, đại trưởng lão trời cao rõ ngồi ở chủ vị, thần sắc trên mặt băng lãnh khó coi, hắn không nghĩ tới thánh viện ra một cái có được kiếm cung siêu cấp yêu nghiệt, vì sao dạng này yêu nghiệt? Không phải tại thần kiếm Sơn Trang đâu. Muốn là như vậy yêu nghiệt xuất hiện ở thần kiếm Sơn Trang, tuyệt đối toàn lực bồi dưỡng, không tiếp trả bất cứ giá nào. Đến lúc đó thần kiếm Sơn Trang nói không chừng bởi vì cái này siêu cấp yêu nghiệt mà trở nên càng thêm cường đại. Có thể, vận mệnh chính là như vậy hay thay đổi. Một cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt, có được thiên kiếm bá thể, có được kiếm cung, lại là thánh viện đệ tử. Gê tẩm hơn chính là, cái này siêu cấp yêu nghiệt cũng dám hướng hắn động thủ, hơn nữa thân là vương giả hắn, một kích phía dưới. Còn không, có để Vân Thần thụ thương, thậm chí ngay cả một chút thua thiệt đều không coi ăn. Ngược lại là, hắn ngay trước Thiên Hạ Cường giả mặt, bị Vân Thần đùa bỡn một lần. Đại trưởng lão, hắn xác thực yêu nghiệt, nhưng bất kể như thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái thiên vũ cảnh mà thôi. Tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, ta không cách nào đánh giết hắn. Nếu là tại địa phương khác, ta có 90% nắm chắc đánh chết. Liệt Phong tiến lên một bước, cung kính triều Vân thiên Minh thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện Mang trên mặt thần sắc tự tin, dù là hắn vận dụng thiên địa vương tam kiếm đều bị vân thần đánh bại dễ dàng, nhưng là nghĩ đến mình còn có mấy loại cường đại đòn sát thủ, lập tức cảm thấy lòng tin lại đã trở về. Dù sao, tại giao lưu buổi lễ long trọng phía trên, không thể sử dụng linh phù cùng một chút thần kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là rời đi giao lưu buổi lễ long trọng cái này sân khấu, tại không người thời điểm, hắn có rất nhiều đòn sát thủ đánh giết vân thần. Người đối đầu xà nhà thiên phong, nắm chắc được bao nhiêu phần? Trời cao rõ đối với Liệt Phong Thuyết Pháp, hài lòng gật đầu. Hắn là Vương giả, không dám tùy tiện đối với một cái Thiên Vũ cảnh động thủ, huống chi Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thánh Võ Học Cung còn cùng là tứ đại cự vô bá, là chính đạo làm gương mẫu, nếu là Thần Kiếm Sơn Trang Vương giả đối với Thánh Võ Học Cung một tên tiểu bối động thủ, khẳng định gặp phải ngoại nhân nghị luận, cũng sẽ gặp phải Thánh Võ Học Cung thảo phạt. Nhưng, nếu là môn hạ đệ tử xuất thủ, Thánh Võ Học Cung liền không lời có thể nói. Tại Huyền Tiên giới, liền xem như thế lực đối địch Vương giả trở lên cường giả cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ đối phó tiểu bối đệ tử, dạng này sẽ gặp đến kinh khủng trả thù. Đại trưởng lão, đối đầu xà nhà thiên phong, nắm chắc rất nhỏ. Liền xem như vân thần kiếm cung cùng pháp thuật, đối đầu xà nhà thiên phong, cũng chỉ có hai thành cơ hội. Liệt phong mở miệng nói ra, hắn thua với Lý Lăng này, vẫn còn có tự tin tại trường hợp đặc thù thời điểm đánh giết vân thần, nhưng là nói đến xà nhà thiên phong, liền không có chút tự tin nào, dù sao xà nhà thiên phong mạnh mẽ quá đáng. Lần này giao lưu buổi lễ Long Trọng, vốn là bảo đảm đệ nhị, cố gắng đệ nhất. Hiện tại xem ra, chỉ có thể bảo trụ thứ ba. Giao lưu buổi lễ Long Trọng, hư không nam thiên vực lớn nhất buổi lễ Long Trọng. Mấy tỷ võ giả cường giả quan sát chờ mong, thời gian trôi qua từng ngày. Buổi lễ Long Trọng thành tích cơ hồ trần ai lạc địa Hiện tại, toàn bộ hư không nam thiên vực mấy tỷ võ giả cường giả, thiên tài cùng yêu nghiệt, đều chờ mong ngày cuối cùng trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng. Xà nhà Thiên Phong đối với Ngày Vân Thần. Mười mấy ngày trôi qua, tất cả chiến đấu đã trải qua kết thúc. Vô Cực Thánh Cung Xà nhà Thiên Phong, 8 trận chiến 8 tháng, điểm tích lũy 8. Thánh Võ Học Cung Vân Thần, 8 trận chiến 8 tháng, điểm tích lũy 8. Thần Kiếm Sơn Trang Liệt Phong, 9 trận chiến 7 tháng, điểm tích lũy 7. Thanh Lạc Thần Tông Nghiêng Thiên Vũ, 9 trận chiến 6 tháng, điểm tích lũy 6. Thánh Võ Học Cung Giang Ba Nguyệt, 9 trận chiến 5 tháng, điểm tích lũy 5. Nam Thiên Thánh Vương phủ Lăng Thế Tử. 9 trận chiến 4 thắng, điểm tích lũy 4. Thần Kiếm Sơn trang mộ dung thiên tiêu, 9 trận chiến 3 thắng, điểm tích lũy 3. Thánh Võ học cung Lãnh Ngọc thư, 9 trận chiến 2 thắng, điểm tích lũy 2. Nam Phong Vương phủ Nam Phong Lang Vũ, chính đánh 1 thắng, điểm tích lũy 1. Vô Cực Thánh cung Tây Môn Quê, 9 trận chiến 9 bại, điểm tích lũy 0. Lần này giao lưu buổi lễ long trọng, Vô Cực Thánh cung cùng Thánh Võ học cung trói mắt nhất, Thánh Võ học cung thu hoạch lớn nhất, năm vị trí đầu thì có 2 cái tiến nhập. Hơn nữa hai người đều là người mới, càng khiến người ta truyền tụng chính là, hai người này vẫn là tình lữ. Toàn bộ giao lưu buổi lễ long trọng, vân thần kinh diễm nhất. Trong lúc nhất thời, vân thần danh tự vang vọng toàn bộ hư không nam thiên vực. Hiện tại, cái khác siêu cấp yêu nghiệt chiến đấu đều sớm sớm kết thúc, chỉ còn sót vân thần cùng xài nhà thiên phong chiến đấu còn chưa kết thúc. Tại cái khác siêu cấp yêu nghiệt kết thúc chiến đấu sau một canh giờ, hai người còn không có chiến đấu, cuốn vô số cường giả cùng yêu nghiệt chờ mong đạt đến một cái hạ Chương 485, Vân Thần cùng Xà Nhà Thiên Phong Xà Nhà Thiên Phong, võ cực thánh cung vạn năm qua đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt. Vân Thần, thánh võ học cung siêu cấp yêu nghiệt, giao lưu buổi lễ long trọng phía trên biểu hiện, bị vô số cường giả ca tụng là hạo thiên kiếm thánh về sau đệ nhất yêu nghiệt, bất kể là võ đạo vẫn là thần nhiệm lực, vẫn là kiếm đạo, đều là yêu nghiệt vô song. Có thể nói, tại thiên tài bên trong yêu nghiệt, hắn cơ hồ là một cái thần thoại tồn tại. Chỉ bất quá. Tuổi của hắn so sánh cái khác yêu nghiệt muốn trẻ tuổi hơn, một trận chiến này, hai cái siêu cấp yêu nghiệt thắng bại, không có người có một chút nắm chắc, bất kể thế nào phân tích, cũng không tìm tới kết quả. Bởi vì, siêu cấp yêu nghiệt thủ đoạn, chỉ có đến một bước cuối cùng mới có thể bạo phát đi ra. huống chi, cái thế giới này bất cứ chuyện gì vốn là không có định số có thể nói, không người nào dám nói ai thắng ai thua. Chiến đấu làm sao còn không bắt đầu a Đến chín 9GVGVDX cùng còn muốn hay không chiến đấu a thực sự là gấp chết người, cũng chờ một giờ. Thật muốn biết vân thần cùng xà nhà thiên phong quyết đấu đỉnh cao ai càng thêm cường đại. Hai người đụng vào nhau, nhất định là khủng bố hủy diệt đòn sát thủ. Hôm trước, vân thần nói qua hắn sẽ không sử dụng kiếm cung, cảm giác có chút khinh địch, coi như hắn thi triển kiếm cung, thắng xà nhà thiên phong cơ hội cũng không lớn a. Cái này nói không chừng, làm không tốt vân thần còn có cái gì kinh khủng đòn sát thủ. Xà nhà thiên phong cũng quá kinh khủng a, lần này... Hai người ai thắng lợi chính là giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất. Vô cực trên quảng trường, hơn 200 vạn cường giả cùng thiên tài, trên mặt từng cái sốt ruột vô cùng, chờ đợi Vân Thần cùng Sà nhà Thiên Phong chiến đấu, cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không ai rời đi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nghị luận âm ĩ, bên hai không dứt. Tất cả thiên tài cùng cường giả, đều đối với Vân Thần cùng Sà nhà Thiên Phong thực lực và thủ đoạn tiến hành phân tích. Bất kể là vô cực quảng trường, toàn bộ hư không nam thiên vực thủy tinh phía trước màn ảnh Tụ tập vô số cường giả cùng thiên tài nghị luận nói chuyện với nhau không khỏi là liên quan tới vân thần cùng xà nhà thiên phong tại trên đài cao vân thần cùng xà nhà thiên phong là đều là nhắm mắt nghỉ ngơi với bên ngoài tất cả nghị luận xong toàn bộ trí chi tại ngoài suy xét tại các đại thủy tinh trên màn hình phát hình vân thần cùng xà nhà thiên phong tài liệu và chiến đấu tình hình giao lưu buổi lễ long trọng trận chiến cuối cùng người thắng chính là lần này giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu. Vô cực thánh cung xà nhà thiên phong, thánh võ học cung vân thần. Theo một đạo kinh thiên uy áp bộc phát, toàn bộ vô cực trên quảng trường nghị luận cùng sôi trào, lập tức biến mất, đổi lấy là hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thở tiếng cũng không có. Đoan mục lây trời trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đứng dậy, mở miệng lớn tiếng nói: vừa mới vừa mới uy áp kinh khủng, chính là đến từ Đoan mục lây trời. Đối với môn hạ của chính mình đệ tử xà nhà thiên phong cùng thánh võ học cung vân thần chiến đấu, giống như là có niềm tin tuyệt đối một dạng. Xà nhà thiên phong, xà nhà thiên phong, vân thần, vân thần, xà nhà thiên phong, vân thần, vân thần. Đoan mục lây trời tuyên bố thanh âm vừa mới rơi xuống, trên quảng trường liền đưa tới một mảnh sôi trào, vô số cường giả cùng thiên tài, hoan hô xà nhà thiên phong cùng vân thần danh tự. Tại chỗ có cường giả cùng thiên tài trong mắt, xà nhà thiên phong cùng vân thần hai người chính là truyền thuyết yêu nghiệt. Hai người, đã tại vô số thiên tài cùng yêu nghiệt bên trong dựng nên lên thanh danh của mình. Sư đệ ủng hộ. Sư đệ ủng hộ, vân sư đệ ủng hộ. Trên đài cao, Giang băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ mò đợi, miệng đồng thanh là vân thần ủng hộ. Cái khác ít tôn thánh nữ cũng là cho vân thần ủng hộ. Một trận chiến này liên quan đến vân thần thanh danh, càng liên quan đến thánh võ học cung danh vọng. Vân thần nếu là thắng lợi, thân là thánh võ học cung ít tôn thánh nữ chính bọn họ. Trên mặt càng thêm có mặt mũi, cũng thay đổi cùng nhau chứng minh, thánh võ học cung ít tôn thánh nữ, từng cái yêu nghiệt vô song. Vân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hướng phía thánh viện đồng môn gật gật đầu võ chi quang rực nhẹ nhàng một cái lập tức cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trong sân rộng giới tuyến bên trong bay đi trong ngay mắt vân thần liền đã tới trong sân rộng lơ lửng đứng ở không trung trên mặt một bộ vân đạm phong thình khoẹ miệng mang theo nụ cười thản nhiên bá ngay tại vân thần đi vào trong sân rộng thời điểm toàn thân áo đen xà nhà thiên phong cũng xuất hiện ở trong sân rộng tầng một hào quang nhàn nhạt che chở thân thể lơ lửng đứng ở vân thần đối diện thần sắc trên mặt lạnh lùng cho người ta một loại thần kỳ mị lực đã từng lấy một chiêu đánh bại lãnh ngọc sách hắn sau cùng mấy trận chiến đấu trên cơ bản đều là mấy chiêu nhẹ nhõm đánh bại đối thủ dù là chính là đối đầu nghiêng thiên vũ cùng lăng thế tử cùng liệt phong hắn đều là rất ung dung thắng được tất cả mọi người tại chỗ chỉ cần là mọc mắt cũng nhìn ra được xà nhà thiên phong không có thi triển ra thực lực chân chính cũng không người nào biết xà nhà thiên phong thực lực chân chính người nhiều hơn muốn biết xà nhà thiên phong thực lực chân chính hiện tại Rốt cục đến. Chỉ có vân thần dạng này siêu cấp yêu nghiệt mới có thể bước ra xà nhà thiên phong thực lực chân chính, đỉnh phong chi chiến, ngay tại hiện tại. Vân thần, kiếm cung của ngươi rất cường đại, có tư cách đánh với ta một trận. Nhưng, ngươi không có cơ hội tiến lên, dừng bước tại này đi. Xà nhà thiên phong, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ánh mắt như điện, quét về phía vân thần. Đối với vân thần mấy ngày này biểu hiện, hắn đều thấy rõ, đúng là một một đối thủ không tệ nhưng là vẹn vẹn chỉ là một một đối thủ không tệ mà thôi, muốn cùng hắn xài nhà thiên phong chiến đấu, còn kém rất nhiều. Không nói trước cái khác, chỉ là ở cảnh giới phía trên, vân thần liền đã thua. Duy nhất có thể làm cho hắn có kiên kỵ, cái kia chính là vân thần kiếm cung, về phần thần niệm lực, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Xài nhà thiên phong, ta nói qua, đối phó ngươi không cần kiếm cung, ngươi đây vẫn chưa yên tâm. Vân thần trên mặt thủy trung treo tiểu dung, mở miệng thản nhiên nói, Nếu là hắn không biết xài nhà thiên phong thực lực và thủ đoạn, hắn còn có thể biết thi triển một lần kiếm cung, dùng kiếm cung đem đối thủ đánh bại, kiếm cung uy lực, hắn so với ai khác đều biết, liền siêu cấp vương giả đều có thể dung chuyển một hai, đừng nói là một cái thiên vũ cảnh. Chỉ là, hắn sử dụng chiêu thức cùng thủ đoạn, sẽ không ở cùng một cái trường hợp phía dưới thi triển hai lần. Lại nói, hắn kiếm cung, phát huy ra được uy lực chân chính không đủ một phần vạn, về sau đợi đến kiếm đạo tu vi cường đại về sau kiếm cung uy lực chân chính liền sẽ từ từ bày ra. Hôm trước cùng Liệt Phong đại chiến thời điểm, La Vi dùng kiếm đạo đánh bại thần kiếm Sơn Trang kiếm đạo yêu nghiệt. Hơn nữa cũng đã nói sẽ không dùng kiếm cung đối phó xả nhà thiên phong, hiện tại, đương nhiên là sẽ không lại sử dụng kiếm cung.